có chút loang lổ một cửa bị đ ẩ y ra lạnh lẽo hàn phong tuân ra mà vào trung niên nam tử gánh vác thanh niên cấp tốc tiến vào trong phòng sau đó nhanh chóng xuyên vào cửa phòng cái này mới cảm giác được một chút tấm áp nương chúng ta trở về theo hài đồng âm thanh vang lên một tên thiếu phụ d á n g d ấ p giống như nữ tử bước nhanh từ trong xương phòng đi ra nàng trên người mặc vải bố la y ỉa trên mặt không dính nửa điểm phấn trang điểm mặc dù không phải m ị nữ phong thái nhưng cũng coi như là con gái rượu giống như răng d ấ p sơn ca hắn hắn là người phương nào khi thấy phu quân trên lưng thanh niên thiếu phụ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng nương vị đại ca ca này suýt chút nữa đông chết ở bên ngoài là ta cùng phụ thân đem hắn cứu lại trong nhà ngài muốn trách cứ liền trách cứ hàn nhi đi sâu biết rõ chính mình tình huống hai đồng rất sợ mẫu thân bất mãn vội vàng đi đầu hướng về mẫu thân bồi tội nói ngốc hàn nhi cứu người chính là chuyện tốt nương làm sao sẽ trách ngươi đây thiếu phụ nhoẻn miệng cười khẽ vuốt hai đồng bối tóc chỉ là nàng nụ cười có chút miễn cưỡng cũng không phải là nàng không muốn cứu t r ợ vị này thanh niên mặc áo trắng chỉ là trong nhà đã rất là nghèo khó thêm ra một cái miệng có thể không vượt qua cái này trời đông giá rét nhưng là có chút khó nói tuyết nhi thật xin lỗi vị tiểu huynh đệ này Trung nam tử thanh chút trong thiếu tới trước tiếng một tháp tầng tháp, Tuyết nhi sao trách、người? ta trong. cứu niên nam cũng không hắn miệng nói nói xong, nhanh người hắn, nói lên nói, mạng người hơn Nhi người, này liền đi vương lang bên lời đi cái đi sao âm đem hẹp, chờ phụ khẽ xây có bước eo bảy thiếu phụ nói lời ấy p h ụ thêm cẩn trọng áo ra đẩy cửa phòng ra liền đi ra trong nhà trong xương phòng trong lò lửa tủi lửa cháy hừng hực làm cho người ta cực hạn giống như ấm áp cảm giác thanh niên mặc áo trắng nằm ở trên giường một tên lục tuần lao giả dâu tóc s á m trắng đang ngồi ở giường xuôi theo t r ư ớ c vì là thanh niên bắt mạch một nhà ba người chết lập một bên có chút căng thẳng nhìn về phía lao giả không biết rõ vị thanh niên này có còn hay không được cứu trợ mạch tượng hỗn độn không thể tả dĩ nhiên bị hàn khí nhập thể lão phu trước tiên mở ra một cái đơn thuốc các ngươi dựa theo toa thuốc này qua bên cạnh dược phô lấy thuốc đem tam chén nước pha thành một bát mỗi ngày sớm muộn cho hắn ăn vào liên tục bảy ngày về sau hắn có thể tỉnh lại cũng liền nhặt về một cái mạng vương lang bên trong viết xuống một cái d ư ợ c phương đưa cho trung niên nam tử đứng dậy liền muốn rời đi chương hai trăm hai mươi chín tà tên lục phạm vương l a n g bên trong thực sự là phiền p h ứ c ngài những tiền bạc này tuy nhiên không nhiều nhưng còn ngài nhận lấy thiếu phụ móc ra một chuỗi đồng tiền liền hướng về vương lãng bên trong chuyển tới đều là khó khăn b á c h tính cái này tuyết lớn phong thiên các ngươi tháng ngày cũng không dễ chịu ngân tệ coi như đi vương lang bên trong khước từ một phen liền cáo từ rời đi cũng làm cho một nhà ba người đối với hắn cảm tạ không thôi theo vương lang bên trong rời đi phu phụ hai người biểu hiện có chút trầm mặc trung n i ê n nam tử trao mày nói trong nhà ngân tệ không nhiều cái này bảy ngày dự tài sơn ca không cần lo lắng tuyết nhi còn có một đôi khuyên thai vừa vặn có thể đi dược phô đổi ngân tệ tuyết nhi cái này tuyệt đối không thể đây chính là mẹ ngươi để cho ngươi duy nhất ý nghĩ chuyện này không đợi trung niên nam tử nói xong thiếu phụ nhoẹn miệng cười nói bất quá là một đôi ngân nhĩ rơi thôi có thể cứu đến một cái mạng cái này lại tính được là cái gì sau bảy ngày ngoại giới phi tuyết hàn thiên tuyết lớn chưa bao giờ đình chỉ uốc xá bên trong h ỏ a lò cháy hừng hực lục tín chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là một chương non nớt khuôn mặt nhỏ sau đó cả tòa ốc xá bên trong chuyển đến h à i đồng hưng ơ phấn hoan hô thanh âm cha mẹ đại ca ca tỉnh hắn tỉnh gấp gáp tiếng bước chân đang chuyển đến chỉ thấy phu phụ hai người bước nhanh tiến vào phòng nhỏ làm hai người nhìn thấy lục tín thất tỉnh giữa hai lông mày vẻ u sầu tất cả đều hóa thành hư không lục tín chống đỡ giường chậm rãi đứng dậy hắn nhìn trước mắt một nhà ba người hai con mắt ở trong lấp lóe hoang mang vẻ không chi tâm cơ sở đang suy nghĩ gì theo trời sách phủ rời đi hắn vôi cao thiên bên trong tung h à n h cho đến hắn đi tới la thiên thành hắn một thân tu vi tất cả đều nấp trong trong cơ thể càng đem tự thân hóa thành nhất giới p h à m nhân thể ngộ võ tổ cùng ma tổ năm xưa ở hồng trần ở trong tâm tính muốn hòa vào vạn trượng hồng trần bên trong thể ngộ nhân đạo con đường tự thân liền muốn hóa thành p h à m nhân không thể bày ra nửa điểm tu vi đều lấy p h à m nhân tiêu chuẩn làm việc hắn thôi diễn tự thân diễn hóa trí cường thần pháp cuối cùng hòa vào trong p h à m nhân làm phong thiên tuyết lớn đến thời gian hắn cũng như p h à m n h â n giống như vậy gặp khổ hàn xâm thân thể nỗi khổ từ bị trung niên nam tử cứu lên mai cho đến hắn giờ khắc này thức tỉnh lục tín hoàn toàn đặt ở trong mắt chỉ là hắn cực kỳ hoang mang cũng nghĩ không thông một cái cùng khổ nhà tại đây tuyết lớn phong thiên thời điểm liền tự thân sống qua ngày đều là vấn đề khó vì sao phải cứu giúp hắn cái này vốn không bình sinh người khó nói bọn họ không biết này lại cho bọn họ trên sinh hoạt mang đến rất lớn khốn khổ sao thiên địa vì giết trận chúng sinh làm chó lợn lục tín dường như sinh hoạt trên thế gian trích tiên hắn coi chúng sinh làm kiến hôi cũng chưa từng lưu ý con kiến hôi ý nghĩ có thể hôm nay cái này một nhà ba người chuyện làm để hắn sâu sắc rơi vào hoang mang ở trong tiểu huynh đệ ngươi hàn khí nhập thể mau đem chén canh này thuốc uống thân thể cũng có thể càng nhanh hơn tốt lên trung niên nam tử bưng tới một bát buốc hơi nóng chén thuốc trực tiếp nâng dậy lục tín thân thể liền đem trong chén chén thuốc hướng lục tín này qua chén thuốc vào miệng lôi vào c a y đ ắ n g khó làm lục tín trong mày hắn ở tinh tế thưởng thức chén thuốc bên trong c a y đắng càng dường như hơn ở cảm thụ một loại chưa bao giờ cảm thụ qua đ ồ vận thứ này hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ là đóng băng tâm thần bên trong lặng yên lướt qua một tia ấm áp tiểu huynh đệ ngươi là phương nào nhân sĩ tại sao lại mặc như vậy đơn bạc ở băng tuyết ngập trời bên trong độc hành thiếu phụ nhẹ giọng đặt câu hỏi đáng tiếc lục tín vẫn chưa đáp lại hắn chỉ là diện mạo bung xuống cũng làm cho một nhà ba người cho rằng lục tín giờ khắc này cực kỳ suy yếu chính là ngay cả nói chuyện cũng chính là cực kỳ gian nan việc vị tiểu huynh đệ này trọng bệnh mới khỏi thân thể còn rất yếu ớt chúng ta vẫn để cho hắn trước tiên cố gắng tính dưỡng một phen đi trung niên nam tử khen nói lên tiếng nói đại ca ca ngươi phải nhanh nhanh tốt lên a chẳng biết lúc nào hai đồng nhẹ nhàng lung lay lục tín cánh tay hắn thanh âm rõ ràng cực kỳ tốt hàn nhi ngươi nên trở về qua đọc sách không nên ảnh hưởng vị tiểu huynh đệ này nghỉ ngơi trung niên nam tử đem hài đồng ôm vào trong lòng sau đó lục tín căn dặn một phen một nhà ba người liền trở về tự thân phòng nhỏ ở trong hòa l ò cháy hừng hực đem phòng nhỏ chiếu dọi hỏa hồng sang trưng lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hắn ngồi q u a n h chân quanh thân cũng không chút nào khí tức h i ể n lộ càng không phun ra nuốt vào thiên địa c h i tinh hắn dường như hóa thành nhất giới p h à m nhân chính đang đuổi tìm nội tâm ở trong muốn đáp án hồng c h â n luyện tâm nhân đạo con đường vì sao những này phản phu tục tử chính là các ngươi thành đạo cơ hội lục tín nỉ non tự nói hai con mắt ở trong hoang mang vẻ càng thêm dày đặc nửa tháng sau gió tuyết rốt cục tất rừng một tia sơ dương đem chọn tòa la thiên thành chiếu d ọ i vàng son lộng lẫy cả tòa la thiên thành bên trong p h ạ m nhân b á c h tính dồn dập mở ra chính mình cửa phòng thỉnh thoảng truyền đến hoan hô nói cười thanh â m càng có rất nhiều hài đồng ở hai bên đường phố chất đống đại đại người tuyết loại này tình cảnh có vẻ thân thiện không bình thường các đại nhân cầm trong tay cái chổi không ngừng quét sạch tuyết đọng hai bên đường phố đạo cũng xuất hiện rất nhiều lái bơn không ngừng mua đi trong tay hàng hóa một mảnh tươi tốt giống như bầu không khí ở cả tòa la thiên thành bên trong sinh sôi cái này nửa tháng thời gian lục tín cũng đang suy tư trong lòng vấn đề đối với phu phụ hai người câu hỏi hắn chưa bao giờ có hồi đắp gì cũng làm cho phu phụ hai người bất đắc dĩ thở dài cho rằng lục tín ở gió tuyết tập kích bên trong t h ậ m chí hay là thụ thương thương tổn cửa phòng đ ẩ y ra không khí rõ ràng lục tín bước chậm đi ra hắn ngóng nhìn cả tòa la thiên thành cả người dường như hòa vào tòa thành này thao bên trong tĩnh tâm cảm thụ được bốn phía hồng trần chi khí đại ca ca ngươi bệnh nặng mới khỏi mau mau trở về trong phòng không nên lại bị hàn khí tổn thương thân thể một tiếng lo lắng đồng âm ở lục tín bên thai vang lên chỉ thấy hai đồng bước nhanh đi tới lục tín trước người một đôi non nớt tay nhỏ không ngừng lôi kéo lục tín cánh tay hiển nhiên muốn đem lục tín đẩy trở về nhà bỏ bên trong một màn như thế để lục tín ngạc nhiên không hề có một tiếng động nội tâm hắn phảng phất bị vật gì đó tiếp xúc động hắn hai con mắt thâm thúy nhìn trước mắt hải tử ôn h ò a giống như thanh âm từ trong miệng hắn chậm rãi vang lên ngươi tên gọi là gì nghe thấy lục tín lời nói hài đồng đ ố n g nhiên ngẩn ngơ ở cái này thời gian nửa tháng bên trong bất luận phụ mẫu làm sao cùng lục tín trò chuyện hắn đều không có nửa điểm đáp lại có thể giờ khắp này dĩ nhiên phát ra tiếng điều này cũng làm cho hài đồng cầm lấy lục tín cánh tay trở nên ngưng trệ bất động hàn nhi tả tên tiêu hàn nhi hài đồng dại ra qua đi liền cấp tốc lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng mang theo nồng nặc vẻ tò mò đại ca ca người tên là gì nghe thấy hài đồng non nớt lời nói lục tín hai con mắt hoảng hốt cho đến đếm rõ số lượng tức về sau lục tín trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nói t a tên lục phàm thủy lục lục phàm nhân phàm một lớn một nhỏ trong lúc đó đối thoại cũng làm cho ốc xá bên trong phu phụ bước nhanh đi ra khi bọn họ nhìn thấy lục tín cùng hài đồng đối thoại trong mắt hiện lên vẻ vui mừng càng là bước nhanh hướng về lục tín đi tới tiểu huynh đệ xem ra ngươi khôi phục không tệ như vậy hai vợ chồng ta liền yên tâm trung niên nam tử mỉm cười lên tiếng nói đa tạ hai vị phu thê ơn cứu rút này ân lục p h ạ m khắc trong tâm khảm lục tín làm thư sinh trang phục không người đối với phu phụ hai người thi lễ tư thái cũng không nửa điểm giả tạo tâm ý nếu như loại này tình cảnh bị thiên hạ các tông nhìn thấy chỉ sợ sẽ trận mắt ngót mồm chấn kinh bọn họ tất cả mọi người c à n lục trường sinh vậy mà lại cho phàm nhân hành lễ chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày việc chương hai trăm ba mươi một con đ u ổ i gà huynh đệ không cần đa lễ ngươi có thể sống sót hai vợ chồng ta liền rất cao hứng thiếu phụ mỉm cười lên tiếng sắc trời mới vừa ấm hàn khí vẫn là ở quá nặng chúng ta trong phòng tự thoại trung niên nam tử nói lời ấy nâng lục tín hướng trong nhà trở về ốc xá ở trong hòa lò cháy hưng hực thiếu phụ không ngừng xuyên toa ở phòng nhỏ cùng kệ bếp bên trong một đạo đạo thức ăn bị nàng bày ra ở bàn vương bên trên tuy nhiên đều là đơn giản một chút ăn chay nhưng ở thiếu phụ tinh xảo thủ nghệ dưới nhưng cũng có vẻ tinh xảo cùng cực trung niên nam tử không biết rõ từ chỗ nào cho tới một con gà quay khi hắn đem gà quay thả ở mặt bàn trung ương tiêu hàn nhi đáy mắt biểu lộ vẻ khát vọng càng là không cảm thấy liếm liếm môi h i ệ n nhiên đứa nhỏ này đã rất lâu chưa từng ăn ăn thịt lục h u y n h đệ đây là nhà ta tự chế liệt cử tuy nhiên không phải cái gì tốt cửu nhưng ngươi bệnh nặng mới khỏi uống hai chén nhưng c ó thể ra t ố c loại trừ trong cơ thể lưu giữ h n g khí tiêu sơn ôm một v ò rượu nước hướng về lục tín đi tới nhiệt liệt thanh â m cũng vang lên theo bắt đũa bày ra trình tề một nhà ba người cùng lục tín đối lập mà ngồi làm tiêu sơn đem rượu đổ vào trong chén nồng nặc mùi rượu lan t r ẳ n g ra lục h u y n h đệ ta mời ngươi một chén tiêu sơn d ơ ly rượu lên cùng lục tín bắt rượu đụng vào uống một hớp đi trong chén loại rượu hai gỏ má cũng có chút hưởng hảo làm liệt t ể u vào miệng lối vào lục tín một uống mà xuống cũng làm cho tiêu sơn cất tiếng cười to nói lục huynh đệ nhìn như g ầ y yếu có thể lão ca ta xem ngươi t i ể u lượng nhưng khác người thường a văn nhân hảo t i ể u từ xưa tương truyền để tiêu đại ca bị chê cười lục tín ôn h ò a lên tiếng nói t i ể u c a n g uống càng nhiều bầu không khí cũng chậm rãi từ mới lạ đến thân thiện hai người máy hát từ từ mở ra từ tiêu sơn trong lúc nói chuyện với nhau lục tín hiểu được tiêu sơn chính là một tên thợ s ă n chỉ cần thiên tình thời gian thì sẽ ra l à thiên thành Qua ra bên ngoài giới sơn giới m ạ chỉ đánh cái con mồi, hai chút sản vật núi rừng, dùng cái này duy nhà người sinh chút hai chút h c vật trì một mồi, ba duy kế là thiên địa dị biến sơn lâm ở trong nhiều yêu thú tiêu sơn cũng không dám thâm nhập chỉ có thể ở sơn lâm ngoại vi du đãng thắng ngày cũng là quá kham khổ chút tiêu sơn phu nhân gọi là lý nhược tuyết mỗi ngày tiếp chút vá công tác cho trong nhà thiêm chút gia dụng càng là mỗi ngày giáo dục tiêu hàn nhi đọc sách viết chữ nhiều năm như vậy cũng là vẫn như thế lại đây bình thường giản dị một nhà tất cả đều chính là phàm nhân về v ậ t lục tín thỉnh thoảng thưởng thức trên bàn thức ăn tính thai lắng nghe tiêu sơn lời nói thỉnh thoảng cùng giao lưu một phen nhưng cũng để lục tín cùng cái này một nhà có vẻ hài hòa cùng cực thời gian đang trôi qua chỉ là lục tín phát hiện một cái quái sự trước mắt cái này một nhà ba người chỉ là ăn trên bàn ăn chay này mập c h á n gà quay nhưng cũng chưa hề đụng tới điều này cũng làm cho lục tín đâm chiêu đáy mắt hoang mang vẻ càng thêm dày đặc hàn nhi đùi gà này cho ngươi ăn lục tín tâm tư quay lại tự mình động thủ cởi xuống một cái đùi gà liền hướng về hài đồng trong chén thả qua gà quay mùi thịt làm cho hài đồng không ngừng nuốt n ư ớ c bọn đáy mắt càng mơ hồ có vẻ khát vọng có thể làm hài đồng nhìn thấy phụ mẫu mịt mở đối với hắn lắc đầu một cái đáy mắt khát vọng tâm ý trong nháy mắt nhạt đi đại ca ca hàn nhi không thích ă n đùi gà đại ca ca ngươi ăn hài đồng đem trong chén đùi gà sen lẫn ra nhanh chóng phóng tới lục tín trong chén chỉ là đáy mắt thất vọng tâm ý nhưng hoàn toàn rơi vào lục tín trong mắt lục h u y n h đệ chúng ta một nhà bình thường tất cả đều ăn đều là ăn chay cái này bụng ở trong có thể dính không được dầu thanh chỉ sợ ăn về sau đêm đó đều muốn chạy đi nhà xí đi tiêu sơn nửa đùa nửa thật nói lục tín không hề có một tiếng động chỉ là lần thứ hai cắp lên đùi gà để vào hài đồng trong chén nhìn về phía hài đồng ánh mắt xét qua ôn hòa tâm ý nói tiêu đại ca tâm ý lục mộ chân thành ghi nhớ chỉ là hàn nhi chính ở vươn người thể ăn chút ăn thịt nghị đến cũng là không sao lục tín thanh n m như chặt đinh chém sát cũng l à một cho phu phụ hai người bất màn như thế để lục tín triển lộ mỉm cười tiêu sơn lần thứ hai g ơ ly rượu lên phu phụ hai người cũng cùng lục tín lần thứ hai bắt chuyện đứng lên chỉ là ở phu phụ hai người cực kỳ mãnh liệt dưới sự yêu cầu nói lục tín bệnh nặng mới khỏi nên ăn nhiều chút than thị toàn t bộ gà quay cũng bị lục tín bất đắc dị ăn bóng đêm như nước ngoại giới hàn phong gào thét tiêu sơn say m ề m phu phụ hai người cũng trở về trở lại phòng nhỏ bên trong chỉ còn lục tín một thân một mình ngồi xếp bằng trên giường không ngừng cảm thụ người một nhà này mang cho hắn kỳ dị nỗi lòng bóng đêm càng thâm vạn vật im tiếng lục tín dường như phạm nhân đồng dạng ngủ yên chỉ là một đạo dị hưởng đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tuy nhiên thanh âm không lớn nhưng lại rất tốt rơi vào lục tín trong thai lục tín mở hai mắt ra đi xuống giường khi hắn đẩy cửa phòng ra đập vào mi mắt một màn lại làm cho hắn dại ra tại chỗ thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại Kệ bếp bên cạnh tiêu hàn nhi ô ô gào khóc trên mặt đất càng có vỡ vụn bát s ứ rơi ra một bên hai đồng tay nhỏ bị bát s ứ toái phiến quẹt làm bị thương càng là tràn ra rất nhiều máu tươi khiến người ta nhìn một cái có vẻ run sợ cùng cực hai đồng gào khóc cũng không phải là bởi vì thủ trưởng bị thương hắn s i ngốc nhìn trên mặt đất nhiễm cho b ụ i đùi gà hắn thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm chạy máu thủ trưởng đem đùi gà cầm lấy càng là không ngừng dùng ống tay háo lau chùi trên đùi gà cho bụi có thể hài đồng càng lau đùi gà càng có vẻ d ơ giấy bẩn thịu điều này cũng làm cho hài đồng ngồi liệt ở mặt đất ước chế không được tiếng khóc từ trong miệng hắn văng lên lúc này lục tín tâm thần ngưng trệ hắn bước chậm đi tới tiêu hàn nhi bên cạnh hai con mắt nghiêm nghị nhìn về phía hài đồng nói hàn nhi chớ khóc lục tín xuất hiện để tiêu hàn nhi cắn chặt hai môi hắn dường như tìm tới nói hết đối tượng thanh âm n g ẹ n ngào càng là ở lục tín bên thai vang lên lạnh hàn nhi chỉ muốn là đem đùi gà để cho mẫu thân nương mẫu thân nàng yếu đuối nhiều bệnh đã đã lâu chưa từng ăn ăn thịt bốn hai đồng thanh âm cực kỳ n g ẹ n ngào nói đến chỗ này dĩ nhiên khóc không thành tiếng thời gian dường như ở bất động không gian phảng phất bị đông cứng lục tín đứng ngây ra tại chỗ hắn gắt gao nhìn chăm chú hài đồng trong tay đuổi gà cả người trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động miệng và mũi hơi thở thanh âm nhưng vào thời khắc này trở nên cực kỳ ồ ồ chưa bao giờ có lòng chua sót ở lục tín trong lòng dâng lên loại tâm tình này sinh sôi để lục tín không cảm giác chút nào hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt hài đồng đóng băng nội tâm bị rất lớn xúc động cái cảm giác này để hắn vô pháp nói hết càng không cách nào biểu đạt để lục huynh đệ bị chê cười nhu nhược giọng nữ ở lục tín phía sau vang lên chẳng biết lúc nào hài đồng mẫu thân xuất hiện ở đây nàng mang tới băng gạc cẩn thận vì là hài đồng băng bó trên bàn tay vết thương nhìn về phía hài đồng ánh mắt càng là hiện lên mẫu tính độc nhất từ ái quang huy n ư ơ n g mẫu thân thật xin lỗi hài đồng nắm thật chặt trong tay đùi gà trong miệng không ngừng truyền đến nước nở tiếng hàn nhi tâm ý mẫu thân tự nhiên biết rõ thế nhưng đùi gà này dĩ nhiên dơ chúng ta không muốn được không hài đồng mẫu thân mềm giọng lên tiếng không ngừng đối với tiêu hàn nhi an ủi nói càng đối với lục tín quăng tới một xin lỗi ý ánh mắt chương hai trăm ba mươi mốt thế gian lại không lục nhưng là nhưng là đây là đại ca ca cho hàn nhi đ u ổ i gà hàn nhi muốn để lại cho mẫu thân thực vật r ơ i liền không thể ăn hàn nhi hiếu tâm mẫu thân chân thành ghi nhớ chờ hàn nhi sau đó lớn lên mỗi ngày cho mẫu thân làm đ u ổ i gà ăn có được hay không trước mắt tình cảnh này để lục tín chậm rãi hấp khí chỉ là hắn s o n g q u ê n ở nắm chặt sau đó bước chậm đi tới mẹ con hai người bên cạnh ở mẹ con hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong lục tín đem hài đồng trong tay đùi gà cầm lấy chậm rãi đem che kín cho đùi đùi gà đưa vào trong miệng lục h u y n h đệ ngươi một màn như thế để hài đồng mẫu thân kinh hãi lên tiếng từng miếng từng miếng đem đùi gà nhai nuốt mà xuống lục tín dường như cũng không phải là đang ăn đùi gà hắn phảng phất ăn chính là nhân sinh trong này bao hàm p h ả n h ấ n c h h là nhân sinh o n g này bao hàm h ả n g phất ăn chính là nhân sinh trong này hàm phảng h lục tín khẽ vớt ư h à i đồng b ù i tóc hắn thanh â m chân thành nói hàn nhi đây là đại ca ca ăn qua tốt nhất mỹ thực tuế nguyệt như ca thoáng qua liền qua lục tín ở la thiên thành bên trong định cư lại lục tín ở la thiên thành bên trong mở một nhà tư thục trở thành một tên tiên sinh dạy học mà tiêu hàn nhi chính là hắn người thứ nhất học sinh theo, theo thời e o t h gian chuyển rời trong thành rất nhiều phụ mẫu đem hải tử đưa vào tư thục bên trong mà xem như học phí chính là một ít thị tan rau xanh cùng một ít áo tang vải vóc Mười năm thời gian, Thoáng qua liền qua qua. mười năm này bên trong ngoại giới phát sinh long trời lỡ đất giống như biến hóa thiên địa ngũ biến mở ra thế giới lần thứ hai lên cấp linh khí di thiên mạn địa đến không hết tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện c à n g có thượng cổ đại tông bông xuống trần thế bá tuyệt một phương thỉnh thoảng có đường quá la thiên thành tu sĩ giảng giải ngoại giới một ít chuyện lý thú làm cho trong thành p h ạ m nhân bách tính lòng sinh ngóng trông mười năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm lục trường sinh không hiện ra thế gian m ộ ư ơ i năm thời gian thế nhân dĩ nhiên dần dần quên lãng hắn lưu giữ ở trừ ma giáo còn yên ổn lưu giữ thế thế nhân có thể ngẫu nhiên có thể nhớ tới lục trường sinh người này minh ngông b ắ ngát trời cao đất rộng thế giới càng ngày càng to lớn theo thượng cổ đại tông xuất thế toàn bộ thiên hạ hoàn toàn bị các đại tông môn thống ngự thúc núi lấp biển sơn hà tan á t rất nhiều cường giả khủng bố đột nhiên xuất hiện đây là một thế, cái cũng ánh đại hóng là một cái vạn đạo tranh phong đại thế có thể thế gian lại không lục trường sinh tên nhưng cũng giảm rất nhiều để thế nhân bàn tán sôi nổi đề tài thượng cổ đại tông từng tìm kiếm lục trường sinh tung tích ma giáo đã từng rình dập mấy năm có thể lục trường sinh dường như biến mất trên thế gian bên trong liền ngay cả ma giáo bị thượng cổ đại tông suýt chút nữa bị tiêu diệt hắn chân thân cũng chưa từng hiện hiện ra thế nhân đạt được một cái kết luận lục trường sinh hay là từ lâu thân tử ở nơi nào đó cấm địa bên trong cũng hay là bị một cái nào đó thượng cổ đại tông giam cầm từ đó thế gian lại không lục trường sinh tên la thiên thành vạn lý trời trong ý xuân nảy sinh ngày hôm nay chính là cảnh xuân tươi đẹp tháng ngày một tòa ba tầng tư thuộc trước cửa lục tín hóa thành trung niên răng rấp yên ổn nằm ở xích đu bên trên hắn tắm rửa hiếm thấy xuân nhật ánh mặt trời hắn dường như thật hòa vào phàm nhân thân phận bên trong quanh thân càng thỉnh thoảng tỏa ra nho nhã tâm ý khiến người ta phóng tầm mắt nhìn liền cảm giác đây là một vị có uyên bác học thức người lục thúc, thúc hàn nhi trở về nhìn ngươi một tên cường tráng thanh niên đột nhiên hiển hóa lục tín trước người coi tu vi dĩ nhiên chính là tử phủ cựu trọng thiên võ giả chỉ cần ở bước ra một bước liền có thể trở thành vấn đạo cảnh tu sĩ từ đó bước vào tu sĩ cung điện ở trong mười năm trôi qua đã từng hài đồng dĩ nhiên hóa thành thanh niên coi dáng dấp cùng hắn phụ thân có sáu phần giống nhau tương tự chính trực vô tư tương tự đơn giản thuần phát lục tín từ trên xích đu đứng d ậ y trên mặt hiện lên hòa ái mỉm cười nói ngươi tên tiểu tử này vừa đi chính là ba năm nhưng là để tiêu đại ca cùng tiêu đại tẩu lo lắng xấu nếu như không phải ngoại giới tu sĩ hoành hành chỉ sợ cha mẹ ngươi nhất định phải đưa ngươi nắm về ra sức đánh một phen không thể lục tín mang theo trách cứ giống như lời nói để tiêu hàn nhi khuôn mặt lúng túng sau đó vui cười lên tiếng nói lục thúc thúc ngươi là lớn nhất hiểu hàn nhi hiện ở cái này đại thế chính là tu sĩ làm đầu ba năm trước hàn nhi lén lút rời nhà trốn đi ra ngoài bãi sư học nghệ nhưng là cùng ngài lão nhân ra chào hỏi cũng là sợ sệt cha mẹ ta lo lắng ta nha linh nhi mau tới bãi kiến ta lục thúc thúc tiêu hàn nhi thân hình một bên chỉ thấy một vị mi mục như họa thiếu nữ xuất hiện ở tiêu hàn nhi phía sau trên mặt càng là s ẹ t qua ngượng ngùng tâm ý khoản thân thể đối với lục tín thi lê nói dương linh nhi gặp qua lục thúc thúc ha ha nhìn thiếu nữ trước mắt lục tín thoải mái cười to nói hảo tiểu tử quả nhiên là lớn lên xem ra lục thúc thúc ta muốn uống ngươi rượu mừng theo lục tín thanh âm hạ xuống thiếu nữ khuôn mặt e thẹn không n ớ t càng là trốn ở tiêu hàn nhi phía sau càng à l mười cho c Hàn Nhi khả khả Tiêu đáy mắt à năm đầy đều là hạnh phúc n tâm ý. Mười ý. trôi qua, Tiêu qua, h à này Nhi n h đã rực rỡ hẳn lên, x lên ở ở cười cười nói, nói â bên trong tòa cùng lục tín không có khác hăng lớn chỉ có đối với tiêu sơn chế riêng cho liệt cựu có tình cảm nếu như mỗi ngày không uống hai chén hắn t r u n g quy cảm giác mình thiếu gì đó thời gian nhâm gốc dạ thời gian cực nhanh mười năm bên trong lục tín đã từng lạnh lùng tính tình dĩ nhiên không gặp càng có vẻ như cái phảm nhân giống như vậy loại biến hóa này hắn rõ ràng trong lòng nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được hắn phảng phất bắt được vạn cổ trí cường thành đạo cơ hội càng mơ hồ rõ ràng bọn họ thành đạo về sau vì sao cũng không hiện ra trần thế ở trong h ắ n nhi à những năm này ngươi không ở nhà ngươi lục thúc thúc cũng không có thiếu trợ giúp cha mẹ tứ hợp viện này cũng là ngươi lục thúc thúc bỏ vốn sở kiến sau đó chờ ngươi lục thúc thúc lão ngươi muốn như hiếu thuận cha mẹ giống như vậy cố gắng hiếu thuận ngươi lục thúc thúc tiêu sơn đầy mặt đỏ lên đối với tiêu hàn nhi phát biểu nói cha ngài cũng nói không nổi mười lần hàn nhi lần này trở về liền không có ý định đi cùng linh nhi cùng phụng dưỡng ở các ngươi bên người tiêu hàn nhi trịnh trọng lên tiếng nói hàn nhi ngươi tính cách thuấn phát cũng không thích hợp cái này tàn khốc đại thế ngươi có thể lưu thủ phụ mẫu bên người lục thúc thúc lòng mang rất t i ế n lòng lục tín ôn hòa lên tiếng nghe thấy lục tín lời nói tiêu hàn nhi cười khổ nói lục thúc thúc thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc có thể hàn nhi có tự mình biết mình chỉ sợ đời này cũng bước vào không vấn đạo cảnh bên trong hàn nhi cũng rất sợ ngày nào đó chết ở bên ngoài sẽ không còn được gặp lại các ngươi Người đứa nhỏ này càng nói vớ nói vẩn cái gì chết ta chết chỉ cần ngươi có thể trở về là tốt rồi lý nhược tuyết g i ă n d ạ y lên tiếng thời gian mười năm quá khứ nàng cũng thay đổi thương lao rất nhiều hai mai đều có một chút tóc trắng sinh sôi bữa tiệc gia đình cuối cùng kết thúc mấy tháng về sau ở lục tín cùng tiêu sơn phu phụ chứng kiến lên dưới tiêu hàn nhi cũng cùng thiếu nữ kết hôn n à y một ngày lục tín uống rất nhiều càng là ở say mềm phía dưới tự mình bị tiêu hàn nhi nâng về tự thân c h ô ở ở trong chỉ là say rượu lục tín trong miệng ngôn ngữ không rõ không tuyệt vọng lẩm bẩm một ít quái lạ từ ngữ cũng làm cho tiêu hàn nhi có chút ngạc nhiên bởi vì lục tín trong miệng đọc lên đồ v ậ dĩ nhiên để hắn tu vi mơ hồ có một tia đột phá cảm giác làm cái cảm giác này n h ạ t đi tiêu hàn nhi cũng chỉ cho là chính mình ảo giấc thôi phạm nhân hàng ngày mỗi ngày đều là ở không ngừng lặp lại tiêu hàn nhi phu phụ ở lục tín t r ỗ ở bên đắp một tòa tứ hợp viện tiêu hàn nhi cũng mở một nhà võ quán bằng hắn tử phủ cựu trọng thiên tu vi giáo một ít h à i đồng võ nghệ chính là dễ như ăn cháo việc thời gian nhẫm gốc dạ thời gian chết đi người cuối cùng cũng co vừa chết chớ nói chi là phạm nhân yếu đối sinh mệnh đây là thiên địa luân hồi chi nói không người nào có thể thay đổi năm mươi năm sau l ụ c tín tóc trắng thơ trên mặt nếp nhăn trồng chất cùng nhau hắn thẳng tắp sống lưng dĩ nhiên con người quanh thân càng là tỏa ra trời chiều chập tối cảm giác ngay hôm đó tiếng khóc không dứt lụa trắng treo đầy tiêu ra t r ạ c h viện tiêu sơn với trong bình tĩnh chết đi theo hắn nắp quan tài chậm rãi bị đẩy tới tiêu hàn nhi phu phụ n ẹ n ngào gào khóc nữ nhi bọn họ cũng không ngừng đều khóc ra ra mà lý nhược tuyết hóa thành tóc trắng bà lão đối với phu quân ly thế Nàng có vẻ rất lục à ngày bình tĩnh, phản người cùng như đến. phất từ một lâu liệu l cuối dự rồi được, có sẽ vậy huynh chúng đệ à, tín a lao, xem ra bao cũng chúng có nhược chống Lục dùng không liền đoàn trượng khàn khàn lên tiếng. lâu, Lý xem dưới Khu khu. thể tuyết quải ta đất tụ. t ho khan không ngừng cũng làm cho tiêu hàn nhi không ngừng loát lục tín phần lưng muốn giảm bớt lục tín trên thân ốm đau người cuối cùng cũng co v ừ a chết tiêu tẩu tử còn b ấ t đau buồn đi lục tín thanh âm thương lão cùng cực chương hai trăm ba mươi hai thiên có bất chắc phong mộ tuyết tung bay thiên địa hàn phong đây là một hồi hạo đại gió tuyết đem t r ọ n tòa la thiên thành che đậy trong đó ở lục tín sáu mươi năm phạm nhân kiếp sống bên trong loại này gió tuyết khốn thành tình cảnh dĩ nhiên chính là lần thứ hai xuất hiện lần thứ nhất xuất hiện thời gian cũng là lục tín mới tới la thiên thành thời điểm tuế nguyệt như đao chém hết thiên tiêu lục tín quên rất nhiều cũng nhận được rất nhiều đã từng tính danh bị hắn lãng quên hắn không biết rõ lục trường sinh là ai cũng không biết rằng lục cứ lục không rằng tín là người phương nào, hắn cứ gọi lục lục. h biết là p một cái b ì năm h thường tiên sinh dạy học, nước chảy bèo trôi với hồng tiên trôi trần ở trong. Một nước n với dạy bèo ở này gió tuyết đặc biệt lớn trên đường phố tuyết động có mấy thức giống như độ dày la thiên dân chúng trong thành đã toàn bộ biến mất ở đường phố đạo bên trong cũng một mình nhà nhỏ trong nhà sửa ấm lô uống mấy chén ấm thật mạnh cửu giống nhau mỗi một lần gió tuyết đột kích lục tín chỗ ở ba tầng tư t h ụ bên trong mấy cái họa lo cháy hừng hực đem chọn tòa gian nhà chiếu dọi đỏ chót lục tín khoác cẩn trọng áo ra ở bên cạnh lò lửa sửa ấm cẳng có một tên nữ đồng t h i ề n chân vô tả ở trước người hắn vượt quanh thỉnh thoảng đung đưa lục tín cánh tay têu ra ra tên nghiêm p h à m mau trở lại phòng ngủ không cho quay dày nữa ngươi lục ra ra sau thời gian mười năm quá khứ tiêu hàn nhi biến thành trung n i ê n nhân răng dấp cùng hắn phụ thân có sáu phần giống nhau cái này thời gian mấy chục năm quá khứ hắn cũng không có đột phá vào vấn đạo cảnh bên trong thế nhưng hắn chính là tử p h ụ cựu trọng thiên võ giả thọ mệnh cao đến hai trăm năm giờ khác này cũng là chính làm trung niên thời điểm không mà n g h i ệ m phàm đã nghĩ nghe lục gia ra, ra cho ta kể chuyện xưa nữ đồng vui cười lên tiếng đối với tiêu hàn nhi làm ra mặt quỷ cầm chặt lấy lục tín cánh tay không tha n g h i ệ m phàm không cho hồ đồ ngươi lục gia ra, ra tuổi tác dĩ như lớn không nên quay dày lao nhân ra người nghỉ ngơi dương linh nhi hóa thành trung niên mỹ phụ một bộ từ mẫu uy nghiêm giống như đi tới cũng làm cho nữ đồng chu cái miệng nhỏ nhắn vội vàng trốn ở lục tín phía sau khu khu cụ lục tín con người thân thể có chút rung động hơi trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kịch liệt ho khan cũng làm cho tiêu hàn nhi phu phụ biến sắc càng làm a n g tới một viên đan dược cấp tốc cho lục tín ăn vào này mới khiến lục tín khá hơn một chút lục ra ra nghệm phàm cũng không tiếp tục nắm chặt ngài r i ê m ép ngài không muốn xem ra ra một dạng ngủ không muốn không để ý tới cách nghệm phàm vừa trải qua tiêu sơn qua đời nữ đồng còn chưa không biết rõ sinh chết là gì nàng không ngừng khẽ v ư ớ t lục tín phần lưng no nớt tiểu trên mặt có khổ sở vẻ hiện lên lục tín trên mặt nếp nhăn càng ngày càng dày đặc hán thanh âm hiền lành nói niệm phán g o a n ra ra không ngủ có thể ngươi còn nhỏ muốn ngươi nghe ngươi cha mẹ nói chờ ngày mai niệm p h ả m tỉnh lại ra ra lại cho ngươi đem c ố sự có được hay không ừng nữ đồng tầng tầng gật ngủ liền nhanh chóng trở về phòng nhỏ ở trong lục thúc thúc nếu như hàn nhi có thể đem tự thân thọ mệnh phân cùng ngươi cùng cha mẹ dù cho bách chết cũng không oán không hối nhìn lục tín chập tối thái độ tiêu hàn nhi biểu hiện bi thương đáy mắt có rất lớn bi thương sẽ qua người đứa bé này à mọi người sẽ c o vừa chết ngươi lục thúc thúc cũng không phải tiên nhân có thể nào thoát đi cái này sinh tử luân hồi chi đạo đây tiêu đại ca đi tiêu đại tẩu tuổi cũng lớn tại đây chỉ có thời gian bên trong vợ chồng ngươi hai người nên nhiều bồi bồi nàng à sau đó cũng không cần lao hướng về ta trô này chạy lục tín nói rất nhiều giống như mỗi cái lao nhân giống như vậy đến m u ộ n năm thời gian c h u n g quy đối với hổ bối nói đ ầ u đầu không thôi ai lục tín tầng tầng thở dài nói nhớ năm đó bị ngươi một nhà cứu một cái trước mắt ấy liền quá khứ sáu thời gian mười năm tuế n g u y ệ t không tha người a phụ thân ngươi sống sót thời điểm hai huynh đệ chúng ta đều là có thể gặp nhau một chỗ uống một vò liệt cựu nhưng hắn đi cũng không ai theo ta ở nâng cốc nói chuyện vui vẻ lục thúc thúc ngươi xem đây là cái gì chẳng biết lúc nào tiêu hàn nhi trong tay xuất hiện một vò liệt c ể u bày ra ở lục tín trước mặt ha ha nhìn trước mắt liệt c ể u lục tín mặt dãn ra cười to chỉ là tiếng cười ở trong nhưng ẩn chứa mấy phần thê lương được được được ngươi tiểu tử này vẫn tính có lòng biết rõ ngươi lục thúc thúc là tốt rồi cái này một cái lục thúc, thúc tuy h ú c t nhiên phụ thân đi thế nhưng còn có hàn nhi bồi ngài ngày hôm nay hàn nhi cùng ngài không say không về tiêu hàn nhi nết miệng nở nụ cười hắn vô bỏ tửu phong vì là lục tín rót đầy loại rượu chú cháu hai người ở trước lò lửa thoải mái c h è chén dương linh nhi một bên tiếp khách thỉnh thoảng bưng tới một đạo đạo thức ăn thịnh soạn mỗi làm hai người trong chén loại rượu uống cạn thì sẽ ngoan ngoãn cho hai người đem trong chén loại rượu rót đầy lớn tuổi cũng không bằng năm đó như vậy t ử lượng chỉ là tam bát rượu dưới nước bụng lục tín liền dĩ nhiên say mềm ở tự lẩm bẩm bên trong mê man ở trên giường phu phụ hai người tỉ mỉ đem chăn cho lục tín đắp kín sau đó trở về phòng nhỏ đem nữ đồng ôm vào trong lòng liền từ đó trở về mẫu thân trong nhà hiển nhiên đêm đó liền như vậy vượt qua ngày mai tương n ê n đến một ngày mới nhưng là thiên có bất chắc phong vân người có sớm tối hòa phú người như con kiến hôi sinh mệnh yếu đuối không thể tả h ú n g chi cái này hỗn loạn đại thế đây mây đen áp thành thành muốn phá vỡ giáp ánh sáng ngủ cạ h ỉ trước kia kim lân mở là thiên thành ở ngoài vô tận yêu binh không thể nhìn thấy phân cối u một cây yêu kỳ n g a n g qua bên trong thiên địa ngập trời hung lệ chi khí tràn ngập khắp nơi thiên địa cực hạn túc s á t khí t ứ c càng đem thiên địa hàn phong đẻ ép quần quận khủng bố vi năng d u n g khắp hư không vô tận tam đạo vĩ đại thân ảnh bọn họ đứng yên giữa hư không ba người hai con mắt khép mở thời gian như có huyết hải tại bọn họ đáy mắt buốc lên giống như vậy ngập trời hung lệ giống như khí tức để khắp nơi hư không đong đưa khiến người ta phóng tầm mắt nhìn trong lòng dâng lên cực kỳ kính nể cảm giác cái này la thiên thành quanh năm rơi vào khổ hàn bên trong bốn phía tông môn cũng cực kỳ nhỏ yếu càng không bị thiên hạ các tông nhóm nó vừa vặn trở thành ba chúng ta thánh tông huyết tế nơi môn hạ đệ tử dĩ nhiên tìm hiểu rõ ràng cái này la thiên thành bên trong tu vi cao nhất người bất quá tử phủ cựu trọng thiên võ giả muốn đồ diệt thành này đối với ta tam thánh tông tới nói bất quá là là dễ như ăn cháo thôi huyết tế chi thuật làm trời nổi giận tuyệt không thể để thiên hạ các tông đã hiểu biết ta đợi nên tốc chiến tốc thắng mới là ba người quanh thân quang mang lấp lóe hán thanh âm l ạ n h leo âm trầm cùng cực ẩm p ó n g ánh yêu quang phá vỡ núi phá thành la thiên thành môn ầm ầm nổ nát vô tận yêu binh mang theo hung tàn khát máu giống như g i ế t gạo như hồng thủy mánh thu đồng dạng tràn vào la thiên thành bên trong gió tuyết tức rừng giết hại đột kích bình tĩnh trên trăm năm la thiên thành cuối cùng ở hôm nay bị đánh phá cũng cho cả tòa la thiên thành phạm nhân mang đến một hồi vô pháp tưởng tượng hạo kiếp giết thông thiên yêu kỳ c h ấ n áp hư không vô tận yêu quang c h ú t xuống đem chọn tòa la thiên thành che đậy trong đó chính là liền một con con ruồi cũng trốn không ra Đào quang l ạ n h lẽo, máu t ư ơ i bay t u n g tué, tận ở vô n yêu b i hai sông vào l t h ê n t h h Thiên Thành phàm nhân, hoàn à toàn n lúc, La cả tòa r ơ i vào hoảng trong. cực độ khủng hoảng ở trong. Thê h ở t ả m kêu rên, khổ sở cầu, rên, khẩn sở cả t ò a La Thiên Thành toàn hoàn r ơ i vào máu tanh giết hại b ê n trong, bọn họ thân họ l à phàm nhân, binh tận ở vô t yêu r o n cũng g mắt, bất quá c hủ í n Trưng h heo chó h là Láo xúc vật. 233, thân đao mang khiếu thiên thú chảo lạnh lùng nghiêm nghị máu tơi ư đang bay tung tóe đem bạch tuyết nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ vô tận yêu binh ở đầy mạnh bọn họ đến mức chưa bao giờ lưu lại bất kỳ người sống đại lượng máu tơi ư đem đường phố đạo nhuộm đỏ nồng nặc gây mùi máu tanh mùi vị khiến người ta nghe ngóng muốn nôn tiêu ra bên trong trạch viện đen đuốc s á n g t o a n g tiêu i ế t thanh e m không dứt bên hai tiêu hàn nhi trong tay nhấc theo một thanh cương đao hắn biểu hiện thê thảm cùng cực mỗi nhất đao bổ ra cũng mang theo khủng bố đao mang mười mấy tên yêu binh tất cả đều bị hắn chém g i ế t dưới đao linh nhi ngươi mang theo niệm phàm cùng mẫu thân đi trước ta đi đón lục thúc thúc t i ê dương Nhi i n g to linh n t nhi cầm trong tay lợi kiếm trong lòng ôm gào khóc niệm phảm càng là nâng bà bà nhanh chóng ra khỏi nhà dọc theo đường nhỏ hướng ngoài thành bỏ chạy mà đi thông tin h ê yêu kỳ c h ấ n áp hư không người phương nào có thể chạy ra loại này phong cấm không chỉ là dương linh nhi một nhà ba người đang chạy trốn trong thành cũng có đại lượng võ giả bảo vệ người nhà mình đang chạy trốn có thể chờ đợi bọn họ chỉ là vô tận yêu binh thiếu nương tử các người muốn đi nơi nào một vị đầu hổ thân người yêu tộc mang theo mấy trăm tên yêu binh có chút hí ngược nhìn về phía lý linh l ạ n h leo âm trầm thanh nhâm cực kỳ một màn như thế để dương linh nhi sắc mặt tái nhuận cùng cực nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được phía trước này con hổ yêu cường đại có thể nàng trong lòng còn có niệm phảm phía sau càng có nàng bà bà bất kể như thế nào nàng cũng không cho phép bên người người thân nhất chịu đến bất cứ thương tuần gì dương linh nhi trước ngực xuất hiện ngũ trào vết máu trong miệng càng là không ngừng phun trào khỏi đại lượng máu tươi cả người như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà quay về mẹ linh nhi một già một trẻ bi thiết lên tiếng n i ệ m p h à m càng là chăm chú đánh gục ở mẫu thân bên người không ngừng diêu động dương linh nhi thân thể non nớt tiếng khóc càng là từ trong miệng vang lên hư hạng run dế đem bọn hắn mang tới trung tâm quảng trường chờ đợi ba vị đại nhân chuẩn bị huyết tế đại thuật hồ yêu h ừ lạnh lên tiếng mười mấy tên yêu binh cấp tốc đem một nhà ba người như gà tử giống như nhấc trong tay ở niệm phàm non nớt tiếng khóc bên trong một nhà ba người bị mang đi la thiên thành trung tâm quảng trường đồng dạng sự tình ở trong thành các nơi phát sinh vô tận p h à m nhân bị yêu binh xua đuổi đến trung tâm quảng trường ba vị yêu tộc đại nhân ngồi xếp bằng giữa hư không hờ hững quan sát dưới chân phàm nhân con kiến hôi trong mắt s ẹ t qua chính là khát máu cuồng bạo tâm ý ba tầng tư thục sân mở ra ngoại giới chấn thiên kêu giết thanh âm để lục tín từ trong g i c ngộng t ứ c tỉnh ẩm cửa phòng nổ nát mấy tên yêu binh mánh liệt mà vào khi bọn họ nhìn thấy trên giường lục tín thương láo giống như răng dấp một tên yêu binh hơi n h ư ớ n g mày nói loại này vô dụng lao ra hỏa tự thân tinh huyết từ lâu biến mất hầu như không còn chính là mang đến huyết tế cũng không nửa điểm tác dụng trực tiếp đem hắn chém giết chính là l ệ n h đao ra khỏi vỏ chém giết mà đến đối mặt yêu binh một đòn trí mạng này lục tín hai con mắt hoảng hốt mi đầu càng là nhũ chặt không ngừng trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoang mang giống như tâm tình dường như trước mắt yêu binh vẫn chưa để hắn có nửa điểm hoảng sợ、Soạn. thi thể chia lịa đao mang ngang trời chỉ thấy một đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên hiển hóa ở lục tín trước người cái này yêu binh cũng hóa thành một bộ không đầu thi thể cũng ở vũng máu ở trong nhân loại võ giả một màn như thế để cho dư yêu binh ngơ ngác lên tiếng có thể không chờ bọn hắn co hành động tiêu hàn nhi khuôn mặt thê thảm trong tay cương đao cuồng b ả múa bất quá mấy tức phía dưới liền đem vài tên yêu binh chém giết ở đây lục thúc thúc yêu tộc công thành ngài mau chóng cùng hàn nhi rời đi nơi đây tiêu hàn nhi nói xong lời ấy không đợi lục tín có phản ứng trực tiếp liền đem lục tín gánh vác phía sau trong tay nhấc theo cương đao nhảy ra cửa sổ mái hiên nhà bỏ mạng giống như hướng ngoài thành bỏ chạy ẩm không đợi tiêu hàn nhi chạy ra trăm trượng khoảng cách một đạo khủng bố trưởng ấn hướng hắn chấn áp mà xuống trực tiếp liền đem hắn thân thể bắn bay mà ra càng làm cho lục tín thương láo giống như thân thể như lăn đất hổ lô đồng dạng ở đất tuyết bên trong vẽ ra mấy trượng xa lục thúc thúc tiêu hàn nhi khỏe miệng chảy máu hắn thanh âm thê thảm cùng cực hắn không để ý tự thân thương thế dường như như phát điên mánh hổ hướng về lục tín ở vị trí nào h tới trong t u y ế t lục tín sắc mặt tái nhận quanh thân cũng không bất kỳ vết thương nào chỉ là hắn khí tức cực kỳ yếu ớt cũng làm cho tiêu hàn nhi mắt hổ ở trong hiện ra rất lớn hơi nước lục thúc thúc ngại không muốn chết không muốn chết ta tiêu hàn nhi n g â m dậy lục tín thân thể hắn thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm trên mặt nước mắt càng là treo đầy hai gò má lục tín t r ầ m rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt tiêu hàn nhi đ ầ y mặt nước mắt răng rấp hắn hai con mắt hoang mang cùng cực tâm linh càng bị sâu sắc xúc động hàn nhi lục thúc thúc không có chuyện gì chớ khóc a xem ra ngươi chính là trong tòa thành này t ử phủ cựu trọng thiên võ giả đáng tiếc ngươi thực ở quá nhỏ yếu bất quá ngươi tinh huyết dồi dào dùng làm huyết tế chi thuật nhưng cũng ở thích hợp bất quá một đạo cười gần thanh n â m đang truyền đến chỉ thấy một tên trên người mặc c ẩ m b à o yêu tộc thanh niên bước chậm mà đến nhìn về phía lục tín cùng tiêu hàn nhi ánh mắt càng là có vẻ xem thường cùng cực ta giết ngươi tiêu hàn nhi cầm đao với tay giải lụa đao mang gào thét mà ra đáng tiếc hắn bất quá là là chỉ là võ giả đối mặt trước mắt vị này yêu tộc tu sĩ hắn như thế nào là đối phương địch thủ ẩm tiêu hàn nhi thân thể bay ngược mà quay về xương s ư ờ n gậy vỡ mấy căn yêu tộc tu sĩ c ư ờ i gằn không ngừng trực tiếp đem tiêu hàn nhi nhấc trong tay ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lục tín nghề này chấp nhận một lão giả liếc một chút mang theo tiêu hàn nhi theo tiêu lúc i thiên thành trung tâm quảng trường mà đi. Hiện nhiên, tinh đối với ề n hướng thành trung quảng trường tín thương thân trong tán loạn, không thể, thể huyết h la lục láo tâm tộc tu sĩ không có một yêu mà cơ có c sĩ t t á d ụ này g n o loại cũng là tự mình động n là à tự thủ diệt sát con cái này yêu tộc tu sĩ cũng cảm kiến này hôi, thấy yêu tu sĩ lục à này, m mình. bẩn thân phận、mình. Lúc l tín gian nan từ đất tuyết bên trong đứng dậy hắn hai con mắt đục ngầu nhìn về phía yêu tộc tu sĩ run run rẩy rẩy thân thể càng là cực kỳ lảo đảo hướng đối phương đuổi theo dường như hắn bất cứ lúc nào liền muốn té ngã ở đất tuyết bên trong từ đây tiêu tan di với thế gian ở trong bị yêu tộc tu sĩ nhấc trong tay đại lượng máu tươi từ tiêu hàn nhi trong miệng tràn ra hắn nhìn phía sau lục tín thương l á o lảo đảo giống như thân thể tê tâm liệt phế gào khóc thanh âm trong hư không vang lên lục thúc thúc đi đi mau đừng tới tìm hàn nhi ngài phải cố gắng sống tiếp hàn phong gào thét thiên địa hàn sương yêu tộc tu sĩ nhấc theo tiêu hàn nhi dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi chương ỉ có lục tín t h láo giống n hai ư thân thể ở trong ở ó trăm ba mươi bốn phạm nhân bị thương đục ngầu ánh mắt thương láo thân thân thể sắp sửa liền một sinh mệnh lục tín quên hắn là ai thế nhưng hắn không có quên hắn là lục phạm hắn là tiêu hàn nhi thúc thúc càng quên không cái này sáu mươi năm đến từng giọt nhỏ hàn nhi không thể chết được lục thúc thúc tới cứu ngươi thương lão âm thanh hơi thở mong manh lục tín gian nan ở đất tuyết bên trong tiến lên chỉ là không chờ hắn đi ra khoảng một trượng khoảng cách liền lần thứ hai té ngã ở đất tuyết ở trong thế lương bất lực cô lão không chỗ nương tựa già n u a thân thể sắp sửa liền một sinh mệnh đều không đủ lấy chống đỡ hắn tại đây hàn thiên ở trong tiến lên hai tay run rẩy chống đỡ đất tuyết rét lạnh kia băng tuyết đem lục tín thương lão hai tay đông n ư ớ chỉ c là hắn vẫn như cũ kiên cường từ đất tuyết bên trong đứng dậy hắn bẻ một cái nhanh cây dùng làm chống đỡ thân thể quả trượng một thân một mình ở trong gió tuyết tiến lên hàn phong gào thét thiên địa cùng buồn lục tín tốc độ rất chậm nhưng lại vẫn ở kiên định tiến lên chỉ là ở gió tuyết đồng bền thế giới bên trong hàn bóng lưng thê lương mà bất lực khiến người ta phóng tầm mắt nhìn lòng sinh rất lớn bi thương tâm ý la thiên thành trung tâm quảng trường la thiên thành bên trong phạm nhân b á c h tính tất cả đều như súc vật đồng dạng bị yêu binh x u ố n g lại ở đây t ố i om om đoàn người khiến người ta không thể nhìn thấy phân khối rất nhiều phụ nữ và trẻ em già yếu giống như tiếng khóc thỉnh thoảng ở trung tâm quảng trường truyền đến càng l à tại đây bên trong thiên địa phổ tấu lên một khúc phàm nhân ai ca thánh quân ở trên la thiên thành toàn bộ sinh linh tất cả đều hội tụ ở này còn ba vị thánh quân mở ra huyết tế đại thuật để ta tam thánh tông từ đây ngạo n g h ệ với cái này đại thế ở trong vô tận yêu binh quỳ sát mà xuống hãn thanh âm như hãn hải giao động vang vọng cả tòa la thiên thành bầu trời được ba vị yêu tộc tu sĩ ngồi xếp bằng giữa hư không ở vô tận yêu binh quỷ bái cúi đầu thời gian một đạo đạo huyết liên lan tràn hư không một tòa vạn trượng huyết trận đột nhiên xuất hiện này hóng ánh huyết quang yêu diễm mà lóa mắt dường như muốn thôn phệ vạn vật sinh linh đồ đao tay vào chỗ đùng khắp nơi yêu binh tiến lên trước một bước đại địa chấn động hư không nổ vang chém cương đao nhấc lên huyết quang băng s ạ từng viên một đầu lâu rơi xuống trên mặt đất cha mẹ hải nhi cha hắn có lòng tan nát kêu khóc thanh âm ở p h à m nhân bách tính ở trong vang lên n à y ngập trời hoán hận khí dường như bao phủ thiên địa khắp nơi trước hết giết p h à m nhân lại chạm võ giả tụ tập dân chúng sinh nổ hoán niệm ngưng thiên địa lệ khí chú tạo ta đợi vô thượng tu vi ba vị yêu tộc thánh quân ở trong hư không g i ế t g à o bọn họ dường như hóa thành khát máu yêu thú bốn phía huyết khí c u ầ n c u ộ n như nước thủy triều ta và các ngươi liều một tên p h à m nhân nam tử ở trong đám người đứng dậy hắn hai con mắt nước mắt tung giận giữ t gạo trong tay cầm một cái cái cuốc dường như phong nhất bàn hướng phía trước yêu tộc nào tới quanh thân nổ hoán nhậm khí khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ bi thương cùng cực phốc phốc phốc mười mấy nơi khủng bố l ô máu ở p h à m nhân nam tử trên thân tỏa ra yêu binh cầm trong tay chiến tranh rút về thời gian này phun huyết dịch l à như vậy trói mắt mà thê thảm ẩm phun à huyết â n nam cũng tử dịch lại như vậy trói mắt mà thê thảm n sau cùng liếc mắt nhìn vợ mình cùng con gái cha hài nhi cha hắn đoàn người hậu phương một tên phụ nữ cùng một vị tám chín tuổi hài đồng lên tiếng gào khóc một lớn một nhỏ hai bóng người không ngừng đẩy ra chen chúc đoàn người ở vô tận yêu binh tàn nhẫn tàn nhẫn trong ánh mắt hướng về thân nhân mình tập tên chạy đi đứa bé mẹ hài nhi nhi tử không không muốn đi qua máu tươi hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng không ngừng từ nơi này tên phạm nhân nam tử trong miệng t h vỡ ra hắn nhìn hướng mình chạy tới mẹ con hai người trong miệng lời nói đứt quãng trong hốc mắt một giọt nước mắt chậm rãi từ hai gò má chạy sôi mà xuống hắn hai mắt trợn tròn vo từ đây cũng không còn một tia sinh lợi cha người tỉnh lại đi a tỉnh lại a không muốn bỏ xuống ta cùng n ư ớ c g a hai đông nằm sấp ở tràn đầy vết máu phụ thân thi thể trên gào khóc gào khóc mà một bên phụ nữ nhìn ngã vào trong vũng máu trơ phu trong mắt nước mắt chậm d ã i chạy xuống nhìn trước người đông đảo yêu binh trên mặt phẫn hận vẻ làm người ta kinh ngạc ta giết các ngươi đầu châm bị phụ nữ cầm trong tay một tiếng thê thảm kêu to từ trong miệng nàng vang lên mảnh mai thân thể điền c u ồ n g đánh về phía mười mấy tên yêu binh phốc phốc phốc vô tình chiến tranh không giống nhau không chờ phụ nữ đi tới trước người b ă n g lanh đâm vào nàng trong thân thể theo chiến tranh bị rút ra đại lượng máu tươi đem dưới chân đất tuyết nhuộm dần thê diễm mà mỹ lệ mẹ têu khóc tiếng từ h à i đồng trong miệng phát ra còn nhỏ thân thể đánh gục ở phụ mẫu trên thân thể trong mắt cựu hận q u ò n mang phảng phất ngưng động thực c h ế t gắt gao nhìn chăm chú giết chết cha mẹ mình yêu binh đứa bé hai tử nhanh cháy mau phụ nữ trong miệng máu tươi không ngừng được tràn ra bi thương âm thanh yêu ớt khiến người ta nghe ngóng tan nát có lòng mười mấy tên yêu binh mặt không dao động nhưng nảy g i lên thật cao chiến tranh nhưng giải thích bọn họ vô tình mà tàn nhẫn tâm địa hai đồng còn nhỏ thân thể bổ nhào hướng về một tên yêu binh non nớt trên mặt hiện ra tuyệt thế hận ý đôi môi bị hài đồng căn phá một chút vết máu từ môi hắn bên trong chảy ra các ngươi đưa t a cha mẹ hận đến mức tận cùng lời nói từ con nhỏ hài đồng trong miệng hô lên bé nhỏ hai tay gắt gao cầm lấy một tên yêu binh ống quần tràn đầy máu tươi hấu xỉ hướng yêu binh trên đùi t ắ p tới xì xì b ă n g lãnh vô tình chiến tranh đâm vào hài đồng trái tim sau đó đánh bay h à i đồng còn nhỏ thân thể một nhà ba người cứ thế mất mạng với bọn hắn liều thê thảm không dứt rung động lòng người một màn như thế để phàm nhân bách tính triệt để bạo động nam tử trưởng thành cầm trong tay xài đao dũng bánh không sợ chết hướng yêu binh đánh tới các nữ nhân trong tay không có vũ khí đem trên bùi tóc cái thoa từ đỉnh đầu nắm bắt tới tay tâm cùng mình các nam nhân đồng thời sóng vai chiến đấu cương đao lạnh lẽo huyết dịch phun từng bộ từng bộ thi thể nằm dạp tại đây chút yêu binh dưới chân bọn họ vô tình vung lên đồ đao tùy ý giết hại cái này ngàn vạn sinh linh như vậy tình cảnh không ngừng ở trung tâm trên quảng trường diễn phàm nhân bách tính không ngừng ngã xuống máu tươi nhuộm đỏ trắng non đất tuyết trong bầu trời đêm mây đen dần dần che lấp đi ánh trăng trong n g ầ n p h ả n phất cũng không muốn nhìn thấy màn này nhân gian thảm kịch các người đ á m x u ấ t sinh này trong đám người tiêu hàn nhi cả người đấm máu hắn t h ê thảm giết đào mang theo tuyệt thế giống như hận ý điên cuồng hướng yêu binh vung vẩy trong tay cương đao càng là mang theo một đạo đạo huyết sóng Cha à làm n g c o rất trôi sát chết trôi ở tại chết. Một nhiều binh chân. Người muốn dưới yêu ở m n như tên giận dữ, hắn bước ra một bước, hư không truyền đến nổ thế, hư bước bước, một tộc tu một để âm, yêu vang khủng ra trưởng đạo bố ấn trực phu liền đem Tiêu đem à mà n Nhi đánh bay mà ra. Đại lượng đại á bay ra, m tươi từ Tiêu hàn nhi trong Nhi miệng dâng lên Hàn Cha. Phu mà dâng ra. quân hải tử hàn nhi chỉ thấy một nhà ba người lên tiếng bi thiết mà một đạo thương láo tập tên thân ảnh di chuyển lảo đảo giống như tốc độ run run d ẩ y d ẩ y hướng tiêu hàn nhi đi đến chương hai trăm ba mươi lăm sinh mệnh biến mất lục lục thúc thúc đi đi a tiêu hàn nhi nằm sấp ở mặt đất hắn thân thể dạn nước không thể tả đại lượng máu tươi từ hắn các vị trí cơ thể tràn ra hắn nhìn phía trước thương l á o lảo đảo thân ảnh hai con mắt ở trong chạy xuống thê lương đau khổ nước mắt tiêu hàn nhi không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên thẳng đến theo hắn tới chỗ này trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng biết rõ hôm nay cả nhà bọn họ bốn chức cùng lục thúc thúc tất cả đều đều muốn buồng chết tại đây chút yêu binh trong tay run run r ầ y r ầ y thân thể không người lục tín chống một đoạn cành cây cước bộ lảo đảo hướng về tiêu hàn nhi đi tới hắn s á c mặt bi thương cùng cực trong miệng thương lảo âm thanh yếu ớt khiến người ta nghe chi tầm nát l ệ n h hàn nhi lục lục thúc thúc tới cứu n g ư ờ i ẩm đột nhiên một tên yêu binh thả người đi tới lục tín trước người một chân liền đem lục tín đá bay mà ra lạnh leo âm trầm giống như thanh nhâm từ từ vang lên lao rạc kia ta nhìn ngươi là muốn chết lục thúc thúc một màn như thế để tiêu hàn nhi lên tiếng nổ hống hắn hai mắt đỏ thâm như máu cả người bùng nổ ra vô tận tiềm lực hóa thành một vệ ánh đao hướng cái này yêu binh điên cuồng nào tới xì xì tiêu hàn nhi khuôn mặt dữ tợn mục đích đỏ sắp nứt bàn tay hắn dường như hai cái lơi đ a o đ ỗ n g nhiên xen vào cái này yêu binh lồng ngực bên trong theo hắn ngửa mặt lên trời rít gào không ngừng cái này yêu binh bị xé nứt thành hai nửa đại lượng máu tươi cùng nội tạng rơi ra ở mặt đất có thể điều này cũng không ngừng được tiêu hàn nhi này tuyệt vọng không cam lòng tâm ý tiêu hàn nhi cả người đâm máu xi、si、ngốc đi tới lục tín trước người nhìn lục tín tái nhuật vô huyết khuôn mặt tiêu hàn nhi c ụ hứng ngồi quỳ chân ở mặt đất trong mắt nước mắt không ngừng được chảy ra lục lục thúc thúc hàn nhi không có bảo vệ tốt ngài thật xin lỗi thật xin lỗi tiêu hàn nhi s o n g quyền nắm chặt mắt hổ ở trong chảy ra hai đạo huyết nước mắt khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ thê thảm bi thương cùng cực hàn nhi tiếng như dồi môi hơi thở m n g m anh lục tín chậm rãi mở hai mắt ra hắn dường như hướng đi sinh mệnh phần cối u hay là liền muốn chết vào thiên địa này hàn phong ở trong ẩm một đạo khủng bố cự t r ư ờ n g đột kích trực tiếp liền đem tiêu hàn nhi đánh bay mà ra thực sự thực sự thực sự một tên yêu tộc tu sĩ bước chậm hướng tiêu hàn nhi đi đến hắn hai con mắt lạnh nhạt vô tình cho đến hắn đi tới tiêu hàn nhi trước mặt rộng lớn bàn chân đống nhiên dẫm đạp ở tiêu hàn nhi đầu lâu bên trên không ngừng dùng lực ép động đến hắn đầu n g ư ơ i cái này thấp kém con kiến hôi trước ta không có giết n g ư ơ i chính là xem ở ngươi tinh huyết rồi giảm mức dáng to gan ở trước mặt ta sát hại ta tông người xem ra ngươi muốn mau sớm kết thúc tính mạng mình à. bị yêu tộc tu sĩ dẫm đạp đầu lâu tiêu hàn nhi thừa nhận rất lớn thống khổ hắn có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh c h i hỏa ở biến mất nhưng là hắn gắt gao nhìn chăm chú phương xa té ngã đất tuyết bên trong lục tín đáy mắt nước mắt không ngừng được chảy ra Các ngươi bầy x u ấ theo s i n này, có bản lĩnh liền dây ta. Tiêu Hàn Nhi lên tiếng nộ hống, dĩ nhiên không để ý tính mạng mình. Ha ha. Hoàn toàn có thể cảm giác được Tiêu Hàn Nhi không lên tiếng nói, ta khâm phục nhất không sợ chết người, cũng là không biết, khi ngươi nhìn tận mắt thân nhân mình chết ở trước mặt ngươi, ngươi biết là bộ dáng dây yêu có có cảm giác được tộc phục chết chết trước biết, biết bộ là là dĩ sĩ Ha ha. thể hãi khâm khi h Tiêu Tiêu tiếu tâm ta. tu ta mắt mặt t quỷ gì để đây. ý ý, sợ sợ ở yêu tộc tu sĩ lời nói hạ xuống hắn khuôn mặt trở nên hí ngược mà tàn nhẫn đối với một bên yêu binh dặn dò nói qua đem hắn thân nhân mang đến、không. nghe thầy yêu tộc tu sĩ lời nói tiêu hàn nhi thân thể run dày không ngừng h ắ n thanh â m dữ t ậ n thê thảm đến cực điểm phanh phanh phanh ba đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên bị ném tới tiêu hàn nhi trước người n i ệ m phàm gào khóc thanh â m càng làm cho tiêu hàn nhi tâm thần nỗi đau lớn đây là mẹ ngươi thân chứ yêu tộc tu sĩ lạnh lùng mỉm cười h ắ n rộng lớn thủ trưởng đ ỗ n g nhiên bấm ở lý nhược tuyết cổ chỗ càng làm cho lý nhược tuyết tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện ra một bộ cực kỳ thống khổ vẻ người tên xúc sinh này thả ta mẫu thân có bản lĩnh liền g i ế t lão tử tiêu hàn nhi ở yêu tộc tu sĩ dưới chân điên c u ồ n g nỗ hống hắn muốn cực lực đứng dậy có thể hắn tu vi và thân bị trọng thương lại sâu cảm giác sâu sắc đến một loại vô lực quỳ xuống cầu ta à? chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta nói không chắc ta thì sẽ tha các ngươi người một nhà tánh mạng đây yêu tộc tu sĩ tàn nhẫn cười to dường như ở mèo vườn chuột l ệ n h hàn nhi nương chết không hết tội ngươi tuyệt đối không thể quỳ xuống cầu mệnh lý nhược tuyết gian nan phát ra tiếng nàng đáy mắt có giải thoát tâm ý một ngụm máu tươi bỗng nhiên bị nàng từ trong miệng phun ra nàng dĩ nhiên cắn lưới tự sát mẹ tiêu hàn nhi lên tiếng k ê u khóc hắn song quyền không ngừng đúa động địa mặt nơi lòng bàn tay máu tươi càng làm cho đất tuyết nhuộm dần đỏ tươi l o a mắt thực sự là vô vị cùng cực yêu tộc tu sĩ đầy mặt ghét bỏ tiện tay liền đem lý nhược tuyết thi thể vứt bỏ ở mặt đất tiêu đại tẩu lục tín nằm dạp đất tuyết bên trong hắn ngơ ngác nhìn phía xa lý nhược tuyết chết không nhắm mắt hai con mắt cả người hoàn toàn hóa thành tượng gỗ lại không nửa điểm tiếng động chỉ là cái kia đục ngầu ánh mắt đang dần dần thư thái một tia huyết sắc lặng yên ở hắn đáy mắt sẽ qua lúc này dương linh nhi ôm thật chặt n i ệ m p h ạ m sắc mặt nàng không đau khổ không vui nhìn mình bà bà cũng ở vũng máu bên trong một tiếng ôn hòa lời nói ở niệm p h ạ m bên thai từ từ vang lên niệm p h ạ m cha ngươi là cái đỉnh thiên lập địa hán tử hai mẹ con chúng ta dù có chết cũng t u y ệ t không thể trở thành bầy x u ấ t sinh này áp chế cha người thẻ đánh bạc xì xì. một nhánh đầu châm bị dương linh nhi cầm trong tay đột nhiên đâm vào chính mình trái tim bên trong một đoá thê diệm huyết hoa ở nàng trái tim nơi tỏa ra nàng mang theo như được giải thoát mỉm cười sâu sắc đem tiêu hàn nhi thân ảnh đập vào mắt bên trong sau đó cụt hứng ngã xuống đất cả người không còn chút nào nữa sinh lợi linh nhi mẹ tiêu hàn nhi miệng phun màu tươi tâm thần gặp chưa bao giờ có n ỗ i đau lớn m i ệ m phàm càng là đánh gục ở mẫu thân bên cạnh non nớt thê thảm kêu khóc thanh âm làm cho vùng thế giới này bị thương không nớt ta giết các ngươi những người xấu này non nớt thủ trưởng rút ra mẫu thân nơi ngực đầu châm n h i ệ m phàm mang theo vô pháp kể ra hận ý cước bộ l ã o đảo hướng về yêu tộc tu sĩ nào h tới không nên tới một màn như thế để tiêu hàn nhi lên tiếng giống to t i ể u đông tây ngươi là đang tìm cái chết yêu tộc tu sĩ cởi gần không ngừng bàn tay dò ra thời khắc trực tiếp đem niệm phàm còn nhỏ thân thể nhất trong tay van cầu ngươi thả nàng nàng vẫn còn con nít tiêu hàn nhi hắn không sợ chết nhưng hắn tuyệt không thể nhìn chính mình c ố p nhục u n g chết ở yêu tộc tu sĩ trong tay hắn cúi đầu khổ sở hướng về yêu tộc tu sĩ khẩn cầu nói dẫm đạp ở tiêu hàn nhi đầu lâu trên bàn chân ở rời đi yêu tộc tu sĩ nhấc theo niệm p h ạ m thân thân thể một mặt hí ngược nhìn về phía tiêu hàn nhi nói quỳ xuống cầu ta ta liền tha cho ngươi nữ nhi tánh mạng song quyền nắm chặt từ từ hấp khí tiêu hàn nhi g i à n n à n từ đất tuyết bên trong đứng dậy hắn cương nha cắn chặt nhưng lại nhìn thấy niệm p h ạ m thống khổ khuôn mặt nhỏ hắn hai đầu gối cuối cùng túi xuống quỳ xuống ở yêu tộc tu sĩ trước mặt ta cậu ngài thả nàng tiêu hàn nhi từng chữ từng chữ cương nha dường như đều phải bị hắn cắn nát từng tia từng tia máu tươi cẳng là không ngừng được từ khoẻ miệng hắn chảy ra chương hai trăm ba mươi sáu ta là lục trường sinh ha ha nhìn tiêu hàn nhi quỳ s á t ở mặt đất yêu tộc tu sĩ lên tiếng cười lớn chỉ là đón lấy một màn c h i t để để tiêu hàn nhi dại ra ở đất tuyết ở trong giang giác một tiếng s ư ơ n g nước thanh âm đang vang lên chỉ thấy niệm phàm lại không bất kỳ sinh lợi lại bị yêu tộc tu sĩ tươi sống bóp chết trong lòng bàn tay ẩm tiện tay đem niệm phàm thân thân thể vứt bỏ ở tiêu hàn nhi trước người càn rỡ ngoan độc tiếng cười trói thai cùng cực thân thể run rẩy cánh tay run run tiêu hàn nhi s i ngốc nhìn trước mắt thi thể hắn chậm rãi đem niệm phàm thân thân thể ôm vào trong lòng viên mắt ở trong máu và nước mắt chậm rãi chạy xuống tâm hắn đã hoàn toàn chết cả người gần giống như con dối hình người không biết chính mình sống sót ý nghĩa chính sống gì. biết cái sót rõ ý là yêu tộc tu sĩ trên mặt mang theo tàn mang nhẫn mỉm cười bàn tay gần đem phạm tiêu hàn nhi thân thể nhắc tới trung. nát tan, chết hết, tộc tu giữa cái người bi ai. cười Yêu hàn nhì nhắc không nhà nhà chính nhân này là Cửa cả các g sĩ không thôi nơi cổ đau đớn để tiêu hàn nhi không cảm giác hắn gắt gao ôm trong lòng niệm p h ạ m thân thân thể hai con mắt ở trong có giải thoát tâm ý chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng biểu lộ thê lương đau khổ vẻ lục thúc thúc hàn nhi đi nếu như người thật còn có kiếp sau hàn nhi đồng ý ở kiếp sau tiếp tục phụng dưỡng ở ngài bên người xa nhau lời nói phàm nhân bất lực sáu mươi năm thân tình cũng ở tiêu hàn nhi một câu nói này bà con cô cậu lộ mà ra ầm ầm ầm vạn cổ đ ô n g đưa thiên khung đổ nát chư thiên tinh thần đảo ngược không nghỉ thông thiên động địa giống như thần ma ánh sáng chút xuống đem lục tín thương láo thân thể bao phủ trong đó hán chậm rãi từ đất tuyết bên trong bò lên không người thân hình vẫn không có thẳng tắp chỉ là hắn hai con mắt ở xoay chuyển không nghỉ dường như chư thiên vũ trụ cũng tất cả đều ẩn chứa ở hắn hai con mắt ở trong hình ảnh l ư ợ n vòng thời gian đảo ngược n g ơ ngợ hình ảnh non nớt đồng âm ở lục tín bên thai chậm rãi vang lên đại ca ca hàn nhi không thích gan đùi gà đại ca ca ngươi ăn đây là tiêu hàn nhi thanh âm tiểu huynh đệ ngươi hàn khí nhập thể mau đem chén canh này thuốc uống thân thể cũng có thể càng nhanh hơn tốt lên đây là tiêu sơn phu phụ ân cứu mạng dương linh nhi gặp qua lục thúc thúc đây là tiêu hàn nhi thê tử lần đầu gặp gỡ thanh âm lục gia gia niệm phàm cũng không tiếp tục nắm chặt ngài r i ễ m mép ngài không muốn xem ra ra một dạng ngủ không muốn không để ý tới cách niệm phàm đây là chân thành ông cháu tỉnh hình ảnh quay lại dĩ nhiên đại biến tiêu đại tẩu phơi thây đất tuyết dương linh nhi hương tiêu ngọc vẫn niệm phàm không phục sinh cơ tiêu hàn nhi sắp thân tử từng hình ảnh trí nhớ không ngừng ở lục tín trong đầu xẻ qua quanh người hắn đang phát sáng loại này quang mang dường như không thuộc về trần thế càng không thuộc về thiên địa đó là một loại tịch mịch quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt thiên địa dị tượng vạn vật không hề có một tiếng động làm lục tín sừng sững bên trong thiên địa trên vòm trời ba vị yêu tộc thánh quân hoàn toàn ngưng trệ trong hư không nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ kinh sợ vẻ ta là ai ai là ta thiên khung nổ vang bùi bay tỏa sáng Vô mông tận thiên khung chi thượng, theo lục tín khung mênh mông âm thanh vang chi rung giới lục này ẩm chư thiên tinh thần vạn cổ hư không giờ khác này ở rung động ầm ầm theo lục tín hai con mắt dần dần thư thái hắn không người sống lưng rốt cục t h ẳ n g táp nhăn nheo da thịt đang nhanh chóng n h ạ t đi này s á m trắng khô bại sợi tóc trở nên cực kỳ đen nhánh cực tình với người thỏa thích với thiên thiên không sinh ta lục t r ư ở n g sinh võ đạo vạn cổ như đêm trường lôi đình giáng thế thiên địa mở ra thông thiên động địa giống như thần ma ánh sáng ở lục tín bốn phía tòa ra hắn bước ra một bước khắp nơi thiên địa ầm ầm nổ nát cả tòa la thiên thành trong kiến trúc hoàn toàn hóa thành cho bụi giết như thần vương giang trần giống như ngôi sao rơi thế làm lục tín thanh n m phun ra thời khắc yêu tộc tu sĩ hóa thành một đám m ư a máu trực tiếp liền nổ tung trong hư không hắn thần hồn thê thảm dích đạo muốn thoát đi vùng thế giới này có thể ở lục tín hai con mắt xoay chuyển phía dưới h ắ n thần hồn đột nhiên xuất hiện ở lục tín lòng bàn tay ở trong lưu này hư không vô tận vĩnh viễn sinh hoạt ở hối hận bên trong này hư không cương phong sẽ làm n g ư ờ i thần hồn chịu đủ ngàn đ a u bầm thây nỗi khổ lãnh đ ạ m vô tình như coi con kiến hôi lục tín nói sao làm vậy vùng thế giới này đột nhiên nứt ra một đạo hát động theo lục tín cầm trong tay thần hồn đánh vào trong đó thê thảm cùng cực kêu dên thanh âm tổng thần bí trong hư không chuyển đến làm cho người ta đáy lòng bay lên sởn cả tóc gãy cảm giác bàn tay như thiên tinh thần truy lạc cực kỳ khủng bố kỳ quái ở vô tận thiên khung ở trong hiện ra lục tín dường như ngày ấy lại tốt giống như vùng đất này theo hắn một chỉ điểm ra hư không ở nổ tung một đạo ánh sáng dị thải cựu huyền cầm bắn nhanh ra cẳng có nối liền trời mây khủng bố kiếm quăng ở cầm trên thân tranh minh vang vọng b o n g bong bong quong bốn đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra vạn thiên kiếm mang ngang qua không trung phi tuyết giết chóc bách vạn nhân đồ đoạn tội yêu kiếm p h ủ sinh t a m thiên bốn thanh kiếm khí soi sáng cổ kim tứ kiếm đồng thời xuất hiện tại đây bên trong thiên địa gậy vỡ chư thiên hư không giống như vi năng dường như muốn hủy thiên diệt đ ị a chém nói tức pháp hành tức tắc đơn giản một chữ chính là biển máu ngập trời c h ẳ n g cảnh tứ kiếm cùng xuất hiện vạn vật câu diệt kinh thiên kiếm mang gào thét mà xuống vô tận yêu binh kinh sợ kêu to bọn họ thân thể ở nổ t u n g này bi thảm kêu khóc thanh âm gần giống như t r ư ớ c la thiên thành bên trong phàm nhân giống như vậy thê thảm mà bất lực thượng cổ đại năng hắn là thượng cổ đại năng cảnh tượng như thế quả thực làm người sợ đến vỡ mật ba vị yêu tộc thánh quân lên tiếng dích đạo bọn họ không tiếc tự tổn tinh huyết hóa thành óng ánh huyết quang liền hướng phương xa thiên địa bỏ chạy mà đi ầm ầm ầm bàn tay như núi hư không nổ tung một đạo tre trời giống như cự t r ư ờ n g như đ ậ p dồi mỗi đồng dạng đem ba người nắm vào trong tay lục tín lãnh đạm vô tình thanh âm cũng có cả chết nơi thiên địa từ từ văng lên. Nhất nghiệm lên, muôn sông nghìn núi đều có tỉnh, nhất nghiệm thương hải tăng điền Không. ở khắp hải diệt, đi đi. từ từ mất tất địa đều đã đều âm, ba vị yêu tộc thánh quân thê thảm x i n tha che trời cự trưởng tỏa ra vô biên sức mạnh to lớn ba người hóa thành cho bụi tùy phong tung bay trong hư không chính là liền thần hồn cũng không có để lại chút nào bốn thiên đ ị a kêu khóc dòng máu đầy trời phía thế giới này dĩ nhiên biến thành đại dương màu đỏ ngòm từng trồng bạch cốt đồng bình ở huyết hải bên trong này cực kỳ nồng nặc máu tanh mùi vị phóng lên trời vô tận yêu binh ở huyết hải ở trong têu i dên chỉ là bốn c á i kiếm khí chém chết chúng sinh uy năng để bọn hắn thanh âm dần dần nhỏ yếu cho đến vùng thế giới này lại không sinh lợi hoàn toàn hóa thành tu la luyện ngục vô tận yêu binh cũng toàn bộ sát chết trôi ở huyết hải ở trong lúc này tiêu hàn nhi ôm niệm phàm thi thể ngơ ngác nhìn lấy thiên khung ở trong này vĩ đại thân ảnh đó là hắn lục thúc thúc càng là trừ phụ mâu ở ngoài thân nhất thân nhân lục tín thương lão dĩ nhiên không gặp hắn áo trắng tuyệt thế hắn dung mạo tuấn tú giống như bọn họ năm đó lần thứ nhất gặp lại giống như vậy chỉ là lục thúc thúc hiền lành không ở trên mặt tràn ngập chính là tiêu hàn nhi chưa từng gặp biểu hiện lãnh đạm lạnh lùng nghiêm nghị tàn khốc khát máu chính là loại kia vô tình ánh mắt dường như thiên địa vạn vật ở trong mắt hắn bất quá đều là con kiến hôi thôi tiêu hàn nhi thoáng như trong ngộng hắn không biết mình là không phải đã chết trước mắt c h à n g cảnh để hắn không thể tin cũng không thể tin được t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy lòng có nỗi đau lớn lục lục thúc thúc nhìn trên trời cao này như thần tự ma giống như thân ảnh tiêu hàn nhi nói mê nỉ non không ngừng hư không c u ầ n c u ộ n tứ kiếm vệ cầm hay là trong lòng sinh ra ý nghĩ cũng hay là không đành lòng nhìn thẳng lục tín ngước nhìn thiên cung vô tình ánh mắt dần dần chết đi ánh sáng dị thải cựu huyền cầm dường như cảm nhận được lục tín trầm trọng nỗi lòng tự giác tràn vào chân khí không gian biến mất trong hư không mười mấy tức qua đi một tiếng thở dài từ lục tín trong miệng vang lên hắn vôi giữa hư không bước chậm mà xuống cho đến đi tới tiêu hàn nhi trước người hắn nhìn về phía tiêu hàn nhi ánh mắt có vẻ cực kỳ phức tạp sáu mươi năm thân tình lạc ấn ở lục tín trong lòng tiêu hàn nhi từ hài đồng đến thiếu niên cho đến kết hôn sinh tử từng hình ảnh trí nhớ ở hắn trong đầu lưu truyền hắn không thể quên cũng không muốn quên đã từng lục tín mới tới thế giới này một lòng chỉ muốn tu luyện hắn lấy thế nhân vô pháp tưởng tượng tu luyện thiên phú trở thành thế gian vô địch trên đời nhân vật vô địch giống như lực lượng cho hắn vô địch giống như tự tin nhưng là cái này sáu mươi năm phạm nhân kiếp sống nhưng là hắn chưa bao giờ có trải qua hắn nếm chỉ nhân gian buồn vui ly hợp cũng nếm chỉ sinh ly tử biệt nỗi đau lục tín dĩ nhiên rõ ràng những n à y vạn cổ trí cường với trong hồng trần lịch luyện bọn họ truy tìm cũng không phải là lực lượng mà là một loại đạo ngân dấu vết người chính là thiên địa linh trường cũng là thế giới này căn bản không có ước vạn phạm nhân lưu giữ ở cũng có liền không có thế giới này, thiên địa bởi vì người giới bởi thế địa vì mà sinh, số bởi người diệt, vạn nhân mệnh, vật vì mà cái này, cũng là đây quả còn ũ cũng cũng n nhất thiên này, nhất vĩnh hàng bất hủ nói. Võ tổ đem chính mình lưu đầy luân hồi, truy tìm cũng là người căn bản, nếu như hắn có một ngày có thể tìm hiểu người căn bản, đó chính là hắn hóa thân vĩnh hàng gian. g là là lưu là là Mà duy duy siêu quy truy hiểu đầy thoát hủ chi hồi, thể hóa hủ thời bất bất tắc vật. tổ tìm một tìm cái ra địa đổ đem đó có có c Võ Mà còn lại trí cường mặc dù không biết đi chỗ nào nhưng lường t r ư ớ c cũng như võ tổ giống như vậy chỉ là phương pháp phương thức không giống mà thôi h à n Nhi, n g ư ơ i là ai huyết hải cuồn cuộn huyết lãng chìm nổi hai tên người thân nhất ở huyết hải ở trong đối thoại chỉ là tiêu hàn nhi ánh mắt lại có vẻ cực kỳ băng lãnh ta là n g ư ơ i lục thúc thúc cái này chưa bao giờ có thay đổi không ngươi không phải ta lục thúc thúc ta lục thúc thúc là một cái học rộng lao giả hắn liên sắt một con gà cũng không xuống tay được ngươi làm sao sẽ là hắn đây một cái danh trời hoành cách trước mặt hai người lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hắn không biết nên làm sao cùng tiêu hàn nhi giải thích càng không biết nên làm sao kể ra chính mình lai lịch chỉ là hắn hoàn toàn có thể từ tiêu hàn nhi trong mắt nhìn thấy hắn tính mịch giống như vẻ tuyệt vọng người chết là lớn nhập thổ vi an lục tín túi thân thể mà xuống liền muốn đem tiêu hàn nhi mâu thân cùng thê t ử từ trên mặt đất n ô n dậy n g ư ờ i đừng đụng các nàng đột nhiên tiêu hàn nhi phẫn nộ kêu to hắn ôm niệm phàm thi thể đ ố n g nhiên đem lục tín thân thể l ẩ y ra nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên từng tia từng tia hơi nước du hí nhân gian sao ngươi là trong truyền thuyết thượng cổ đại năng cái này sáu mươi năm đến ngươi làm bộ phạm nhân muốn xem đến chính là ta tiêu ra buồn vui ly hợp sao tiêu hàn nhi lên tiếng n ộ hống trong miệng máu tơi ư càng là không ngừng được tràn ra lục tín không hề có một tiếng động diện mạo bông xuống đối mặt tiêu hàn nhi chất vấn hắn không biết nên trả lời như thế nào hắn muốn đi giải thích nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt trở về lục tín có vô địch trên đời lực lượng nếu như hắn rất sớm tỉnh lại tiêu hàn nhi mẫu thân cùng thê tử còn có trong lồng ngực của hắn nghiệm phảm cũng sẽ không chết chỉ là thiên ý trêu người chính là bởi vì tiêu hàn nhi cửa nát nhà tan mới khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại lục tín không có giải thích chỉ là tâm thần ở trong nhưng đâm nhói không nớt lục tín cũng không phải là tiên hắn cũng chính là một cái sống sờ sờ người đối mặt sớm chiều làm bạn sáu mươi năm thân nhân thứ tình cảm này chắc chắn sẽ không so với hắn ba vị đệ tử muốn nhạt cho dù hắn thức tỉnh về sau đ ồ diệt vô tận yêu binh có thể tiêu hàn nhi thân nhân cũng rốt cuộc không sống được người không chết có thể sống lại đây là thiên địa đại đạo không người nào có thể thay đổi hàn nhi lục thúc thúc chưa bao giờ nghĩ tới lừa dối cho ngươi lục tín trầm mặc một lúc lâu hắn thanh â m có chút run rẩy a tiêu hàn nhi c ộ hứng nở nụ cười hắn đem mẫu thân cùng thê tử thi thể gánh vác phía sau trong lòng ôm niệm p h ả m thân thân thể c ư ớ c bộ có chút lảo đảo hướng ngoài thành đi đến không không thể nói thành ở lục tín khủng bố cùng cực lực lượng phía dưới cả tòa la thiên thành dĩ nhiên không còn nữa lưu giữ ở đây là một phương tu la luyện ngục lại không nửa điểm sinh linh khí tức tiêu hàn nhi tại đây tu la luyện ngục ở trong tiến lên dần dần biến mất ở lục tín trong mắt cực t i n h với người thỏa thích với thiên ta vốn thế gian nhất phạm ông cuối cùng nịch chuyển không cái này sinh tử luân hồi chi đạo lục tín tự dễu lên tiếng đáy lòng ở trong bay lên cực đoan cay đắng cảm giác cái này ba nghìn năm thời gian quá khứ hắn nhìn như vô địch thế gian đến mức vạn vật thần phục nhưng hắn vẫn là bại hắn bại ở thiên địa đại đạo bên trong loại này sâu sắc cảm giác vô lực để hắn cụt hứng cười khổ không thôi la thiên thành ở ngoài mộ lao sơn mộ lao sơn nói là một ngọn núi bất quá là là hơi lớn gò núi thôi nơi này chính là p h ạ m nhân chết rồi mai táng t r i địa cũng là tục xương mộ địa hẹp hòi sơn lâm bên trong tiêu hàn nhi ngồi quỳ chân ở mặt đất hắn đến trước mặt chính là một ngôi mộ mộ trên mộ bia khắc họa tiêu sơn tên ba bộ thi thể ngang dọc ở tiêu sơn mộ phần trước tiêu hàn nhi cả người đấm máu ngơ ngác nhìn tiêu sơn mộ địa thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới lục tín lập thân ở phía sau hắn đáy mắt hai con mắt có chút phà phù hai người cũng vắng lặng không hề có một tiếng động cũng làm cho mảnh này nhỏ hẹp sơn lâm yên t ĩ n h dị thường đột nhiên tiêu hàn nhi động hắn không ngừng lấy tay đào lấy trên mặt đất đất vàng cho đến đào ra ba cái hố sâu cực kỳ trịnh trọng đem thân nhân thi thể để vào trong hố theo đất vàng bị vùi lấp mà xuống ba tòa mới tinh mộ phần cũng xuất hiện ở sơn lâm ở trong tiêu hàn nhi s i ngốc nhìn trước mắt bốn tòa mộ phần cả người dĩ nhiên hóa thành tượng bùn dường như mất đi người nên có cảm xúc hàn nhi lục thúc thúc đáp ứng ngươi nếu có một ngày ta có thể tìm được khởi tử hoàn sinh phương pháp tất nhiên sẽ để bọn hắn tái hiện hậu thế lục tín thanh âm cực kỳ khan khản có thể nghe vào tiêu hàn nhi trong thai nhưng chưa để hắn có bất kỳ chấn động ngươi đi đi từ đây về sau ta cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì tiêu hàn nhi chất p h á t lên tiếng mang trong lòng tử niệm không đau khổ không vui đây cũng là tiêu hàn nhi giờ khắc này trạng thái lục tín biết rõ nếu như hắn thật rời đi nơi đây sau một khắc tiêu hàn nhi chỉ sợ thì sẽ cùng với thân nhân đồng thời vùi sâu vào cái này đất vàng ở trong ngươi cùng ta tới mặc kệ tiêu hàn nhi có nguyện ý hay không ở lục tín ống tay háo khẽ vớt phía dưới trực tiếp liền đem tiêu hàn nhi mang tới bên cạnh hai người hóa thành lưu quang hướng phương xa phía chân trời bay đi như ánh sáng lại như điện chớp tê liệt hư không lục tín khuôn mặt thâm t r ầ m mang theo tiêu hàn nhi ở cao thiên ở trong khuấy động tung hoành nếu như một người mang trong lòng từ trí duy nhất có thể tỉnh lại hắn đó chính là đại ái cùng đại hận thả ta ra ta muốn trở lại ở lục tín thủ đoạn cưỡng chế giới tiêu hàn nhi lẩm bẩm lên tiếng chương hai trăm ba mươi tám hoàng đạo chín trọng thiên mênh ngông trần thế hỗn loạn không nghỉ thiên địa cương phong gào thét mà qua phía thế giới này dĩ nhiên biến hóa rất lớn cho lục tín một loại cực kỳ xa lạ cảm giác bất luận sơn xuyên hà c h ạ c h cũng hoặc đã từng thành trì từ lâu cũng không phải là sáu mươi năm trước dáng dấp như vậy thiên địa ngũ biến về sau yêu tộc cùng người tộc tông môn toàn bộ hiện lên mà ra sau thời gian mười năm quá khứ không biết do hiện ra bao nhiêu phong hoa tuyệt đại nhân vật cẳng có rất nhiều thượng cổ đại tông bá tuyệt thiên địa bị thế nhân ca tụng k í n h ngưỡng la thiên thành một đêm bị tiêu diệt k h ắ thế nhân kinh hại không thôi chỉ là thế nhân cũng không biết rõ đây là người phương nào gây nên bất luận yêu tộc cũng hoặc nhân tộc cũng r ồ n dập nghị luận la thiên thành đến tột cùng phát sinh chuyện gì là người phương nào đem chọn tòa la thiên thành đ ổ diệt cái này dĩ nhiên trải qua gần như tà đạo đại tông thủ đoạn đáng tiếc thế nhân cũng không biết một vị trong truyền thuyết nhân vật dĩ nhiên xuất hiện trên thế gian bên trong khi hắn tránh t h ứ c hiện hiện ra thời gian đem cho cái này mênh mông bắt ngát thế giới mang đến một hồi vô pháp tưởng tượng đại biến thiên địa n g ụ biến thế giới lên cấp luyện khí cựu cảnh vấn đạo t ă n g cảnh thiên nhân ngũ cảnh vương đạo cựu trọng tiên đây là tu sĩ cảnh giới phân chia đột phá vương đạo cựu cảnh về sau thì sẽ bước vào hoàng đạo cảnh bên trong mà có thể trở thành là hoàng đạo cảnh cừng giả cũng chính là cấp độ bá chủ một phương lưu giữ ở tuyệt đối không phải còn lại bốn cảnh có thể so sánh hoàng đạo cựu trọng tiên một bước nhất trọng tiên n g n g pháp thân thể tố nguyên thần cùng thiên địa phù hợp có thể câu động thiên địa linh khí cho mình sử dụng tu vi dĩ nhiên tiến vào khó lường cảnh giới đến cảnh giới này liền cùng phía trước bốn đại cảnh giới cũng là không giống mỗi kéo lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi đều sẽ tăng lên dữ dội không thôi thật giống như mười cái hoàng đạo nhất trọng thiên cương giả đối mặt một cái hoàng đạo nhị trọng thiên lưu giữ ở xuống sân chỉ có thể là thân tử đạo tiêu đây cũng là hoàng đạo cảnh bên trong t r í n h lệnh mà hoàng đạo tầng sáu về sau chính là cái gọi là thượng cổ đại năng thượng cổ đại năng người quyền nát sơn hà chân nước khắp nơi càng có khủng bố thần thông hiện hiện ra khi bọn họ toàn lực làm phía dưới vô tận thiên địa đều muốn câu diệt t h à n h cho loại kia diệt thế giống như vi năng tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng tam thánh tông chính là tam thánh lao tổ sáng lập tông môn người này bản thể chính là minh x à thân thể có tứ dực phát bản bản thanh âm đến mức thiên địa đại hạn hán dù cho ở thời đại thượng cổ cũng chính là một vị cực kỳ lợi hại nhân vật tu vi càng là siêu việt vương đạo cựu trọng tiên h sớm ở kiếp này mở ra thời gian liền dĩ nhiên bước vào hoàng đạo nhất trọng thiên ở trong thiên địa ban tặng nhân loại vô cùng trí tuệ nhưng cũng cấp đoạt bọn họ lâu đời thọ mệnh mà yêu tộc tuy nhiên mông hội nhưng cũng được bàn cho cho lâu đời thọ mệnh gần giống như huyền quy nhất tộc bọn họ thọ mệnh có thể cao đến 5 0 0 p h n g ư ờ i tu vi cao thâm cẳng có thể sống đến 8 0 0 p h tuyến nguyệt thiên địa là công bằng tuy nhiên yêu tộc thọ mệnh dài lâu nhưng tu vi nhưng là theo thời gian chuyển rời đang t h ô n g thả tăng trưởng mà nhân tộc thì lại khác bọn họ dựa vào tự thân độc nhất thiên phú có thể càng sắp tu luyện đến đ ỉ n h phong cái này cũng là vì sao thời đại thượng cổ nhân tộc chính là thiên địa bá chủ nguyên nhân trí nhất tam thánh sơn bên trong này con minh x à dĩ nhiên sinh hoạt sáu năm cho đến thiên địa ngũ biến mở ra hắn thọ mệnh cũng dĩ nhiên sắp đi tới phần cuối càng là điên cuồng tìm kiếm có thể kéo dài tự thân thọ mệnh phương pháp ba vị yêu tộc thánh quân cũng là hắn ba vị đ ệ tử bọn họ đi vào la thiên thành triển khai huyết tế đại thuật chính là muốn muốn luyện hóa phàm nhân huyết hồn tinh khí vì là chính là kéo dài tam thánh lão tổ thọ mệnh chỉ là theo la thiên thành tin tức truyền khắp thiên hạ tam thánh lao tổ táo bạo cùng cực hắn làm sao cũng không nghĩ tới vô tận yêu binh thêm vào ba vị đệ tử thân truyền dĩ nhiên toàn bộ hưởng chết ở la thiên thành bên trong điều này làm cho hắn nổi giận chi với đáy lòng càng làm mơ hồ bay lên dự cảm không tốt ba vị đệ tử cũng chính là vương đạo tu sĩ tại này thiên địa ngũ biến thời gian tuy nhiên không thể nói là nhất phương bá chủ nhưng cũng không phải có thể mặc cho người khác hành hạ đến chết mà có thể đem ba vị đệ tử diệt sát người tuyệt đối chính là hoàng đạo tu sĩ không thể đối đạo nghi chính hoàng không ngờ. là sĩ m i n không h xà đã lao, chống ò n nữa u nếu tu y ế t tới tất mạch cùng cảnh đỉnh phòng, như hắn tất nhiên không phải đụng đ giới sĩ, là i i thủ, t khỏe h ở La ê thành một đêm bị tiêu diệt, h n n đêm bị ư cũng không ai i b ế trời õ những này yêu binh cùng chính Thánh Tông n g là yêu ba Tam vị đệ tử trời nổ vang s ơ n thể nổ nát cực kỳ khủng bố huy áp đem chọn tòa tam thánh sơn che đậy trong đó càng làm cho cả tòa tam thánh tông đệ tử kêu lên sợ hãi không biết rõ phát sinh loại chuyện nào như vậy kinh biến để tam thánh lao tổ khuôn mặt âm trầm như nước trong lòng vẫn tiềm tàng bất an buộc phát ra phương nào đạo hưu giá lâm tà tam thánh tông tam thánh lao tổ thanh âm hạ xuống thời gian hán tê liệt hư không xuất hiện ở trên trời cao đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn sắc mặt hơi đổi một vị thanh niên mặc áo trắng phiêu giật như tiên một vị trung niên tráng hán cả người vết máu trừ lục tín cùng tiêu hàn nhi còn có thể là người phương nào tam thánh lao tổ thân là hoàng đạo nhất trọng thiên cường giả nhãn nhiên phi phạm, tiêu hàn nhi hoàn phi phạm, lực tự tiêu toàn không thể biết ị hắn đặt ở trong mắt. hắn có chút căng thẳng nhìn chăm chú Không trách tam thánh mắt, mắt trong căng tín, tu vi, mà làm cho hoàng đạo nhất trọng đặt đáy xẹt trầm tâm tam tổ ở lao g có lục cực qua kỳ ý. n như g dấp h t rõ tiền bối chính là thần thánh phương nào giá lâm ta tam thánh tông để làm gì tam thánh lao tổ đem tư thái thả c ự thấp với giữa hư không đối với lục tín túi người hành lễ cương giả nặng như núi nhạc người yếu nằm d ạ p như kiến tam thánh lao tổ có thể sống như vậy lâu đời trừ hắn tự thân tu vi ở ngoài bắt đầu từ không đắc tội mạnh mẽ hơn chính mình tu sĩ cái này cũng là hắn sinh tồn chi đạo đáng tiếc lục tín ngay cả xem liếc một chút người này đều không đáp lại ở trong mắt hắn người này bất quá là là heo chó thôi như muốn d i ệ t s á t bất quá là là dễ như ăn cháo thôi Vụ Liêu Thiên quăng nhanh cực lục tín kiếm chỉ cùng nhau đột nhiên hướng cả tòa tam thánh sơn chém xuống mà xuống rầm rầm rầm sơn hà vỡ vụn sinh linh tịch diệt cả tòa tam thánh sơn biết bao hạo đại có thể ở lục tín kiếm chỉ tùy ý trong lúc đó hạo đại sơn thể đang đổ nát vô tận thảm thực vật hóa thành cho bụi này chật vật chạy trốn tam thánh tông đệ tử tất cả đều bị quần quận kiếm mang cắn nát vì là cho cạn càng l à truyền đến tam thánh tông đệ tử kêu khóc cầu cứu thanh âm một màn như thế để tam thánh lao tổ dại ra hư không trên c h á n mồ hôi lạnh quần c u ộ n chạy xuống hắn không nhìn tam thánh tông đệ tử cầu cứu thanh âm hai con mắt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía lục tín rất sợ người này đem hắn chém giết với giữa hư không tàn khốc tàn nhẫn khủng bố cung cực đây cũng là tam thánh lao tổ đối với lục tín phán đoán hắn dám vạn phần khẳng định trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng tu vi kém cõi nhất cũng là hoàng đạo nhị trọng tiên hay là còn phải cao hơn cảnh giới này hắn không biết mình khi nào đắc tội quá kinh khủng như thế nhân vật dĩ nhiên cho tam thánh tông đưa tới diện tông chi kiếp không dám ra tay liền t h a m dò cũng không dám tam thánh lao tổ rõ ràng biết rõ giờ khác này mạng nhỏ mình liền ở đối phương trong lòng bàn tay loại này khủng bố cùng cực nhân vật há lại là hắn có thể chống đỡ hàn nhi người này là tam thánh tông chủ cũng là sát hại n g ư ờ i vợ con già trẻ người khởi s ư ớ n g ngươi muốn báo thù sao ở lục tín sát sinh đại thuật bao trùm phía dưới cả tòa tam thánh sơn hóa thành cho bụi liền một con run dế đều chưa từng lưu lại hắn chỉ có lưu lại tam thánh lao tổ tánh mạng hiển nhiên hắn mang theo tiêu hàn nhi tới chỗ này chính là muốn muốn tỉnh lại tiêu hàn nhi sống tiếp hy vọng ta giết n g ư ơ i tiêu hàn nhi chất phác biểu hiện không gặp như phong nhất bản đánh về phía tam thánh lao tổ mà lục tín cũng không khuyên can chỉ là ở một bên hờ hưng ớ quan sát phanh phanh phanh tiêu hàn nhi quyền cướp múa thê thảm hướng về tam thánh lao tổ oanh kích mà đi có thể hắn chỉ là võ giả thân làm sao có thể là tam thánh lao tổ đối thủ lúc này chỉ cần tam thánh lao tổ nhẹ nhàng phun một n g ụ m khí liền trực tiếp có thể đem tiêu hàn nhi hóa thành cho tàn nhưng hắn thật không dám bởi vì tiêu hàn nhi phía sau chính là một vị cực kỳ khủng bố lưu giữ ở hắn chỉ có thể mặc cho bằng tiêu hàn nhi điên cuồng đối với mình công phạt lại không dám có chút tránh né thỉnh thoảng dùng kinh sợ ánh mắt xéo qua chăm chú vào lục tín rất sợ vị này nhân vật kinh khủng đem hắn chấn sát giữa hư không hô hô hô liên tục nửa ngày công phạt tiêu hàn nhi liền tam thánh lao tổ quần áo nhăn meo đều không có mang theo chút nào chớ nói chi là nếu muốn giết đi trước mắt cựu địch điều này cũng làm cho hắn hô hấp thanh âm trở nên cực kỳ ồ ồ chương 239, m ộ t lều i trà sửa ngày hôm lục tín không hề có một tiếng động tiêu hàn nhi thở dốc liên tục tam thánh lao tổ không dám làm bừa cảnh tượng này có vẻ cực kỳ quái dị nhưng lại lại hợp tình hợp lý đem chọn cái tam thánh tông bị tiêu diệt chỉ có lưu lại tam thánh lao tổ lục tín vì là chính là tỉnh lại tiêu hàn nhi sinh hy vọng là một người mang trong lòng tự trí duy nhất có thể chống đỡ hắn sống tiếp tín nhiệm vậy liền chỉ có khắc cốt ghi tâm cựu hận hàn nhi ta có thể giúp ngươi giết hắn theo lục tín thanh âm hạ xuống tam thánh lao tổ sắc mặt tái nhuật cùng cực hắn vội vàng không người cúi đầu hắn thanh âm run rẩy nói vị tiền bối này văn bối thật không biết rõ khi nào đắc tội quá ngài cho dù chết ngài cũng phải để văn bối chết được rõ ràng chứ la thiên thành Ta thân nhân đều chỉ ế huyết tiếng t Tam Thánh Tông trong tay, Tiêu chặt, mắt trong Tam Thánh lao Tổ ánh mắt, ở ở chưa? hai phía Lao nắm hiểu Hàn Nhi hắn hống, nhìn ánh khủng h ngươi song quyền con lên nộ càng giấy đầy cơ. đều sắc, cực sắc là về là bố kỳ là tiêu hàn nhi sẽ không cầu lục tín giúp hắn đem người này giết chết bởi vì hắn muốn đích thân vì là chết đi thân nhân báo thủ chỉ là để tiêu hàn nhi vô lực là không có lục tín trợ giúp hắn thật giết bất tam thánh lao tổ nếu như không phải lục tín liền ở bên cạnh hắn đổi hắn một người độc thân tới đây chỉ sợ giờ khắc này xuống sân đem thê thảm cùng cực tiêu hàn nhi rất rõ ràng đạo lý này hắn cũng biết rõ lục tín ý nghĩ vị này thần bí lục thúc thúc cũng không muốn nhìn thấy chính mình tìm chết cho nên mới ra hạ sách này đông nhiên xoay người tiêu hàn nhi hai con mắt nhìn thẳng lục tín hắn thanh âm bình tĩnh nói hàn nhi sẽ không đang tìm chết cũng rõ ràng ngài tâm ý chỉ là ta cũng không phải là trước đây tiêu hàn nhi ngài cũng không phải đã từng lục thúc thúc ngài hiểu chưa nhìn tiêu hàn nhi bình tĩnh dung nhan lục tín tự nhiên thở dài nói ta vẫn luôn là ngươi lục thúc thúc cái này chưa bao giờ có thay đổi ngươi và ta cũng là thời điểm cố gắng nói một chút tiêu hàn nhi chậm rãi gật đầu đông nhiên xoay người nhìn về phía tam thánh l a o tổ hắn thanh â m trầm thấp cùng cực nói hôm nay ta không phải giả mượn tay người khác tới giết ngươi nhưng tương lai ta tiêu hàn nhi tu luyện thành công định đích thân tự giấc ngươi mạng chó đi thôi hàn nhi lục tín ống tay háo k h e b ư ớ c thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên hai người hóa thành một vệt sáng đột nhiên biến mất ở phương xa thiên địa ở trong nhìn hai người biến mất bóng lưng tam thánh lao tổ rốt cục xụt khẩu khí mạng nhỏ mình cuối cùng có thể sống tạm hạ xuống mà la thiên thành bị tiêu diệt khẳng định đây là người áo trắng gây nên tam thánh lao tổ không cần nghiền ngẫm liền dĩ nhiên minh bạch trong đó quan trọng chỉ là tam thánh lao tổ ngưng thần đ a m chiêu thế gian này mấy trên danh hào đại năng hắn đều cơ bản đều có chỗ nghe thấy có thể vị này thanh niên mặc áo trắng hắn chưa từng nghe nghe người này lại là thần thánh phương nào đây Vụ. Đột nhiên. Hư không run run. sóng gợn gợn quyết tán một đạo hư huyễn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cực kỳ khủng bố sát cơ đem hắn giam cầm giữa hư không cũng làm cho tam thánh lao tổ khuôn mặt đại biến trong nháy mắt từ tâm tư ở trong phục hồi tinh thần lại là là người như lục tín đồng dạng diện mạo thân hình chỉ là duy nhất cùng lục tín không giống là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ hiển nhiên chính là lục tín võ đạo thần pháp diễn hóa mà ra lệnh leo âm t r ầ m âm lãnh sát cơ ép người đối mặt lục tín võ đạo ân ký tam thánh lao tổ chậm rãi lùi về sau nhìn về phía hư ảnh ánh mắt càng là hiện ra cực độ khủng hoảng cảm giác tiền tiền bối ngài muốn làm gì trước này phàm nhân dĩ nhiên để ta rời đi ngài ẩm như quần tinh truy lạc giống như thần sơn áp sập làm hư ảnh nhất trưởng nổ ra thời khắc phương này hư không đột nhiên nổ tung tam thánh lao tổ nổ tung vì là phấn cực kỳ khủng bố ba động muốn hướng về khắp nơi thiên địa khuyết tán mà đi có thể ở võ đạo hư ảnh khí thế c h â n áp phía dưới này cô khủng bố ba động tiêu tan di trong vô hình ở trong ta muốn chỉ là tiêu hàn nhi cố gắng sống tiếp còn như ngươi loại này còn kiến hôi dĩ nhiên đối với ta không có giá trị lợi dụng kết quả duy nhất chỉ là chết một lần mà thôi lục tín lanh khóc thanh âm l ạ g yên trong hư không vang lên v õ đạo hư ảnh đột nhiên vỡ vụn cũng biến mất ở bên trong trời đất mà cả tòa tam thánh sơn càng là không tồn tại ở thế gian ở trong giữa hư không lục tín hai người ngự thiên mà đi là một tia thần quang trở về trong cơ thể hắn nụ cười nhạt cũng từ hắn n ế t miệng lên chính như lục tín suy nghĩ giống như vậy tiêu hàn nhi vì là k i ề u hận sống sót càng đem tam thánh lao tổ cho rằng truy đuổi mục tiêu nhưng là lục tín nhưng biết rõ tam thánh lao tổ thọ mệnh dĩ nhiên đi tới phần cuối dù cho tương lai tiêu hàn nhi tu luyện thành công có thể tam thánh lao tổ cũng đem chết giả tại thiên địa ở trong mà tiêu hàn nhi cửa nát nhà tan người này là người khởi s ư ớ n g lục tín cũng không phải gì đó nhân nghĩa hạng người tự nhiên không thể đem hắn cánh mạng lưu lại dù cho sau đó tiêu hàn nhi phát hiện tam thánh lao tổ dĩ nhiên không tồn tại ở thế gian có thể đó cũng là chuyện tương lai nói vậy khi đó tiêu hàn nhi cũng có thể từ bi thương ở trong đi ra không đến nỗi lại mang trong lòng t ự trí lục tín có thể nói nhọc lòng cũng đối tiêu hàn nhi vẫn có sâu sắc hổ thẹn lục tín muốn bù đắp đối với hắn thua thiệt càng đem hắn xem là con nối roi giống như đối xử hơn nữa lục tín cũng không muốn đem tiêu hàn nhi biến thành như mạc cựu u đồng dạng tàn khốc tàn n h ẫ n hạng người hắn chỉ muốn để hắn cố gắng sống tiếp mà có hắn lục trường sinh che chở thế gian này cũng không có người có thể tổn thương hắn một gian lều i trà vị trí quan viên hai bên đường chính là qua lại khách thương nghỉ chân nơi trói trang ngày mùa hè liệt dương quay nướng khắp nơi cái này đơn sơ lều i trà sinh ý lạ kỳ được c à n g có rất nhiều khách thương ở trong quán trà uống đại hoàng trà lạnh các loại ẩ m ý huyên náo thanh â m thỉnh thoảng từ trong quán trà chuyển đến ai nhớ ta lão đầu t ử mấy chục năm trước vẫn là một tên ở giang hồ ở trong bừa bãi tung hoành hiệp khách không nghĩ tới mấy chục năm sau thiên địa này dĩ nhiên n g ụ biến rất nhiều tu sĩ phi thiên đ ộ n địa các loại thần diệu thủ đoạn như tiên nhân ta cái này khu khu võ công ở những tu sĩ này trước mặt cũng chỉ là hài đồng giống như siết thôi một tên trên người mặc áo vải láo giả phía sau cong lấy một ít hàng hóa h i ệ n nhiên chính là một cái nho nhỏ khách t h ư ờ n g hắn uống một hớp cạn trong chén trà lạnh hắn thanh nhâm có chút cảm thẳng nói ta nói lao lý đầu đ ừ n g nha đ ể ngươi này chuyện xưa sửa sửa sưa chuyện cũ hiện ở ai còn tu luyện võ công cũng rất sớm bắt đầu luyện khí hy vọng có thể bái vào thiên hạ các tông bên trong cái này võ đạo bất quá là là cường thân kiện thể đường nhỏ thôi làm sao cùng luyện khí sĩ so với có vị thanh niên cười nhạo lên tiếng coi tu vi cũng là mới vào luyện khí cảnh h ừ bị thanh niên trào phúng lao lý cái đầu lúc h ừ lệnh bất mãn nói ngươi cái m a u đầu tiểu quỷ hiểu được cái gì là võ đạo nhớ năm đó từng có một vị kinh tài tuyệt diễm người hắn tu luyện cũng là võ đạo những tông môn kia ở hắn c h ấ n áp phía dưới căn bản liền đại khí cũng không dám nhiều thở uy uy này lao lý đầu n g ư ơ i đây chính là có chút k h o a n lác trong thiên hạ này tu sĩ làm đầu ta sao liền không có nghe qua n g ư ơ i nói nhân vật thanh niên vui cười đổi về nói xú tiểu tử n g ư ơ i mới sinh hoạt bao lớn tuổi tác sao biết rõ năm xưa này phủ đầy buổi chuyện cũ lao lý nóng đầu huyết dâng lên trực tiếp đối với hắn bác bỏ lên tiếng chương hai trăm bốn mươi Thái hiện thế hiện gian. Gầm gầm gừ gừ, ngươi, ngươi uy lão lý đầu vỗ một cái mặt bàn s ắ c mặt trướng hồng cùng cực hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi người đối với hắn không tin tâm ý điều này cũng làm cho hắn tức giận nói được ngày hôm nay lão già ta liền cẩn thận với các ngươi nói đâu đâu nói đâu đâu ma tông các ngươi biết chưa l a o lý đầu nhìn khoảng t r ư ờ n g đem thanh âm đệ thấp nói l a o lý đầu cẩn thận như vậy giống như g i á n g dấp để trong quán trà khách thương ngần ra tất cả đều bị hắn biểu hiện ra biểu hiện làm nổi lên lòng hiếu kỳ ma tông tự nhiên biết rõ tiêu hạo nhiên tông chủ tu vì kinh thiên động địa tuy nhiên ma tông không thể sánh ngang thượng cổ đại tông có thể ở hắn dẫn dắt đi Ma tông cũng là xưng ơ bá nhất phương tông môn có người lên tiếng nói hừ hừ có thể các ngươi biết do không biết sáu mươi năm trước ma tông cũng không cứ gọi là ma tông mà gọi là làm a giáo nếu như không phải chỉ có thiên địa đại giáo có thể xưng là giáo năm xưa ma giáo cũng sẽ không đổi tên là ma tông lao lý đầu biểu hiện tự ngạo mà sau sẽ thanh âm ép tới cực thấp nói mà ma giáo c h i tổ các ngươi có từng nghe qua ma giáo c h i tổ mọi người ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng không tệ mọi a ta kia gian, rùa ra, bao tay kia Lao hai kia chưa giáo trường hung tông không càng không biết rõ có bao nhiêu tông môn ở trong tay người trường nghe hoảng, dường trường chi sinh, nói sinh thời thiên biết nhiêu tiêu diệt, cái kia niên đại sinh thiên biến nói lại cái kia để hắn ký ức chưa phai niên đại. Lục trường sinh. các sát. hoạt lục chính cổ có lục chỗ ức Lục hắn thế nhân, hắn thế hạ nhất hạ hốt như thứ hắn tổ tuyệt trần rụt tên, tu mặt trở là lên lý lần rõ môn này đến này, sĩ mà vị vẻ bị ký đầu ở ở m để người lẩm bẩm lên tiếng h i ệ n nhiên chính là là lần đầu tiên nghe nói danh tự này không tệ cũng là lục trường sinh lão lý đầu kích động lên tiếng sau đó từ từ đem lục tín việc năm đó g i ấ u vết một một kể ra cũng làm cho lều trả ở trong khách thương nghe xì xì có vị càng thỉnh thoảng truyền đến thán phục thanh âm hừ đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trong góc truyền ra chỉ thấy một vị thanh niên nam tử trên người mặc cầm bảo h i ệ n nhiên chính là tông m ô n người hán thanh âm trầm thấp cùng t ự c nói dù cho đã từng thật sự có như thế một người từng tồn tại có thể đó cũng là thiên địa vừa thức tỉnh thời gian những người nhỏ yếu tông môn ha có thể cùng hiện ở tông môn so với nếu như n g ư ờ i nói lục trường sinh thật trường sinh bất tử hơn nữa giờ khắc này còn sinh hoạt ở nhân thế chỉ sợ hiện ở cũng rùa rụt cổ không ra tuyệt đối không dám xuất hiện tại thiên hạ các tông trước mặt theo người này lời nói rơi xuống đất toàn bộ lều tràn mọi người gật đầu tán thành chỉ vì người này nói rất có đạo lý thiên địa sơ biến thời gian tông môn tu sĩ cũng cực kỳ gầy yếu có thể nào cùng thiên địa ngũ biến về sau vương xuống thượng cổ các đại tông môn so với ừ các ngươi chưa bao giờ trải qua cái kia niên đại căn bản cũng không biết rõ lục trường sinh đến tột u cùng khủng bố cỡ nào lao đầu tử dám nói nếu như hắn tái hiện thế gian cái gọi là thiên hạ các tông chỉ sợ ở trước mặt người này căn bản cũng không với xem lao lý đồ trang sức sắc đỏ lên lên tiếng rít gào nói lớn mật tông môn thanh niên khuôn mặt tức giận đ ỗ n g nhiên đem trước người bàn gỗ đập nát nhìn về phía lao lý đầu ánh mắt càng là hiện lên một vệ sắc cơ vị khách quan kia chớ giận cái này lao lý năm đầu tuổi lớn đầu có chút không hiệu nghiệm ngài tuyệt đối không nên chấp nhận với hắn lều t r à trưởng quỹ vội vàng an ủi lên tiếng nói ở lều t r à trưởng quỹ khuyên can dưới tông môn thanh niên lần thứ hai ngồi xuống chỉ là hắn thanh âm xem thường nói các ngươi những người p h ạ m t ụ đều là vọng nghị ta đợi tông môn nhưng không biết rõ ta đợi tông môn sao lại quan tâm các ngươi những người p h ạ m tục á i nhìn lại q u a nửa tháng thiên mộ thành bên trong thì sẽ cử hành trăm năm một lần tông môn tịnh h hội trận này thịnh hội chính là từ hạo thiên tông chủ trì đến lúc đó thiên hạ các tông đều sẽ tập kết thiên mộ thành bên trong nếu như này lục t r ư ờ n g sinh thật còn sinh hoạt trên thế gian hắn thì lại làm sao dám đối mặt ta đợi tông môn tu sĩ tông môn thanh niên ngạo nghễ lên tiếng cũng làm cho cả tòa trong quán trà khách thương cười lấy lòng xứng phải mà lao l y đồ trang sức sắc đỏ lên đóng chặt miệng h i ệ n nhiên ở đối phương uy áp phía dưới không dám ở cãi lại nửa câu lúc này ai cũng không có chú ý tới ở lều trà một góc lục tín toàn thân áo trắng sắc mặt không đau khổ không vui thỉnh thoảng uống trong chén trà lạnh tiêu hàn nhi ngồi đối diện hắn nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên cực kỳ vẻ kinh ngạc tiêu hàn nhi tự nhiên biết rõ chính mình lục thúc thúc chính là lục trường sinh nhưng là hắn cũng không biết rõ lục trường sinh là người phương nào chỉ là vừa mới nghe được lao lý đầu tự thuật trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn n g ậ p trời nếu như lao lý đầu nói tới làm thật này trước mặt mình lục thúc thúc chẳng phải là thế gian đều là địch hàn nhi tuy nhiên n g ư ờ i đối với ta có oán nghiệm nhưng n g ư ờ i là ta còn sót lại không nhiều thân nhân n g ư ờ i đây có thể rõ ràng lục tín khẽ nói lên tiếng nói sáu mươi năm thân tình há có thể nói không thể liền không có tiêu hàn nhi mặc dù đối với lục tín ẩn giấu thân phận canh cánh trong lòng nhưng hắn nhưng biết rõ lục tín cũng không phải là cố ý đ ẩ y hắn cái này cùng nhau đi tới càng là giao cho hắn rất nhiều võ đạo phương pháp không chỉ có giúp hắn đem tu vi tăng lên tới hợp đạo cảnh bên trong càng đem hắn cho rằng thân sinh con nối roi giống như đối xử lục thúc thúc hàn nhi chưa bao giờ hận quá ngài chỉ là hàn nhi không giống nhau không chờ tiêu hàn nhi tiếp tục nói lục tín nhoẻn miệng cười nói hàn nhi không cần giải thích chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta vẫn là ngươi lục thúc thúc cái này chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào lục tín nói xong lời ấy chậm dãi đứng dậy liền hướng về lều trà bước ra ngoài cũng làm cho tiêu hàn nhi bước chậm tùy tùng lục thúc t h ú chúng c ta đi nơi nào ngóng nhìn phương xa thiên địa lục tín hai con mắt hiếp lại hắn thanh âm trầm thấp nói trong năm thịnh hội tông môn tụ hội chúng ta liền đi thiên mộ thành nhìn một chút nói vậy cũng có thể nhìn thấy lục thúc thúc năm xưa một ít cố nhân nghe thấy lục tín lời nói tiêu hàn nhi khuôn mặt n g ơ n g ác hai người cũng từ từ biến mất ở quan viên đạo ở trong bốn mà đối với lều trà ở trong vị kia tông môn thanh niên lục tín căn bản cũng không có lưu ý hắn lục tín chưa bao giờ mảnh cùng thế nhân giải thích càng sao lại quan tâm một con run dế cái nhìn lần này đi tới thiên mộ thành hắn cũng là muốn nhìn cái này sau thời gian mười năm quá khứ thiên sách phủ cùng thượng cổ tà đạo tứ tông có hay không dựa theo ý hắn t r í làm việc dù s a o sáu mươi năm thời gian chết đi rất nhiều chuyện hay là đều sẽ phát sinh thay đổi lục tín cũng không biết khi hắn cùng tiêu hàn nhi rời đi lều trà lao lý đầu đ ố n g nhiên đứng dậy hắn gắt gao nhìn chăm chú hắn bóng lưng trong mắt xẹt qua một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ năm xưa hắn lúc còn trẻ cũng là trong t r ố n giang hồ thanh niên hiệp khách từng xa xa gặp qua lục tín bóng lưng mà cái này đạo bóng lưng vẫn lưu giữ ở hắn trong đầu mà lục tín rời đi bóng lưng cùng hắn trong đầu bóng lưng không ngừng trùng hợp điều này cũng làm cho lao lý đầu thân thể không ngừng run r u dậy đáy mắt càng là hiện lên vẻ kích động khó nói lẽ nào thật sự là hắn hắn hắn thật tái hiện thế gian lao lý đầu lẩm bẩm lên tiếng có chút k h ô người n g thân thể càng là không cảm thấy đang run r u dậy điều này cũng chứng minh hắn tâm thần ba động đến trình độ nào chương hai trăm bốn mươi mốt thiên mộ thành thiên mộ thành đến nay thế tới nói là một tòa tân thành thế nhưng thành này từ thời đại thượng cổ liền dĩ nhiên lưu giữ ở chỉ là thiên địa mạt pháp thời gian thành này quy về đại năng giả sáng tạo tiểu thế giới bên trong tại thiên địa ngũ biến về sau vô số thượng cổ linh địa vương xuống thế gian có chính là thần ma chi sơn cũng có chính là mênh n g ô n g thành trì mà thiên mộ thành chính là trong đó trí nhất thiên mạc thành diện tích một triệu dặm dường như một cái hốn lượn cự lòng xoay quanh ở đại địa bên trên bốn phía cao to thành tường tràn ngập tuế nguyệt loang lổ dấu vết càng làm cho người ta một loại lịch sử giống như trầm trọng cảm giác đây là một tòa tu sĩ chi thành cũng được xưng là nhân tộc một chỗ thánh địa trưởng quản thiên mộ thành chính là hạo thiên tông hạo thiên hai chữ này từ mặt chữ trên lý giải chính là mênh mông bao la rộng rãi giống như thiên có bao quát vạn vật tâm ý từ nơi này cũng có thể nhìn ra dám lấy danh tự này tông môn hắn thực lực tuyệt đối không phải trăm năm t h ị n h hội mỗi một lần mở ra đều sẽ từ một cái tông môn chủ trì kiếp này trận này trăm năm thỉnh hội vừa vặn từ hạo thiên tông chủ trì cái gọi là thịnh hội không bằng nói là một hồi tu sĩ giao dịch các đại tông môn tu sĩ đều sẽ cầm chính mình trí chí bảo cùng người khác lấy vật đổi vật thiên địa linh túy tuyệt thế đan dược vây giết đại trận công pháp bí tịch chỉ cần có thể đối với tu sĩ có chỗ trợ giúp tư nguyên tất cả đều sẽ xuất hiện ở trận này thịnh hội bên trong trận này thịnh hội đem kéo dài thời gian một tháng đương nhiên tu sĩ giao dịch chỉ là rất coi thường điểm to lớn nhất xem chút vẫn là khắp nơi cường giả tụ hội bọn họ lấy ra chưa từng nghe thấy bảo vật sẽ ở sau cùng thời gian xuất hiện cũng có thể để rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ nhìn một lần c h o thỏa mà có người phương tiện có phân tranh giữa các tu sĩ cũng không ngoại lệ sát nhân đoạt bảo việc lúc đó có phát sinh nếu có người ở thịnh hội bên trong sát nhân đoạt bảo hạo thiên tông đem tự mình ra tay đem sát nhân đoạt bảo người thần hồn câu diện động lòng người tâm là tham lam luôn có một ít dân liều mạng có can đảm bảo hiểm sát nhân đoạt bảo người cũng không phải số ít nếu là tu sĩ thịnh hội tự nhiên cũng phải so đấu một phen tuy nhiên trên danh nghĩa chính là luận bàn luận đạo nhưng chân thực mục đích cũng là phân chia trong thiên hạ rất nhiều linh sơn bảo địa mà loại này lặn ở quy tắc cũng làm cho thiên hạ các tông tán thành mỗi một lần thịnh hội mở ra cái này cũng là thiên hạ các tông tham dự thịnh hội chủ yếu mục đích đương nhiên thượng cổ đại tông không nằm trong số này bọn họ chính là nhân tộc cộng tôn lưu giữ ở cũng không có người dám khẽ vớt dâu hùm chỉ vì có thể trở thành là thượng cổ đại tông thế lực kỳ môn bên trong cũng có đại năng giả lưu giữ thế mà những này đại năng giả rất ít hành t ẩ u trần thế nhưng hắn uy danh nhưng trấn nhiếp thiên địa đùi đất tung bay thú hống không dứt rộng rãi mênh mông trên quan đạo vô số tu sĩ、si、hướng lên trời mộ thành tới rồi có người điều động yêu thú có người đi bộ chỉ là đều không ngoại lệ bọn họ đều là tán tu thân cũng không tông môn rửa dẫm lại không dám ở cao thiên ở trong tùy ý tung hành gào đông phương hư không chấn động tầng mây đổ nát đinh hai nhức góc thú hống thanh âm từ phương xa phía chân trời chuyển đến có chín con trăm trượng dao long ra mang theo một chiếc hát sắc cổ trên xa từ cao thiên ở trong ầm ầm sẽ qua sự khủng bố uy năng làm cho người ta cảm thấy tâm thần rung động không ớt nam phương hoa vũ giang thế bốn vị thiếu nữ giơ lên ngọc liễn từ phương xa mà đến ngọc liễn hai bên nương theo mười mấy tên mỹ mạo nữ tử các nàng nuôi đến một chỗ trong tay đeo cái giỏ thì sẽ rơi xuống rất nhiều cánh hoa làm cho người ta một loại cực kỳ thần thánh cảm giác dường như ngọc liên ở trong người chính là một vị c ử u thiên tiên tử phía tây giữa hư không gót sen trải rộng mười mấy tên tăng nhân đạp thiên mà đến bọn họ thấp tụng phật kinh phía sau hiện lên phổ độ phật quang phật môn uy năng triển lộ không thể nghi ngờ càng làm cho một ít tán tu nghỉ chân quan sát đối với mấy cái này tăng nhân được không người chi lễ b á c phương một đạo băng hà trải thành một ra cái hư không, hình thành một cái băng hà băng đại nói một chiếc màu xanh thăm thẳm cổ c h i ế n xa ở chín con băng ly thú ra tại phía dưới mang theo đinh thai nhức góp thanh âm c u ộ n c u ộ n mà tới cường giả pháp giá d u n g khắp thiên địa bọn họ với cao thiên ở trong tung hành cái này cũng là nhỏ yếu tu sĩ không dám ngự không mà đi nguyên nhân rất sợ đập vào những này pháp giá lại rơi cái thân t ử đạo tiêu xuống sân đi về thiên mộ thành đường bên trong lục tín cùng tiêu hàn nhi ở bước c h ậ m tiến lên làm tiêu hàn nhi nhìn thấy trên trời cao cảnh tượng đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ hâm mộ hiển nhiên những cường giả này triển lộ uy năng để tiêu hàn nhi nội tâm ở trong bay lên một chút ngóng t r o n g tâm ý một ít cố lộng huyền hư hàng người hàn nhi sau đó vạn vạn không muốn học bọn họ hay là cảm nhận được tiêu hàn nhi nội tâm ở trong ba động lục tín đối với hắn nhắc nhở nói lục tín thanh â m để tiêu hàn nhi cấp tốc t ỉ n h dậy mà mặt sau sắc có chút l u n g t u n g nói lục thúc thúc cái này nhưng đều là tu sĩ ở trong cường giả hàn nhi nhất thời ngóng trông đến lúc đó để ngài bị chê cười cường giả lục tín tự nhiên nở nụ cười đáy mắt xẹt qua vẻ m i thị hàn nhi ngươi phải nhớ kỹ cái gọi là cường giả cũng không phải là bọn họ dáng dấp như vậy đủ loại này kỳ quái bất quá là là bọn họ tiêu hao tu vi hiện ra cho thế nhân cảnh tượng mà cường giả chân chính bất luận đi tới nơi nào đều là từ l i ệ m hắn thân chỉ có khi hắn tránh thức ra tay thời gian mới có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh to lớn theo lục tín lời nói hạ xuống tiêu hàn nhi gật gù hai con mắt mang theo vẻ tò mò nhìn về phía lục tín nói lục thúc thúc ta biết rõ ngài tu vi cường đại cũng không biết rõ ngài cùng những tu sĩ này bên trong cường giả so r a đến tột cùng người nào càng hơn một bậc l ụ c tín tự nhiên n ở nụ cười không nghĩ tới tiêu hàn nhi dĩ nhiên đem hắn cùng những này con kiến hôi so với nhưng hắn cũng không có giải thích mà chính là đối với tiêu hàn nhi hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o nói hàn nhi chỉ cần nhớ kỹ chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng còn lại ngoại vật bất quá là là hư danh thôi mau nhìn hàng long tông chủ đến chú cháu hai người nói chuyện thời gian có tán tu lên tiếng kinh hô càng làm cho chạy đi tu sĩ tất cả đều hướng về cao thiên nhìn lại chỉ là lục tín hai người cũng không lay động từ lâu tại mọi người ồn ào bên trong hướng về thiên mộ thành mà đi cao thiên bên trong trầm thương hải ngự không mà đi phía sau hắn tùy tùng hàng long tông rất nhiều đệ tử tuy nhiên quanh thân cũng không khí thế hiển lộ nhưng cũng để mặt đất trên rất nhiều tán tu quỷ bái hàng long tông chủ trầm thương hải tại thiên địa chưa biến thời gian chính là cái bang ban g chủ làm hàng long tông bông xuống trần thế cái bang cũng là triệt để giải tán Hán thiên phú vốn là kinh diễm, càng là nhờ võ nhập vốn càng diễm, võ là là đột nhiên trầm thương hải thân hình dừng lại hai con mắt ở trong hiện lên đạo đạo tinh quang hắn nóng nhìn phương xa trên mặt đất hai bóng người trong mắt xẹt qua một k i a vẻ nghi hoặc tông chủ ngài làm sao hàng long tông trưởng lão nghi vẫn lên tiếng cái này người á o trắng bóng lưng thật quen thuộc bản tông dường như ở nơi nào gặp qua có thể tìm khắp trong đầu trí nhớ lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này trầm thương hải nghi mê hoặc lên tiếng chỉ là hắn tim đang đập nhanh hơn cái cảm giác này để hắn kinh ngạc không bình thường chương hai trăm bốn mươi hai con kiến hôi cái này còn chưa đơn giản ta cái này liền đem người này mang đến hàng long tông trưởng lao nói lời ấy liền muốn hướng lục tín hai người truy đuổi mà đi đáng tiếc không giống nhau không chờ người này có hành động trầm thương hải đem thân hình ngăn lại nói hay là bản tông nhìn lầm nếu như đúng là hiểu biết người bản tông tất nhiên nhớ tới đối phương chính là người phương nào ta đợi vẫn là trước tiên cùng hạo nhiên huynh hội hợp mới là thiên mộ thành trước cửa đến không hết tu sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này càng là không ngừng tràn vào thiên mộ thành bên trong mà lục tín hai người theo dòng người cũng tiến vào tòa này thượng cổ thành trì ở trong chỉ là cả tòa thiên mộ thành tu sĩ cũng không biết một cái biến mất sáu mươi năm tuyệt đại hôn g nhân dĩ nhiên đi tới thiên mộ thành bên trong càng cho lần này tu sĩ thịnh hội mang đến một hồi thay đổi cực lớn thiên mộ thành bên trong thân thiện phôn hoa tuyệt đối không phải l à thiên thành có thể so sánh la thiên thành chỉ là phạm nhân thành trì mà thiên mộ thành tất cả đều chính là nhân tộc tu sĩ trong đó cũng có được rất nhiều phạm nhân bọn họ thế thay định cư ở đây ở hạo thiên tông c h e chở cho tu luyện tuy nhiên tu vi cũng không phải là cao bao nhiêu nhưng là hạo thiên tông căn cơ hai bên đường phố mua đi thanh e m không dứt bên thai bán sự vật cũng chính là tu sĩ có thể dùng đến các loại tư nguyên pháp khí linh túy trận pháp đồ lục không phải trường hợp cá biệt mà giao dịch những món đồ này chính là một loại gọi là linh thạch đồ vật cái gì gọi là linh thạch đây là một loại khoáng sản ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí có thể tăng nhanh tu sĩ tu luyện tốc độ cũng là hiện ở cái này đại thế quý giá nhất tiền tệ hoa cả mắt mắt không kịp nhìn tiêu hàn nhi tuy nhiên chính là trung niên răng dấp nhưng hắn ở lục tín trước mặt mãi mãi đều vậy một đứa bé lạ i như bên cạnh có đại nhân ở bên đối với những t h ứ mới lạ hai đồng luôn là có hiếu kỳ c h i tâm lục tín hai người ở bước chậm tiến lên không chỉ có tiêu hàn nhi ở đông nhìn tây nhìn lục tín cũng ở cảm thụ bây giờ đại thế không giống không nghĩ tới sáu thời gian mười năm quá khứ thế giới này biến hóa to lớn như thế điều này cũng làm cho lục tín chậm rãi gật đầu càng là hy vọng cái này đại thế có thể mang cho hắn không một thứ thúc thúc thúc thúc thinh nhi thật đói chẳng biết lúc nào một tên lam lũ nữ đồng lôi tiêu hàn nhi ống quần yếu yếu thanh nhâm cũng rơi vào hai người trong thai một màn như thế để tiêu hàn nhi dừng lại cả người hắn ngơ ngác không ngớt nhìn về phía nữ đồng ánh mắt càng là có chút hoảng hốt nếu như niệm phàm không chết hẳn là cũng con nàng lớn như vậy chứ tiêu hàn nhi n h ỉ non lên tiếng đáy mắt có đau lòng vẻ s ẹ t qua t r ô n sâu ở đáy lòng hắn chi nhớ càng là không ngừng ở hắn trong đầu né qua cũng làm cho quanh người hắn hiện lên l ạ n h leo âm trầm bạo lệ chi khí hay là cảm nhận được tiêu hàn nhi quanh thân sắc khí lam lũ nữ đồng d ơ giấy bẩn thịu khuôn mặt nhỏ s ẹ t qua vẻ sợ hãi càng là chậm rãi lui về phía sau nếu như không phải nghèo đói khó nhịn nàng nhìn thấy tiêu hàn nhi khuôn mặt thuần p h á c không giống người xấu nữ đồng cũng sẽ không hướng về tiêu hàn nhi cầu xin thương xót không đợi nữ đồng xoay người thoát đi tiêu hàn nhi đột nhiên giật mình tỉnh lại khi hắn nhìn thấy nữ đồng trong mắt vẻ sợ hãi càng là vội vàng đem tự thân sát cơ thu lại sau đó bước nhanh đến phía trước c h ấ n an nói hải tử đừng sợ cha mẹ ngươi đây đối với tiêu hàn nhi câu hỏi nữ đồng mím chặt đôi môi nói tình nhi không có cha mẹ chỉ nhớ rõ ra ra mang theo tình nhi đồng thời sinh hoạt có thể ra ra ngủ bọn họ cũng nói ra ra chết có thể tình nhi không tin nữ đồng nói đến chỗ này hai con mắt ở trong hiện lên hơi nước h nữ thanh Tiêu nghẹn cho Hàn Nhi cũng ngào củng này cũng n âm làm đem cực, điều đồng ôm vào trong tình lòng an nói, ngươi gọi tình nhi đúng gọi ủi không t h ú chỗ t ú thúc thúc c được c vậy thì theo không? không h dẫn ngươi đi ăn đồ ăn, sau đó ngươi liền theo thúc thúc được không? Ừ. Nữ đồng đi đồ đó sau Ừm. nương tựa đột nhiên được tiêu hàn nhi quan tâm tự nhiên liền đem tiêu hàn nhi cho rằng người tốt nhìn cảnh tượng trước mắt để lục tín khuôn mặt không gợn sóng chỉ là nội tâm hắn nhưng là thở dài tiêu hàn nhi thuần p h á t giày nói cho dù trải qua cửa nát nhà tan lương thiện chi tâm nhưng không giảm chút nào có thể thế gian khó khăn đa dạng hắn liệu có thể cứu trợ mấy người đây lục tín cũng không phải là vô tình chỉ là lục tín biết rõ thế giới này p h ạ m nhân có quá nhiều đau khổ nữ đồng này bất quá là là trong đó c h í nhất hôm nay tiêu hàn nhi có thể cứu trợ cho nàng này thiên thiên vạn vạn khó khăn người lại có ai tới cứu trợ đây lục thúc thúc ngài làm cho hàn nhi mang tới nàng sao tiêu hàn nhi có chút căng thẳng nhìn về phía lục tín đáy mắt càng là biểu lộ vẻ chờ đợi không sao nếu như ngươi đồng ý cương ũ n g có thể t triều là là nhân n g ư ợ n g nếu như loại này tình cảnh bị tiêu hạo nhiên mọi người nhìn thấy chỉ sợ đối với tiêu hàn nhi muốn ước ao cùng cực muốn biết rõ ở lục tín bên người người đối với hắn đại đa số cũng tồn lấy lòng kính nghệ lại sao dám chính mình tự tiện chủ trương đây bất t ú y lâu đây là thiên mộ thành đỉnh cấp từ lâu tổng cổng chia làm năm tầng vì là chiêu đ á i thiên hạ tu sĩ sở thiết trong đó các loại sơn hào hải vị mỹ vị nhiều không kể siết nơi này có cái cường giả vi tôn q u ý củ cái kia chính là luyện khí cảnh chỉ có thể ở một tầng dùng cơm tầng hai vì là vấn đạo cảnh cứ thế mà suy ra mãi cho đến năm tầng hoàng đạo cảnh mà đại đa số tu sĩ đều là ở một hai tầng dùng cơm tình cờ có thiên nhân ngũ cảnh tu sĩ đi tới ba tầng này bốn tầng vương đạo cảnh tu sĩ mấy năm có thể có một người tiến vào cũng đã rất là thôi mà này trong truyền thuyết năm tầng nhưng vẫn bỏ trống mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ có một người đến đó lúc này lục tín cùng tiêu hàn nhi hai người liền đứng tại không xe cửa lầu ở ngoài tiểu lâu này phải rất khá liền ở đây dùng chút đồ ăn lục tín tuy nhiên có thể ánh bình minh uống lộ nhưng tiêu hàn nhi cùng nữ đồng nhưng là phạm nhân c h i thân đương nhiên phải ăn ngũ cốc hoa màu theo ba người bước chậm tiến vào tiểu lâu này bên trong một tên gã sai vặt dáng dấp thanh niên cấp tốc chào đón trong miệng lời nói có chút ngả n g ư nói hai vị khách quan chúng ta bất túy lâu có quy tắc phàm nhân cùng khất cái không được đi vào ga sai vật nói lời ấy nhìn tiêu hàn nhi trong lòng nữ đồng đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ chán ghét、ừ. nghe thấy ga sai vật ngả ngớn lời nói tiêu hàn nhi hơi nhúng mày hiển nhiên liền muốn phát tác tại chỗ thúc thúc thúc thúc thinh nhi vẫn là ở ngoài cửa các loại thúc thúc đi t h ì n h nhi chỉ cần một cái bánh bao là tốt rồi nữ đồng có chút sợ hãi lời nói đang vang lên cũng làm cho tiêu hàn nhi sắc mặt cực kỳ âm trầm mà tình cảnh này để bất túy lâu một tầng bên trong đông đảo tu sĩ liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên lục tín hai người mang theo một cái tiểu ăn mày tiến vào thiên mộ thành to lớn nhất t i ể u lâu để mọi người cảm thấy có chút ngạc nhiên khó nói hai người không biết rõ tiểu lâu này quy củ xem ra hai người này cũng là cái mao đầu tiểu tử dĩ nhiên mang theo một tên ăn mày nhỏ đi vào dùng nữa ha ha hãy cho xem chỉ sợ cái này bất túy lâu trường q u ý lập tức liền phải đem bọn họ đồng thời oanh ra ngoài bọn họ cũng không hỏi thăm một chút cái này bất t ú y lâu là địa phương nào đây chính là hạo thiên tông sàng nghiệp các loại tiếng bàn luận không ngừng ở một tầng bên trong đại sảnh vang lên đông đảo tu sĩ đều chờ đợi xem một hồi trò vui mà này gã sai vật nghe chu vi tiếng nghị luận một luồng vẻ đắc ý từ trên mặt hắn tái hiện ra xin lỗi hai vị khách quan các ngươi nếu như vào ta bất t ú y lâu dùng nữa trước tiên đem đường này một bên tiểu khất cái ném ra ngoài ở chứng minh ngài là luyện khí cảnh tu sĩ bằng không ha ha thúc thúc t ì n h nhi không đói bụng chúng ta đi thôi cảm giác được thanh niên gã sai vặt khoa trường nữ đồng có chút sợ hay nói tình nhi chớ sợ thúc thúc muốn xem xem ngày hôm nay ai dám ngăn cả ta tiêu hàn nhi phẫn nộ lên tiếng nhà a ta là cho ngươi mặt đúng không không ai dám cả ngươi ngươi biết rõ đây là địa phương nào sao ta nhìn ngươi nghe thấy tiêu hàn nhi lời nói thanh niên gã sai vặt đ ẩ y mặt xem thường nói ẩm một tiếng nhẹ nhàng chấn động vang vọng cả tòa bất t ú y lâu lại nhìn thanh niên kia gã sai vặt lời nói vẫn chưa nói hết cả người trong nháy mắt hóa thành cho bụi liền một tia huyết cặn bã cũng không có để lại tĩnh yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh ở một tầng đại sảnh hiện lên đông đảo tu sĩ nhìn trước mắt một màn vẻ mặt sợ hai đến mức tận cùng hàn nhi ngươi trạch tâm nhân hậu nhưng là không thích hợp cái này lại thế ngươi phải nhớ kỹ con kiến hôi chúng quy chỉ là con kiến hôi nhiều lời nửa câu đều là đối với ngươi tự thân một loại sỉ nhục lục tín bình thản lên tiếng dĩ nhiên tiến vào t i ể u lâu này ở trong mà tiêu hàn nhi ôm nữ đồng nhìn về phía lục tín bóng lưng càng là hiện lên cực kỳ phức tạp v ẻ hắn mặc dù không có nhìn thấy lục tín là như thế nào ra tay nhưng tiêu hàn nhi nhưng biết rõ cái này tất nhiên chính là lục tín gây nên chương hai trăm bốn mươi ba trấn nhiếp bất tùy lâu bên trong một tầng đại sảnh ở trong người đông như mắc gửi nhưng lúc này nhưng tĩnh mịch không hề có một tiếng động mọi người nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là ẩn chứa một k i a vẻ kinh ngạc ba ba ba. chỉ thấy trung ương q u ầ y hàng chỗ một người trung niên văn sĩ trong tay không ngừng gậy bản tính dường như căn bản là không có nhìn thấy tiểu nhị bị giết mà lục tín ba người tiến vào càng không để người này có chút lay động khách quan nhà ta gã sai vặt mắt cho coi thường người khác quả thật có lấy t ử chi đạo có thể có một câu châm ngôn nói cẩn thận đánh chó còn phải xem chủ nhân khách quan có hay không phải cho ta bất túy lâu một cái dao cho đây văn sĩ trung niên đem bản tính thả xuống chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lục tín lạnh lùng nhìn xuống không sợ đây cũng là văn sĩ trung niên tư thái hắn là nhà này bất túy lâu l ã o bản hắn một thân phận khác càng là hạo thiên tông ngoại môn t r ư ở n g lão đáng tiếc đối với văn sĩ trung niên tư thái lục tín căn bản không hề lay động hắn dọc theo bậc thang hướng tầng hai đi đến bình tĩnh thanh â m cũng vào lúc này vang lên chuẩn bị trên một cái bàn các loại yến hội nóng một bình hảo i ể u lục tín thái độ như thế để văn sĩ trung niên sắc mặt âm chầm như nước còn không chờ hắn phát tác đón lấy một màn lại làm cho hắn yên tĩnh không hề có một tiếng động không cần phải nhiều lời nữa nửa câu bất tí ú lâu mỗi một tầng ở trong cũng có một chỗ cấm chế chỉ có tu vi đạt đến yêu cầu mới có thể đi vào trong đó một tầng ở trong chính là luyện khí cảnh tầng hai chính là vấn đạo cảnh cứ thế mà suy ra cho đến năm tầng hoàng đạo cảnh có thể văn sĩ、si、trung niên thấy cái gì lục tín bước lên tầng hai bậc thang bay thẳng đến ba tầng đi đến mà tiêu hàn nhi ôm nữ đồng theo sát hắn phía sau có thể cái này vẫn chưa hết ở lục tín dưới sự dẫn lĩnh lục tín cũng không thể ở ba tầng dừng lại mà chính là thẳng tới bốn tầng tại mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt bên trong lục tín ba người dĩ nhiên tiến vào năm tầng ở trong soát ngắn ngủi bình tĩnh về sau một tầng bên trong chuyến đến ổ lên không dứt huyên náo thanh âm hoàng Hoàng đạo cảnh tu sĩ chuyện này sao có thể có chuyện đó hừ cái này ngu ngốc gã sai v ậ t quả thực là muốn chết dám đối với hoàng đạo cường giả trào phúng lúc này văn sĩ trung niên cũng là thân thể run r u dậy gắt gao nhìn chăm chú năm tầng ở trong thân ảnh sắc mặt biến đến cực kỳ nhợt nhạt người đến người đến ngắn ngủi kinh ngạc về sau chính là gầm nhẹ giống như dít ảo cũng làm cho bất túy lâu vài tên gã sai vặt bước nhanh đi tới văn sĩ trung niên trước người qua thông biết rõ tông môn nói cho nội môn trường lão có hoàng đạo cảnh tu sĩ đến đến bất túy lâu văn sĩ trung niên gấp gáp lên tiếng các loại mệnh lệnh không ngừng truyền đạt càng là dặn dò bếp sau lấy ra bản lĩnh sở trường tất nhiên không thể thất lễ lục tín mọi người không trách văn sĩ trung niên dáng dấp như thế chỉ vì đây là cường giả vi tôn thế giới nếu như lục tín chính là vương đạo cảnh tu sĩ chỉ sợ hạo thiên tông cũng phải lấy lại danh dự có thể đối mặt một cái hoàng đạo cảnh cường giả đừng nói lục tín giết một cái gã sai vặt cũng là đem t r ọ n tòa bất túy lâu d i ệ t hạo thiên tông cũng sẽ cười nhạt một tiếng chỉ có thể lôi kéo lục tín người này hoàng đạo cựu trọng thiên một bước nhất trọng thiên mỗi một cái hoàng đạo cường giả vậy cũng là bá chủ cấp nhân vật hạo thiên tông thêm vào t ổ n g chủ trưởng lao ở bên trong cũng cũng chỉ có năm vị hoàng đạo tu sĩ từ nơi này cũng có thể nhìn ra hoàng đạo tu sĩ chính là cỡ nào tôn quý năm tầng ở trong lục tín ba người ngồi ngay ngắn trước bàn các loại linh quả mỹ tựu i không ngừng chính lên càng có rất nhiều sơn hào hải vị mỹ vị nối liền không dứt những này cũng chính là thiên địa linh vật mỗi một món ăn đồ ăn cũng vật phi phạm càng có mười mấy vị thanh xuân thiếu nữ chết lập hai bên mặt mỉm cười cho lục tín giới thiệu mỗi đạo thức ăn lai lịch đại nhân đây là cựu ngư linh vân thang chính là dùng đất vân linh chi cùng cựu thải cẩm lý phanh chế m à thành vị đạo cực kỳ ngon còn đại nhân thưởng thức một cô thiếu nữ hát xa che thân có lồi có lom tư thái ở hát xa dưới như ẩn như hiện lúc này chính ở giới thiệu một món ăn đồ ăn càng thỉnh thoảng đối với lục tín khoảng cười tươi nhưng mà lúc này tiêu hàn nhi cùng nữ đồng dại ra không hề có một tiếng động một lớn một nhỏ hai người làm sao cũng không thể nào tin nổi lục tín rõ ràng ra tay giết người theo ô n không, chỉ có không có đến đây trả thù, trái lại nhiệt tình như khoản bọn hắn, này quả thực làm người không dám tưởng tượng. Hàn nhi, những thứ đồ này cũng chính là linh vật chế thành, người g chỉ có có cái thực thù, thứ chế hai thân thể đây đãi vậy trả trái vật tốt. dám lại đối với người, hai người thân thể có nhiều làm là quả đồ chỗ tốt. Theo lục tín lời nói hạ xuống tiêu hàn nhi rộng mở thức tỉnh đối với lục tín thân phận càng thêm cảm thấy hiếu kỳ chỉ là ở lục tín dục dã tiêu hàn nhi chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đẻ xuống cùng nữ đồng bắt đầu sung sướng ăn đứng lên mười mấy tên thiếu nữ không chém làm tiêu hàn nhi cùng nữ đồng đĩa giao thịnh canh càng có hắc y thiếu nữ thỉnh thoảng vì là lục tín rót rượu chàng cảnh có vẻ cực kỳ xa hoa bạch bạch bạch có chút gấp gáp tiếng bước chân đang truyền đến chỉ thấy văn sĩ、si、trung niên không người bước nhanh mà đến cho đến hắn đi tới lục tín trước người sau đó đ ỗ n g nhiên quỷ s á t mà xuống nói vạn bối trước đối với tiền bối ngôn ngữ bất kính còn ngài lao nhân ra vạn mong khoan dung không sao lục tín lướt qua trong chén mỹ tửu sắc mặt không đau khổ không vui lục tín lạnh nhạt thái độ để văn sĩ trung niên cũng không tức giận nếu như lục tín đối với hắn nhiệt tình chờ đợi đó mới để hắn kinh hoàng cùng cực văn sĩ trung niên nhưng là biết rõ những này hoàng đạo cảnh cường giả vậy cũng là bá chủ cấp nhân vật sao lại đem hắn loại này tiểu tu sĩ để vào trong mắt bất mãn tiền bối văn bối chính là hạo thiên tông ngoại môn trường lão tự lâu này cũng là ta hạo thiên tông s ả n nghiệp nếu như nếu biết tiền bối tới đây văn bối cũng sẽ rất sớm chuẩn bị một phen hôm nay bữa tiệc này chuẩn bị vô cùng vội vàng còn ngài lao nhân ra không được chú ý văn sĩ trung niên đem tự thân tư thái thả cực thấp tuy nhiên hiểu rõ tự thân lai lịch đáng tiếc lục tín cũng không trả lời cũng làm cho văn sĩ trung niên có chút l u n g túng không biết rõ làm sao mở ra cái này cứng ngắc cục diện không biết rõ phương nào đạo hưu giá lâm thiên mộ thành ta đợi không có từ xa tiếp đón mong rằng đạo hưu bao dung không giống nhau không chờ văn sĩ trung niên nghĩ ra biện pháp ngoại giới truyền đến một đạo cẩn trọng thanh âm âm thanh này vừa hạ xuống hai tên tóc bạc mặt hồng hào láo giả liền dĩ nhiên xuất hiện năm tầng bên trong điều này cũng làm cho văn sĩ trung niên khuôn mặt đại hỷ vội vàng đối với hai vị lão giả được túi chào đại lễ hai tên lão giả đến để tiêu hàn nhi có chút trầm trọng mà lục tín cũng không cảm giác d ư ơ n g mắt hướng hai người nhìn lại điều này cũng làm cho song phương ánh mắt trong hư không giao tiếp cùng nhau bốn vụ hư không long sóng khí sinh sôi chỉ thấy hai tên lão giả liên tục rút lui ba bước Khoanh thân và t á o g ỗ lên không dứt, c ả tòa bất túy lâu càng là vào thời khắc này có chút run lên làm lục tín ánh mắt thu hồi thời gian t i ể u lâu này lại bình tĩnh lại khí huyết sôi trào cực lực áp chế hai người liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ kinh hãi ha <cười> ha đạo hữu thật sâu d à y tu vi là ta hai người thất lễ hai tên láo giả cười lớn một tiếng che giấu nội tâm ba động sau đó chắp tay đối với lục tín thi lễ có thể đáy mắt nhưng có trầm trọng vẻ sẽ qua hai người chính là hạo thiên tông trường lão được văn sĩ trung niên truyền tin nói có một tên hoàng đạo tu sĩ giá lâm bất tùy lâu liền lặng lẽ tới rồi nơi đây vừa n ã y khí thế tướng dò xét phía dưới lại bị lục tín bốn phía khí thế bước về đến điều này cũng chứng minh đối phương tuyệt đối chính là hoàng đạo tu sĩ không thể nghi ngờ mà nhất làm cho hai người cảm thấy chấn động là hai bọn họ đều là hoàng đạo nhất trọng thiên tu sĩ dĩ nhiên tại khí cơ liên kết phía dưới còn có thể bị đối phương áp bách hiển nhiên trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng tu vi tuyệt đối phải so với hai người hơn một chút chương hai trăm bốn mươi bốn lòng sinh đoán hận nhưng là đương thế hoàng đạo cảnh cường giả tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không phải s ố ít, hai người đều có thể nhận biết hơn nữa nhưng trước mắt này vị thanh niên mặc áo trắng nhưng lại làm cho bọn họ không có manh mối tự hoàn toàn không nhìn ra đối phương căn nguyên cái này liền có vẻ hơi kỳ dị tại hạ mai thanh sơn tại hạ mai thanh hải chính là hạo thiên tông làm đại trưởng lão không biết đạo hưu ở đ â u tòa linh sơn tu luyện hai người bước chậm mà đến khuôn mặt hiền mặt lúc à n cùng h cực. l này lục tín bỗng nhiên n ở nụ cười quanh thân lạnh nhạt tâm ý chết đi hán tử ghế dựa đứng dậy thanh âm ôn hòa nói hóa ra là hạo thiên tông trường lão tại hạ lục tín ở lâu trong núi cho đến hôm nay xuất thế như có chỗ thất lễ mong rằng hai vị đạo hưu bao dung nghe thấy lục tín lời nói hai người sắc mặt ngẩn ra lục tín danh tự này bọn họ chưa từng nghe qua cũng dám xác nhận thiên hạ các tông bên trong cũng không có gọi là lục tín hoàng đạo tu sĩ điều này cũng làm cho hai người đối với lục tín lai lịch càng thêm hiếu kỳ quan đạo hưu tu vi khó lường tất nhiên chính là đại tông truyền nhân cũng là không biết đạo hưu truyền thừa vị nào đại năng y b á c mai thanh sơn thăm dò lên tiếng rất sợ lục tín chính là một vị đại năng giả đệ tử trong này quan hệ rắc rối phức tạp xử lý không tốt vô cùng có khả năng trêu ra đại họa đối với hai người thăm dò lục tín hoàn toàn đặt ở trong mắt hắn mỉm cười lên tiếng nói lục mỗ nào có cái gì truyền thừa chỉ là ngẫu nhiên được thượng cổ thanh minh tôn giả lưu lại một bộ điện tịch ở thâm sơn ở trong tu luyện nhiều năm cho đến hôm nay tu luyện thành công mới lấy xuất thế thanh minh tôn giả hai người lẩm bẩm lên tiếng h i ệ n nhiên lần đầu tiên nghe được danh tự này khả năng phối hợp thanh minh hai chữ người như thế nào hạng người phạm tù lục đạo hưu khó nói ngươi là kiếp này người mai thanh hải kinh ngạc lên tiếng nghe thấy người này lời nói lục tín n h u ệ n miệng cười nói lục mộ xác thực chính là kiếp này người được lục tín trả lời hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương đ ấ y mắt vẻ hưng phấn đối với lục tín giải thích cũng không có quá nhiều hoài nghi bởi vì thiên địa ngũ biến về sau không ít kiếp này người được rất nhiều kỳ ngộ tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh liền giống với ma tông tiêu hạo nhiên hàng long tông chủ trầm thương hải càng có rất nhiều thiên tiêu đột nhiên xuất hiện bước vào hoàng đạo cảnh bên trong bọn họ cũng chính là kiếp này người càng thành là chúa tể một phương ở kiếp này ở trong khai tông lập phái hán uy danh càng là truyền khắp thiên hạ mà hai người hưng phấn như thế tự nhiên là bởi vì lục tín vừa xuất thế hắn vẫn là một giới tán tu nếu như có thể lôi kéo vào tự thân tông môn bên trong cái này không chỉ có đối với hai người chính là một cái công lớn càng làm cho hạo thiên tông thực lực được chất đồng dạng đ ể bạt nhìn hai người vẻ c h ầ m tư lục tín khẽ mỉm cười đáy mắt xẹt qua một k i a vẻ quỷ dị sau đó liền biến mất không còn tam tích lục mô mới tới thiên mộ thành liền đánh giết quý tông đệ tử còn hai vị đạo hữu nhiều tha thứ lục tín chắp tay thi lễ nói lục tín lời nói để cho hai người cấp tốc phục hồi tinh thần lại mai thanh sơn vội vàng chắp tay nói đạo h ư u nói chỗ nào nói hoàng đạo tu sĩ sao có thể khinh l ủ loại này đệ tử coi như đạo h ư u không giết để ta các loại biết rõ cũng tất nhiên phải đem hắn d i ệ t giết, giết tốt cho đạo h ư u một cái giao cho ẩm đột nhiên mai thanh sơn nhất trưởng đem bàn đập nát tan xoay người đối với văn sĩ trung niên trợn mắt nhìn nhau nói tôn vạn tường ngươi có biết tội của ngươi không một màn như thế để văn sĩ trung niên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hắn dĩ nhiên đoán được hai vị trưởng lão dự định đây là muốn bắt hắn cánh mạng lấy lòng vị này hoàng đạo tu sĩ a đệ tử quản giáo thuộc hạ bất lực dĩ nhiên biết tội còn hai vị trưởng lao khai ân a văn sĩ trung niên mồ hôi lạnh tràn trề không ngừng hướng về hai người dập đầu ngươi là ta hạo thiên tông ngoại môn t r ư ở n g lão nghiệm ở ngươi nhiều năm tận t r u n g cương vị công tác mức ngươi vợ con già trẻ hạo thiên tông hội chăm sóc ngươi tự sát ở đây đi mai thanh sơn lệnh giọng vô tình đạo Văn sĩ theo lục tín âm thanh vang lên văn sĩ trung niên đột nhiên ngẩn ngơ hắn không nghĩ tới lục tín vậy mà lại vì chính mình cầu xin mà điều này cũng làm cho hắn rộng mở thất tỉnh dường như nắm lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng không ngừng đối với lục tín dập đầu nói đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối lục tín vì là văn sĩ trung niên cầu xin hai người đương nhiên phải cho lục tín khuôn mặt này hơn nữa bọn họ cũng không phải thật muốn giết người này chỉ là muốn bán lục tín một thân tình nếu lục tín vì đó cầu xin cũng đang cùng bọn họ tâm ý nếu lục đạo hữu vì ngươi cầu xin liền lưu ngươi một cái mạng nếu như tái phạm chớ trách ta các loại tản nhẫn vô tình đa tạ hai vị trưởng lão khai ân văn sĩ trung niên thấp kém cùng cực không ngừng hướng về hai người dập đầu chỉ là hai tên hạo thiên tông trưởng lão cũng không nhìn thấy văn sĩ trung niên trong mắt vẻ oán hận sau đó sự tình rất đơn giản hai người mời lục tín đi tới hạo thiên tông làm khách mà lục tín cũng vui vẻ đáp ứng ở văn sĩ trung niên cung tiễn phía dưới lục tín mấy người cũng biến mất tại không say trong lầu bất t ú y lâu bên trong văn sĩ trung niên ngồi ngay ngắn năm tầng bên trong hắn khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố đáy mắt càng là hiện lên rất lớn vẻ oán hận này còn có vừa nay đối mặt hai tên trưởng lao thấp kém tư thái hai người các ngươi lao thất phu thật sự là coi thường người khác quá đáng văn sĩ trung niên cương nha cắn khanh khách vang vọng hắn thanh âm hận đến mức tận cùng nếu như không phải mới vừa lục tín vì chính mình cầu xin văn sĩ trung niên dám vạn phần khẳng định chính mình nhất định phải bị hai người diệt s á t ở này mà văn sĩ trung niên cũng nhận rõ trước mắt sự thực chính mình ở hạo thiên tông bên trong bất quá là là một giới con kiến hôi thôi Hừ! các ngươi trừ tu vi cường đại nhưng biết người nhãn lực nhưng từ lâu lão hủ không thể tả cái này lục tín há là đơn giản như thế hạng người văn sĩ trung niên liên tục cười lạnh trong lòng có một loại nào đó suy đoán văn sĩ trung niên tuy nhiên chính là ngoại môn trường lao có thể vẫn làm đều là nghênh môn đại khách chi đạo nghe lời đoán ý năng lực có thể nói tài năng xuất chúng lục tín cùng hai vị trưởng lao đối thoại hắn tự nhiên nghe được trong thai hắn cũng không tin tưởng lục tín trong miệng lời giải thích chỉ vì hắn tận mắt thấy thanh niên gã sai vật l à như thế nào bị lục tín diệt s á t loại kia lãnh đạm vô tình ánh mắt sâu sắc chạm trổ ở hắn trong đầu có thể làm được giết người như đồ heo chó trong lòng không có chút rung động nào chính là hoàng đạo tu sĩ cũng rất khó làm được cái này cùng tu vi không có quan hệ mà là một loại tâm cảnh có thể có này tâm cảnh người tất nhiên chính là trải qua vô pháp tưởng tượng giết hại l ạ i sao có thể có thể là một vị thâm sơn ẩn cư tu sĩ người đến văn sĩ trung niên trầm ngâm một phen đ á y mắt có sẹt qua một vệ tản nhận ánh sáng, hắn thanh âm cũng đột nhiên vang lên. theo một tên thanh niên gã sai vật đi tới bên cạnh hắn, văn sĩ trung niên trầm thấp lên tiếng nói, trời chiều buông xuống trước, đem sở hữu linh thạch đưa đến ta trong s ư ơ n g phòng, việc này muốn làm bí ẩn, không thể để cho bất luận người nào biết rõ. nghe thấy văn sĩ trung niên lời nói, thanh niên gã sai vật thoáng n g ầ n ra, nhưng vẫn là vâng theo mệnh lệnh mà đi. lục tín, đây thực sự là ngươi tên thật sao. văn sĩ trung niên nỉ non lên tiếng, Đáy mắt hư i tinh ệ n lên quang. đạo đạo n g 2 4 không ạ o Thiên t phát trận tên như ý nghĩa chính là cự ly ngắn chuyển rời sử dụng tại thiên địa ngũ biến về sau không gian càng ngày càng kiên cố ổn định loại này không gian trận pháp lần thứ hai hiện thế có thể rút ngắn rất nhiều tu sĩ lui tới nhiều hai địa phương ngắn lui sĩ địa không o hạo ả n tên thiên g cách. hai Ở t t r ư ở n gian lao d ư ớ sự hướng hư không pháp khi hắn h dẫn, Tín cũng lần tiên tiến trận bên trong, khi hắn cảm giác bốn giác Lục là cảm í vào đầu p k h ô g gian thoáng mẹo. Lần thứ hai mở mắt thời gian, hai thời lần vặt thứ mắt t mẹo, mở r ư ớ chi mắt c ả n vật dĩ n h ê n biến rằng,、Doh. không gian chi lực thời gian chi lực đây là thế gian tối thần bí hai loại lực lượng càng dính đến thời không câu chuyện từng có thượng cổ đại hiền giả lớn tiếng nếu có người có thể đem hai loại lực lượng tu luyện tới đ ỉ n h phong hay là có thể nghịch c h u y ể n thời không trở về quá khứ tương lai đương nhiên đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết cũng chưa từng có người thật có thể trưởng khống thời không chi lực chính là trong truyền thuyết vạn cổ trí cường cũng không thể đ ạ thành t mà cái tin đồn này cũng bị thiên hạ các tông cho rằng một chuyện cười l i ê n giống với thiên địa mạt pháp thời gian lục tín đã từng nghiên cứu thời không chi lực càng là cùng ra các hạo thiên liên thủ bày xuống một tòa thái hạo tinh thần trượt u y nhiên chỉ là có thể tái hiện ngày xưa một ít cảnh tượng muốn nghịch c h u y ể n thời không cái này căn bản là vọng tưởng theo hư không pháp trận không ngừng sáng lên lục tín cũng vẫn ở cảm n g ộ loại này nhỏ bé không gian ba động đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua vẻ kỳ dị thời gian một nén nhang quá khứ làm lục tín mọi người lần thứ hai đi ra hư không pháp trận một bộ c h ấ n hám nhân tâm cảnh tượng hiện ra ở lục tín mọi người trước mặt hát s á c thạch trụ chọc vào thiên vân thạch trụ đỉnh đầu hiện hình bầu dục mặt đất phủ kín hát s á c tinh thạch trong đó cung điện lầu các vô số càng nương theo đủ loại linh khí ánh sáng sự mênh mông bao la khí thế làm cho người ta một loại cẩn trọng uy nghiêm cảm giác mà cái này còn chưa không phải để lục tín ngạc nhiên để lục tín cảm thấy ngạc nhiên là có rất nhiều thân ảnh ở hát sắt trên trụ đá leo lên bọn họ mục tiêu tất cả đều chính là đỉnh đầu cầu thang đá dường như thạch trụ phần cuối có cỡ nào trí bảo lưu giữ ở hay là cảm thấy lục tín ngạc nhiên mai thanh sơn có chút kiêu ngạo nói đây là đăng thiên thai cũng là ta hạo thiên tông nơi ở ngày n à y mộ trong thành phạm nhân tu sĩ muốn bái vào ta hạo thiên tông liền muốn leo lên cái này đăng thiên thai chỉ cần có thể đăng lâm mà lên ta hạo thiên tông cũng sẽ đem thu làm đệ tử theo mai thanh sơn giải thích nguyên do lục tín hai con mắt s ẹ t qua hiểu ra vẻ đối với cái này hạo thiên tông cũng đánh giá cao một chút hạo thiên tông có thể từ thượng cổ truyền thừa đến kiếp này tự nhiên có chọn lựa môn nhân đệ tử thủ đoạn chỉ là cái này đăng thiên thai liền không biết khó khăn ở bao nhiêu phạm nhân tu sĩ mà như vậy chọn lựa ra đến đệ tử kiên quyết cùng tu vi không nói thượng thừa nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh đạo hữu theo hai tên trưởng lão thanh âm hạ xuống lục tín mấy người liền đạp không mà lên hướng tòa này đang thiên thai bắn nhanh mà đi theo lý mà nói ở hai tên trưởng lão trong mắt lục tín chính là hoàng đạo tu sĩ hạo thiên tông nên dùng đại lễ tiếp đãi lục tín có thể hai tên trưởng lão cũng không có như này làm h i ệ n nhiên không muốn lục tín đến hạo thiên tông tin tức truyền tới ngoại giới một tên hoàng đạo tu sĩ chính là tán tu thân nếu như bị những tông môn khác đến biết rõ việc này tất nhiên sẽ đối với lục tín làm ra mời hai tên trưởng lao vốn là muốn lôi kéo lục tín gia nhập hạo thiên tông như thế gióng c h ố n g khua chiên sự tình đương nhiên sẽ không ngu xuẩn l ò m ra ha ha lục đạo h ư u có thể giá lâm ta hạo thiên tông thật là làm cho ta hạo thiên tông rồng đến nhà tôm bản tông dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng thực diệu là đạo h ư u đón gió tẩy trần đạo h ư u trong điện lục tín mọi người vừa buông xuống đăng thiên thai chỉ thấy trung ương cung điện bên trong trải ra ra một cái kim quang đại nói vẫn kéo dài tới lục tín dưới chân ở kim quang kia đại đạo phần cối u càng là hiện lên một đạo vĩ đại thân ảnh tuy nhiên cũng không khí thế t r i ể n lộ nhưng cũng làm cho lòng người sinh kính sợ cảm giác lục tín đến để hạo thiên tông đông đảo đệ tử ngưng ác nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng mang theo mấy phần vẻ kính sợ bởi vì những đệ tử này rõ ràng làm cho hai đại trưởng lão cùng đi càng có tông chủ ở trung ương cung điện chờ đợi người tất nhiên chính là cấp độ bá chủ một phương nhân vật Cảnh lục tượng như thế để lục tín thế khẽ để một ỉ m m cười, bước hắn ra bước, hướng、trung、ương trưởng dưới, người ương tới cung điện đi đến. Tiêu hàn nhi có chút lục cùng cũng cung cung liền lão điện đi tiêu nhi đi hai đi điện thiên trung đến, hàn nữ đồng đằng tín đến trung ương cung điện ở trong. hẹp, phía phía Hạo sắt rất Một sau sau, mau mà eo ôm mấy ở ở ở vị khối tấm biển màu lót đen chữ vàng treo lơ lửng cung điện bên trên ám kim đại môn từ từ mở rộng theo lục tín mọi người đến hơn mười vị thân mang cung vải thiếu nữ chết lập hai bên chậm rãi khoản thân thể đối với lục tín thi lễ càng có rất nhiều hoa vũ vương vai xuống hiện lộ hết xa hoa đại khí cảm giác lục đạo hữu bên trong hai vị trưởng lão mặt ngầm mỉm cười đối với lục tín thái độ thân thiết cùng cực lục tín mỉm cười gật đầu ở hai vị trưởng lao dưới sự dẫn lĩnh đoàn người bước chậm tiến vào hạo thiên trong cung hạo thiên trong cung cựu long ngọc trụ thuốc lá mịt mờ càng có rất nhiều thúy trúc châm căn cung điện hai bên linh khí nồng nặc ở hạo thiên cung d ậ p d ờ n làm cho người ta một loại như đối mặt tiên cảnh cảm giác mười mấy tên tuyệt mỹ thiếu nữ để trần chân ngọc ở chính giữa cung điện h u y ệ n chuyển nhảy múa trung ương trên đài cao một vị hai bên tóc mai hoa dâm thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn bên trên hắn dưới tay hai bên chính là mười mấy vị cường đại tu sĩ nếu như nhìn kỹ bên dưới sẽ phát hiện những người này tất cả đều chính là vương đạo cảnh tu sĩ nếu như thả ở bên ngoài đó cũng là thế nhân kính ngưỡng giống như nhân vật lục đạo hưu pháp giá hạo thiên tông ta hạo thiên tông thượng hạ cho đạo h ư u trào hạo thiên tông người mặt ngậm mỉm cười hắn từ chủ vị đứng dậy bước nhanh đi xuống bậc thang chắp tay đối với lục tín thi lễ mà hai bên vương đạo tu sĩ càng là không dám thất lễ tất cả đều đứng dậy đối với lục tín chắp tay chắp tay coi tư thái cũng có vẻ hiền lành cùng cực bốn hạo nhiên tông người nhìn như chính là thanh niên g á n g dấp có thể thanh âm rất nặng uy nghiêm tự có một phương thượng vị giả khí thế không chờ hắn đi tới lục tín trước người lục tín ôn hòa nợ nụ cười chắp tay đáp lê nói tông chủ như vậy thịnh tình nên tiếp để lục mẫu cảm thấy xấu hổ ha ha. nghe thấy lục tín lời nói hạo thiên tông người cười to nói đạo hữu có thể đến thăm ta hạo thiên tông đó chính là ta hạo thiên tông vinh hạnh đạo hữu cùng ta cùng nhau lên tòa hạo thiên tông chủ thuyết lời ấy thân thiết lôi kéo lục tín cánh tay liền hướng chủ vị đi đến coi tư thái dường như nhiều năm không thấy bạn cũ cảnh tượng như thế để hai vị trưởng lão kinh ngạc cùng cực hai người nhưng là sâu sắc rõ ràng hạo thiên tông người người này tính tỉnh cả tòa hạo thiên tông hạo thiên tông người đã nói là làm thống ngự thủ đoạn bá đạo cùng cực chương hai ạ tôn ti phân i h c càng là nghiêm cẩn, mà hạo trăm h hoàng, hoàng nhị i người n tông t càng bốn mươi sáu tham dò khó nói khó nói cái này lục tín tu vi cũng chính là hoàng đạo nhị trọng thiên hay sao kinh hãi nỗi lòng ở hai tên trưởng lao trong lòng sinh sôi nhìn về phía lục tín bóng lưng càng là s ẹ t qua cực kỳ phức tạp v ẻ hai người suy đoán rất đúng vốn là hạo thiên tông người được hai tên trưởng lao truyền tin cũng là cực kỳ hưng phấn có thể có một vị hoàng đạo cảnh tán tu gia nhập hạo thiên tông hạo thiên tông thực lực đem được chất đồng dạng đề b ạ n điều này cũng làm cho hạo thiên tông người chuẩn bị làm đủ tư thái đối với lục tín triển khai ân uy tịnh thi chi nói đem thu nhập hạo thiên tông bên trong có thể làm hạo thiên tông người tận mắt nhìn đến lục tín thời gian hắn cái gọi là uy nghiêm trong nháy mắt không ở chỉ vì hắn khí thế cảm ứng phía dưới căn bản là nhìn không thấu lục tín tu vi dường như đối phương có mê vụ đem hắn bọc lại làm cho hạo thiên tông người nhìn không thấu tu vi chỉ có ba loại khả năng một đối phương vốn là phạm nhân hai thực lực đối phương cao hơn ra bản thân tam đối phương có che lấp tu vi bí pháp hạo thiên tông người cũng không ngu dốt lục tín là phạm nhân có thể bài trừ ở bên ngoài mặt khác hai cái khả năng mặc kệ là người nào đều bị hắn không dám thất lễ vạn nhất lục tín tu vi thật muốn siêu việt với hắn hắn bày ra đại tông c h i chủ tư thái đây chẳng phải là chính mình ở tìm đường chết mà đây mới là hạo thiên tông người đối với lục tín thân thiết cùng cực nguyên nhân theo hai người cùng tòa chủ vị bên trên tiến hội cũng thuận theo bắt đầu mười mấy tên thiếu nữ ở điện hạ huyện chuyển nhảy múa các loại sơn hào hải vị mỹ vị không ngừng chính lên toàn bộ hạo thiên cung cũng có vẻ thân thiện cùng cực lục đạo hưu tu vi thâm hậu bản tông đội phục cực kỳ kính đạo hữu một chén hai người nâng chén chạm nhau uống đi rượu trong chén lời nói liền như vậy mở ra không biết rõ lục đạo hữu là gì tu vi lần này tới đến thiên mộ thành khó nói cũng là tham gia tu sĩ thịnh hội hay sao rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị hạo thiên tông người cuối cùng đối với lục tín thăm dò lên tiếng lục tín khẽ mỉm cười hỏi một đằng trả lời một mẻo nói lục ngộ ngẫu nhiên đạt được thượng cổ thanh minh tôn giả truyền thừa nghe nói thiên mộ thành muốn tổ chức tu sĩ thịnh hội vì lẽ đó đến đây chiêm ngưỡng một phen cũng thuận tiện muốn lấy vật đổi vật nhìn có thể không đổi được vừa lòng đồ vật lục tín trả lời lập lờ nước đôi cũng làm cho hạo thiên tông người khẽ tao mày hắn tự nhiên nghe ra lục tín cũng không muốn bảo hắn biết là gì tu vi nhưng đối với lục tín lai lịch hắn cũng co hoài nghi nếu quả thật đem hắn mời chào tiến vào hạo thiên tông vạn nhất chính mình áp c h ế không người này lại bị đối phương tu hú chiếm tổ chim khách đó mới là một chuyện cười hạo thiên tông chủ tâm bên trong suy nghĩ một phen sau đó mỉm cười nói lục đạo hưu tính ra đối địa phương nửa tháng về sau thịnh hội liền muốn mở ra các tông cường giả đều sẽ tập kết ở đây trong thiên địa các loại kỳ chân dị bảo cũng sẽ tùy theo xuất hiện chỉ là không biết đạo hưu trong tay có hay không dư giả nếu như hữu dụng trên ta hạo thiên tông địa phương đạo hưu thông báo một tiếng liền có thể vụ lục tín ống tay háo khẽ ư ớ c hư không tỏa ra sóng gợn gợn cả tòa hạo thiên cung nhiệt độ đột nhiên băng hàn một điểm hàn quang ở trong hư không sinh sôi chỉ thấy một thanh toàn thân băng hàn kiếm khí chìm nổi ở lục tín trước người kiếm này tên là phi tuyết tông chủ cho rằng giá trị bao nhiêu lục tín khẽ nói lên tiếng thượng cổ linh kiếm nhìn trong hư không chìm nổi phi tuyết kiếm hạo thiên tông người nghiêm nghị lên tiếng không nghĩ tới lục tín có thể lấy ra như vậy đồ vật ngưng thiên địa hàn phách thành kiếm kiếm mang chấn động tâm thần người ta khó nói kiếm này chính là đạo hữu được truyền thừa chi nhất hạo thiên tông người nhãn lực cực kỳ bất phản tự nhiên nhìn ra phi tuyết kiếm môn đạo mà hắn cũng chưa từng nghe nói cái nào tông môn ở trong c ó như thế đồ vật đối với lục tín chiếm được thượng cổ thanh minh tôn giả truyền thừa việc lúc này cũng hơi hơi tin tưởng lục tín nhoẻn miệng cười tiện tay đem phi tuyết kiếm đặt hạo thiên tông chủ thân trước nói lục mộ không nhiễm phẳng trần cũng không biết rõ kiếm này giá trị bao nhiêu còn tông chủ thay ta đứng ra như vậy cũng có thể đổi được tương ứng sự vật cầm kiếm với tay băng hàn ánh sáng đại thịnh hạo thiên tông người trịnh trọng gật đầu nói nếu đạo h ư u tin được bản tông bản tông đương nhiên sẽ không để đạo h ư u thất vọng đến lúc đó thịnh hội mở ra đạo h ư u liền cùng bản tông một nói nếu như đạo h ư u coi trọng vị nào trong tay cường giả sự vật chỉ cần cáo biết rõ bản tông một tiếng liền có thể đây chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh yến hội liền tiếp tục nữa yến hội trung khí phân có chút thân thiện chỉ là hạo thiên tông người thỉnh thoảng tỉ mỉ phi tuyết kiếm trong mắt có vẻ yêu thích sẽ qua một thanh thượng cổ linh kiếm chính là hiếm có bảo vật hạo thiên tông người cũng là sử dụng kiếm người tự nhiên đối với phi tuyết kiếm yêu thích không bình thường trong lòng cũng tổn thưởng muốn lưu lại kiếm này ý nghĩ mà đối với lục tín thu hoạch đến truyền thừa cũng bay lên ý tò mò chỉ là tìm hiểu người khác truyền thừa bí mật chính là tu sĩ tối kỵ hạo thiên tông người cũng không dễ tiếp tục muốn hỏi chỉ là ở hiến hội bên trong hạo thiên tông người thỉnh thoảng mịt mở phát ra mời hy vọng lục tín có thể gia nhập hạo thiên tông mà lại bị lục tín luyện chuyển từ chối lục tín từ chối Trái t lại i hạo để h ê nửa tông tín thực một tàn tu, thiên tông mất thể triêu một tu tin, thể từ từ không người yên lòng, chứng minh lục tín sắc thực chính là một giới hạo thiên tông người cũng chưa mất nhìn, nếu như dễ dàng liền hoàng liền chính hắn cũng không tin, cũng toàn n giới chưa được mưu mới lục là lạ. sắc có chỉ có hạo mộ đạo dễ vị sĩ, ngày thời gian trôi qua hiến hội dĩ nhiên kết thúc ở hạo thiên tông người nhiệt tình mời dưới lục tín cũng vào ở lưu thủy tiểu trúc ở trong hạo thiên trong cung lục tín đám người đã nhưng mà rời đi hạo thiên trong cung thân thiện bầu không khí không ở hạo thiên tông người ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên thỉnh thoảng tỉ mỉ trong tay phi tuyết sau đó nhìn chung quanh mọi người tại chỗ nói kiếm này băng hàn khiếp người chính là hiếm có linh bảo các ngươi cho rằng gái này lục tín thật là một giới tán tu sao tông chủ tu vi của người này mịn mờ không rõ muốn đem hắn mời chào vào ta hạo thiên tông vẫn cần nhiều phiên kiểm tra mới lạ ta đến không cho là như vậy người này tất nhiên chính là tán tu không thể nghi ngờ muốn biết rõ trong thiên hạ hoàng đạo tu sĩ tuy nhiên không nhiều nhưng cũng không phải số ít hơi có danh vọng hoàng đạo tu sĩ chúng ta không thể chưa từng nghe nói h ư ớ n g hồ người này vẫn là kiếp này người như vậy lương tài mỹ ngọc ta hạo thiên tông tuyệt không thể bỏ qua a mai thanh sơn nói chắc như đinh đóng cột nói thực sự thực sự thực sự đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân đang truyền đến chỉ thấy một vị tuổi trưng bày tám tuổi đồng tử tiến vào hạo thiên trong cung điệu này cũng làm cho hạo thiên cung chủ biến sắc vội vàng đứng dậy bước nhanh đi xuống bậc t h a n g đối với đồng tử túi người hành lễ nói sư tôn ngài lao nhân ra làm sao tới bái kiến thái thượng tông chủ đám người còn lại càng là vội vàng túi người hành lễ không nghĩ tới thái thượng tông chủ vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người túi trào để đồng tử không cảm giác hắn nhìn chăm chú hạo thiên tông tay phải bên trong bay tuyết kiếm hai con mắt ở trong tuân ra hóng ánh cùng cực thần quang Công! hàn g quang lạnh lẽo nhiệt độ t r ợ t giảm xuống cực kỳ máu me khi đang tuyết bay trên thân kiếm lan tràn cũng làm cho hạo thiên tông người mọi người bỗng nhiên ngẩn ngơ người này tuyệt đối không thể thu nhập ta hạo thiên tông hắn lai lịch rất nhiều vấn đề đồng tử thanh âm chầm ngưng nói sư tôn ngài nhìn ra cái gì hừ đồng tử hư lạnh lên tiếng nói kiếm này nhìn như băng hàn vô song băng lanh thánh khiết cùng cực có thể ẩn chứa trong đó vô song huyết sát chi khí không biết rõ bao nhiêu sinh linh chết thảm kiếm này phía dưới h ú ố n g hồ tu vi của người này liền bản tôn cũng nhìn không thấu loại này nhân vật há lại là ta hạo thiên tông có thể mời chào chương hai trăm bốn mươi bảy khắp nơi hướng đi sư tôn ngài vừa tái giá thần hồn thời gian nửa năm giờ khác này tu vi vẫn không có khôi phục đ ỉ n h phong có hay không hạo thiên tông người do dự lên tiếng nói không đợi hạo thiên tông người lời nói nói xong đồng tử hai con mắt híp lại nói ta đồ nhi ngoan ngươi đây là đang chất vấn sư phụ sao không dám không dám sư tôn ngài lão nhân gia chính là ta hạo thiên tông to lớn nhất gốc gác đồ nhi sao dám nghi vấn sư tôn hạo thiên tông người kinh hoàng lên tiếng đồng tử khuôn mặt nó nớt có thể hai con mắt nhưng tang thương thâm thúy hắn chắp tay sau lưng không ngừng ở hạo thiên cung đi tới đi lui một đạo đôi mi thanh tú càng là chăm chú nhữ chung một chỗ ta tuy nhiên tái giá thần hồn về sau tu vi ngã vào đáy vực có thể thần hồn chi lực nhưng chưa tiêu tán người này nhìn như ôn hòa hữu lễ nhưng cũng cho bản tôn một loại hái hùng khiếp vía cảm giác trăm năm thịnh hội lập tức liền muốn mở ra ở thời khắc mấu chốt này tuyệt không thể có chỗ sơ xuất đồng t ử trịnh trọng lên tiếng sư tôn yên tâm thông minh tôn g dĩ nhiên mang đến cựu chuyển tái sinh hoa bất luận ta tông trả giá loại nào đại giới cũng tất nhiên đem vật ấy thu vào trong tay như vậy sư tôn ngải lão nhân ra có thể khôi phục nhanh chóng tu vi để ta hạo thiên tông chân chính lập tức vu thế hạo thiên tông người túi người hành lễ nói cái này lục tín thần bí khó lường các ngươi cần hành sự cẩn thận báo đáp ta ăn vào cựu chuyển tái sinh hoa khôi phục đỉnh phong tu vi dù cho hắn có ý đồ khó lường cũng định làm sẽ bị ta chấn áp mà xuống đồng tử nói xong lời ấy xoay người liền đi ra cung điện hiển nhiên hắn có tự thân thai hoàng ẩm không thể thời gian dài xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng trong lúc đó thiên mộ thành vô danh đình viện ở trong tiêu hạo nhiên độc lập trong gió phía sau hắn chính là tám vị kỳ chủ cùng rất nhiều ma tông tu sĩ cái này sáu thời gian mười năm quá khứ tiêu hạo nhiên tu vi cũng phá vào hoàng đạo nhất trọng thiên bên trong càng là vì là ma tông đặt xuống hạo đại thanh thế châm căn tại đây loạn thế ở trong hạo nhiên huynh ngươi có thể coi là tới mấy chục đạo ánh sáng phá không mà đến theo quan g mang tiêu tan hàng long tông chủ trầm thương hải xuất hiện ở đ ỉ n h viện ở trong mấy năm không thấy thương hải huynh dĩ nhiên bước vào hoàng đạo cảnh đây là thật đáng mừng việc tiêu hạo nhiên mặt ngậm mỉm cười nói ha ha trầm thương hải cất tiếng cười to nói ngươi và ta nhiều năm huynh đệ cũng không cần t r e o g ẹ o ta ngươi có thể sớm so với ta bước vào hoàng đạo cảnh có mười năm quan g cảnh chứ cùng ngươi yêu nghiệt này so sánh ta trầm thương hải cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi yêu nghiệt tiêu hạo nhiên cười khổ nói tranh thức yêu nghiệt chính là mạc k i ề u u cái này thời gian mấy chục năm quá khứ hắn tu vi để hạo nhiên hít khói a nhìn tiêu hạo nhiên một mặt vẻ khổ sở trầm thương hải bất đắc dĩ thở dài nói vốn là ngươi có thể như hắn đồng dạng tu luyện võ đạo nhưng vì sao ngươi năm đó bước vào vương đạo cảnh thời gian muốn nhờ võ nhập đạo trở thành luyện khí sĩ đây mạc k i ề u u có thể bị tiên sinh thu làm đệ tử tư chất tài tình có thể nói khoáng cổ tuyệt kim ở võ đạo một đường trên c à n g là có được trời cao chăm sóc ưu thế năm xưa ta từng lựa chọn chính ma đồng tu cái này cũng là tiền sinh ý tứ có thể hạo nhiên phía sau còn có ma tông nếu như không phải là bị cái này đại thế hoàn cảnh bức bách vì là tự thân tu vi tăng nhanh như gió tiêu hạo nhiên thì lại làm sao hội bỏ võ nhập đạo đây tiêu hạo nhiên hơi có sầu não tiên sinh t r ầ m thương h ả i trong đầu đ ố n g nhiên xẹt qua một đạo linh quang hắn rốt cục nhớ tới khi tiến vào thiên mộ thành thời gian nhìn thấy bóng l ư n g kia không phải liền là năm xưa lục trường sinh bóng l ư n g sao hạo nhiên huynh ta tiến vào thiên mộ thành lúc từng ở phía xa nhìn thấy một người hắn bóng lưng cùng lục tiên sinh cùng với tương tự ngươi nói nghe thấy trầm thương hải lời nói tiêu hạo nhiên bỗng nhiên n g ẩ n ra sau đó trên mặt hiện lên một vện cười khổ nói cái này thời gian mấy chục năm quá khứ ta ma tông thượng hạ không biết rõ tìm được bao nhiêu cùng tiên sinh tương tự người có thể kết quả đều bị hạo nhiên thất vọng chỉ sợ thương hải huynh nhìn thấy cũng chỉ là tương tự người thôi trầm thương hải gật gù có thể thực sự là tự mình nhìn sai trong thiên hạ này tương tự người biết bao nhiêu chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng lần này tu sĩ thịnh hội đem phân chia thiên hạ linh sơn bảo địa thượng cổ tà đạo tứ tông cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng hạo nhiên huynh có từng cùng cái này tứ tông thông qua tin tức trầm thương hải trầm t h ấ p lên tiếng nói năm xưa tiên sinh trên đời thời gian thiên hạ các tông đến chầu thượng cổ tà đạo tứ tông càng là cùng ta ma tông canh gác hỗ trợ có thể từ khi tiên sinh biến mất hai mươi năm sau cái này ta đạo tứ tông liền dần dần cùng ta ma tông xa lánh cho đến hiện ở dĩ nhiên không có liên hệ tiêu hạo nhiên cười lạnh thành tiếng mà kim triển cùng mạc cửu ru sứ đệ bọn họ vẫn tu hành ở bên ngoài ta ma tông mấy lần gặp đại kiếp đều là hai bọn họ ra tay tới hạo nhiên thân là ma tông c h i chủ nhưng là cảm thấy xấu hổ cùng cực tiêu hạo nhiên nói đến chỗ này song quyền nắm chặt h i ệ n nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh hạo nhiên huynh không cần lo lắng ta tần tông mọi người tuy nhiên tu vi không cao nhưng thắng ở đệ tử có bách vạn chi chúng làm cùng ma tông cùng tiến lùi đột nhiên phương xa phía chân trời truyền đến cẩn trọng thanh âm chỉ thấy hai đạo quang ảnh bắn nhanh mà xuống chính là bạch kinh hồng cùng doanh sung hai người sau thời gian mười năm quá khứ bạch kinh hồng cùng doanh sung từ lâu phá vào vương đạo cảnh bên trong mà đại tần vương t r i ề u từ lâu chính là hoa cúc xế t r i ề u từ đó hóa thành tông môn lưu giữ thế chiếm cứ hàm dương nhất thành nơi bạch kinh hồng cùng doanh sung trở thành tần tông hai đại tông chủ từ đó lại không quân thần khác biệt mà đại tần tại thiên địa mạn pháp thời gian dù sao chính là thống trị ba ngàn năm vương triều chính là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa tại thiên địa thức tỉnh thời gian trăm vạn tần binh tu luyện thành công tất cả đều hóa thành luyện khí sĩ tuy nhiên tu vi cũng không phải là cao thâm cỡ nào nhưng dựa vào chiến trận thuật cũng làm cho đã từng đại tần ở cái loạn thế này ở trong c ó đất đạt chân trăm vạn tu sĩ thanh thế hạo đại dù cho thiên hạ các tông có ý đồ khó lường nhưng muốn bị tiêu diệt tần tông trừ phi là thượng cổ đại năng ra tay bằng không tất nhiên chính là lưỡng bại c ầ u thương kết cục kinh hồng huynh doanh x u n g huynh tiêu hạo nhiên chắp tay thi lễ xem như là cùng hai người chào hỏi ta tần tông trăm vạn đệ tử xé chắn ra lẻ toàn bộ giải rác ở trên trời mộ thành các nơi nếu như thiên hạ các tông đối với ma tông có động tình gì ta tần tông trăm vạn đệ tử tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến bạch kinh hồng trịnh trọng lên tiếng sau đó vô vô tiêu hạo nhiên bả vai bạch kinh hồng lời nói để tiêu hạo nhiên giữa hai lông mày yêu sầu cũng không t ă n g ra cái này thời gian mấy chục năm quá khứ ma tông trở thành mọi người chỉ trích cùng thiên hạ các tông lúc đó có phát sinh xung đột nghiên cứu nguyên nhân chính là năm xưa lục tín tạo dưới vô biên giết hại tự thân càng có trường sinh bất tử cơ duyên mới dẫn tới những tông môn này đối với ma tông mắt nhìn chằm chằm tiêu hạo nhiên tuy nhiên trong mắt thế nhân nhìn như phong quang càng chính là ma tông c h i chủ nhưng hắn những năm này hành sự cũng là cẩn thận chặt chẽ rất sợ đang ngủ m ộ n g bên trong toàn bộ ma tông thì sẽ bị lủi tàn theo lửa nếu như lần thứ hai nhìn thấy lục tín thời gian điều này làm cho hắn làm sao cùng lục tín giao cho tiêu hạo nhiên thái dương dĩ nhiên hoa dâm h i ệ n nhiên đây là nhiều năm trước tới nay mất ăn mất ngủ ngày đêm lo lắng gây nên càng ngày càng tiếp xúc cái này đ ạ i thế tiêu hạo nhiên càng có thể thấy rõ tự thân những n à y thượng cổ tông môn cũng vô cùng kinh khủng càng có siêu cấp cao thủ tọa c h ấ n bên trong tông môn mà tần tông tuy nhiên có trăm vạn tu sĩ có thể đối mặt một ít tu vi mạnh mẽ hạng người những này tu vi gầy yếu đệ tử cũng chỉ là c o n kiến hôi thôi thật giống như năm xưa lục tín giống như vậy tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một người có thể cái này một người chính là nhất tông một người có thể địch thiên hạ nếu như lục tiên sinh còn tại thế những này cái gọi là thượng cổ tông môn thì lại làm sao dám bắt nạt ta ma tông người đây tiêu hạo nhiên hít một hơi thật sâu trong miệng lời nói có chút t h ê thảm chương 248, sóng ngầm mãnh liệt thượng cổ tà đạo tứ tông thiên ma đạo chủ bốn người ngồi xếp bằng hư không bốn người hai bên đều là tứ tông đệ tử hiển nhiên bọn họ rất sớm đi tới thiên mộ thành cũng chính đang chuẩn bị tham gia trận này tu sĩ thịnh hội sau thời gian mười năm quá khứ có lục tín lúc trước tặng cho vạn tượng chân kinh bốn người rất sớm bước vào hoàng đạo cảnh bên trong tứ đại hoàng đạo cao thủ tụ hội đây là một loại không thể khinh thường lực lượng cũng làm cho bọn họ tại đây đại thế ở trong có đất đặc t r n trăm năm tu sĩ thịnh hội phân chia thiên hạ linh sơn bảo địa đây là ta thượng cổ tà đạo tứ tông quật khởi thời cơ tuyệt đối không thể bỏ qua thiên ma đạo chủ thanh âm rất nặng hai con mắt ở trong sẹt qua một kia kiên định tâm ý sư minh người kia đã biến mất sáu mươi năm thiên hạ các tông dĩ nhiên đối với ma tông mất đi hứng thú chuẩn bị tại lần này thịnh hội ở trong đem bị tiêu diệt càng là thông báo ta tà đạo tứ tông chúng ta nên lựa chọn như thế nào hoàng tuyên đạo chủ nghiêm nghị lên tiếng nói hư ưu minh đạo chủ h ừ lạnh lên tiếng nói mấy chục năm qua ma tông vài lần gặp nạn suýt chút nữa lùi tàn theo lửa có thể người kia nhưng chưa bao giờ xuất hiện chỉ sợ thân vẫn ở nơi nào đó cấm địa bên trong lần này các tông muốn tiêu diệt ma tông dù cho chúng ta có lòng cứu rút thì lại làm sao là các tông đối thủ sư muội người kia không phải chuyện nhỏ đến cùng có hay không thân tử dù ai cũng không cách nào biết được nhưng vạn n h ấ t hắn thật trở về phát hiện ta đợi không đúng ma tông làm viện thủ chỉ sợ hoàng tuyên đạo chủ sầu lo lên tiếng sư minh ta nhìn ngươi là bị hắn dọa sợ đây cũng không phải là đã từng thế giới dù cho hắn thật trở về trên có thượng cổ đại tông c h â n áp thiên địa dưới có thiên hạ các tông mắt nhìn chằm chằm hắn bất quá một người mà thôi như thế nào là đối thủ của bọn họ ưu minh đạo chủ trách cứ lên tiếng các ngươi luôn nhắc lên người kia hắn đến cùng là ai cùng ta thượng cổ tà đạo tứ tông có quan hệ gì ta g ụ c đạo chủ lý thi nhi đôi mi thanh tú nhữu chặt hiển nhiên cái này mấy chục năm qua nàng trí nhớ vẫn luôn nơi ở phong ấn bên trong có thể mũi giữa chưa dạo mà về trong đầu đều là có thể hiện lên thân thể một bóng người thế cũng được vì nàng trong lòng vẫn vô pháp tiêu tan nghi vấn được hai người ngươi không cần tranh chấp có m ạ c cửu h u cùng kim triển tre chở ma tông nghĩ đến thiên hạ các tông như muốn bị tiêu diệt cũng không phải đơn giản như vậy ta đợi yên lặng xem biến đổi chính là thiên ma đạo chủ trầm thấp lên tiếng chỉ là trong mắt hắn cũng có vẻ sầu lo sẽ qua những năm gần đây hắn có thể nói ngày đêm bất an rất sợ lục tín lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn dù sao tính mạng bọn họ cũng trưởng khống ở lục tín trong tay nhưng thiên ma đạo chủ cũng không phải không có chuẩn bị năm xưa lục tín giao cho dưới sự tình hắn đều một một làm thỏa đáng cái này cũng là hắn cho tứ tông lưu lại duy nhất đường lui thượng cổ thiên sách phủ khấu thiên đức ngồi xếp bằng hư không trước người hắn có một cây ba tấc tiểu cờ ở từ từ lưu truyền đây là năm xưa lục tín lưu ở trên trời sách phủ sụp đổ báu vật cũng là bởi vì có sụp đổ báu vật lưu giữ ở hắn cái này sáu mươi năm đến phủ chủ vị trí vững chắc cùng cực chỉ là giờ khắc này khấu thiên đức trao mày không ớt trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia do dự vẻ khấu thiên đức thân là thiên sách phủ chủ tuy nhiên tu vi vẹn vẹn chỉ là hoàng đạo nhị trọng thiên nhưng lại là thượng cổ đại tông thượng khách c à n g có thể cùng thượng cổ đại tông c h i chủ đứng ngang hàng theo lý mà nói hắn không nên xuất hiện ở trên trời mộ trong thành bởi vì thiên sách phủ không cần cùng thiên hạ tông môn phân chia linh sơn bảo địa tại thiên hạ các tông bên trong thiên sách phủ chính là siêu thoát ra khỏi trần thế lưu giữ ở khấu thiên đức có thể chỉ huy thiên sách phủ mọi người đi tới thiên mộ thành kỳ thực cùng ma tông có quan hệ bằng thiên sách phủ siêu thoát ra khỏi trần thế địa vị tự nhiên biết rõ thiên hạ các tông dĩ nhiên chuẩn bị đối với ma tông ra tay m à tiêu hạo nhiên cũng không biết rõ thiên sách phủ cùng lục tín quan hệ chỉ là sáu thời gian mười năm quá khứ lục tín hoàn toàn biến mất trên thế gian bên trong điều này làm cho khấu thiên đức không thể không thêm ra mấy phần suy đoán lục tín có hay không từ lâu không còn tại thiên địa ở trong hơn nữa khấu thiên đức giờ khắc này cũng gặp phải một hồi nguy cơ năm đó lục tín lấy vô địch tư thái đem sụp đổ đ á o vật chấn áp hư không lúc này mới khắc thiên sách phủ mọi người không dám d ị động tất cả đều hướng về lục tín thần phủ có thể sáu thời gian mười năm quá khứ thiên sách phủ hai vị lao tổ cùng mấy vị khắc trưởng lao giờ khắc này đều có chút g ụ c giả g ụ c dịch nếu như không phải sụp đổ đ á o vật ở trong tay h ắ n chỉ sợ thiên sách phủ dĩ nhiên phát sinh phản loạn may mà là cái này sáu thời gian mười năm khấu thiên đức ở trên trời sách trong phủ uy thế càng ngày càng tăng còn có thể đem không cả tòa thiên sách phủ có thể khấu thiên đức cũng hiểu được nếu như lục tín không xuất hiện nữa dù cho hắn đem sụp đổ b á o vật ngày đêm mang theo bên người động lòng người luôn c ó sơ sẩy thời điểm vạn nhất thiên sách phủ phản loạn đồng thời hắn định làm muốn u ồ n g chết ở hai vị lao tổ cùng với những cái khác vài tên trường lao trong tay lục tiên sinh ngươi đến tột cùng ở nơi nào khấu thiên đức trầm trọng lên tiếng đáy mắt xẹt qua một k i a quyết đoán vẻ khấu thiên đức tin chắc một điểm lục tín tất nhiên còn tại thế chỉ vì năm đó hắn tận mắt thấy sụp đổ đáo vật là như thế nào bị lục tín chấn áp loại này khủng bố cùng cực nhân vật lại làm sao có khả năng thân tử ở bên trong trời đất ma tông cứ u hay là không cứ u nếu như cứu sẽ đem ta bại lộ mà ra nhiều năm vì hắn bố trí kế hoạch có thể muốn bại lộ mà ra nhưng nếu như không cứu nếu như hắn trở về thế gian ta khấu thiên đức làm sao cùng hắn giao cho khấu thiên đức ngồi xếp bằng hư không h á n thanh âm nỉ nó nói hiển nhiên trong lòng khó có thể làm ra lựa chọn sóng ngầm mãnh liệt mưa gió nổi lên thỉnh thoảng có hoàng đạo tu sĩ bay ngang qua bầu trời cũng có tuyệt đại thiên n tiêu bộc lộ tài năng c à n g có tiêu giao thế gian tán tu tập hợp ở đây muốn nhìn một chút cái này trăm năm khó gặp thịnh hội đây là nhân tộc tu sĩ thịnh hội nhưng có người phương tiện có phân tranh chỉ là giờ khắc này nhìn như bình tĩnh nhưng còn cần một cái làm nổ ngọn n g ồ n khoảng cách tu sĩ thịnh hội mở ra còn có bảy ngày thời gian cả tòa thiên mộ thành cũng rơi vào hiếm thấy bình tĩnh ở trong hạo thiên tông lưu thủy tiểu trúc cô thắng treo cao gió mát xào sạc lục tín toàn thân áo trắng độc lập đ ì n h viện bên trong tiêu hàn nhi cùng nữ đồng lẫn nhau ở đ ì n h viện truy đuổi thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cười nói nói thanh âm từ khi lục tín vào ở lưu thủy tiểu trúc bên trong hạo thiên tông người mọi người liền lại chưa cùng lục tín gặp mặt h i ệ n nhiên cái kia đồng tử cảnh cáo nói như vậy để bọn hắn đối với lục tín tâm sinh kiến kỵ chỉ là tất cả sắp xếp cũng rất là chú đáo mỗi ngày đồ ăn có thể nói phong phú cùng cực cũng tận hiện giá hạo thiên tông xa hoa đại khí lục tín độc lập dưới trăng một hơi gió mát thổi tới để hắn sợi tóc ở trong gió đ ồ n g b ề n trên mặt hắn trước sau mang theo mỉm cười chỉ là nếu như nhìn kỹ bên dưới sẽ phát hiện lục tín hai con mắt không hề sóng lớn càng dường như hơn cục diện đáng buồn giống như bình tĩnh lục tín hai con mắt xoay chuyển không nghỉ dường như nhìn thấu hư không hạo thiên tông vị kia thần bí đồng tử cũng không biết hắn vị trí vị trí hoàn toàn rơi vào lục tín trong mắt cựu truyền tái sinh hoa có chút ý nghĩa xem ra thần hồn tái giá về sau trong thiên địa này trừ lôi kiếp cũng có một chút kỳ vật có thể khiến người ta trở lại năm xưa đ ỉ n h phong lục tín ở dưới trăng tự nói chỉ là lại không đem cái này thần bí đồng tử đặt ở trong mắt mà hắn cũng phát hiện một cái không phải bí mật bí mật chương hai trăm bốn mươi chín một trận đại hí người thọ mệnh là có hạn chế tu vi càng cao sinh hoạt thời gian càng dài nhưng luôn có chết giảm một ngày kia mà điều này cũng liền xuất hiện thần hồn tái giá thuật có thể k h á c loại kéo dài tu sĩ sinh mệnh chỉ là phương pháp này hung hiểm dị thường có lôi k i ế p nương theo càng ở tái giá thần hồn thời gian có lớn lao mạo hiểm mà coi như thành công một thân tu vi cũng đem không còn nữa lưu giữ ở nhưng một lần nữa bước lên con đường tu luyện nhưng không một chút bình cảnh lưu giữ ở chỉ cần không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí với tự thân liền có thể rất nhanh khôi phục ngày xưa đ ỉ n h phong chỉ là ở cái này trong lúc những n à y tái giá thần hồn tu sĩ có thể nói gầy yếu cùng cực mà có người phương tiện có phân tranh chính là tu sĩ cũng không ngoại lệ luôn có một ít tu sĩ còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời gian liền bị ngày xưa kẻ thù diệt sát điều này cũng làm cho tái giá thần hồn tu sĩ nhất định phải có tông môn dựa vào càng phải tìm kiếm một chỗ mật địa cho đến tu vi trở về có thể hiện hóa trên thế gian ở trong vì lẽ đó tông môn cùng tu sĩ cũng là cá cùng thủy quan hệ hôm nay tông môn che chở cho ngươi ngày khác ngươi tu vi trở về phục vụ cho tông môn Mà là đây cũng theo lục tín khen nói lên tiếng chỉ thấy bất túy lâu tên kia văn sĩ trung niên dĩ nhiên từ hư không nhảy xuống một mặt cung kính xuất hiện ở lục tín trước người nhìn trước mắt tôn vạn tường cung kính dáng dấp lục tín xoay người tiến vào tròi nghỉ mát bên trong chậm rãi ngồi xuống ở trên mặt ghế đá hai con mắt nhìn thẳng người này nói ngươi đến tìm ta chuyện gì ngày ấy tiền bối cứu ta thánh mạng chính là tiểu nhân tái sinh phụ mẫu tiểu nhân hôm nay tới đây đặc biệt cảm tạ tiền bối ân cứu mạng tôn vạn tường hai con mắt nhất c h u y ể n theo hắn hư không vây tay mười viên linh quang thiểm tránh tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn sau đó cung kính thả ở lục tín trước người hiển nhiên đây cũng là hắn đối với lục tín cảm tạ đồ vật tiểu nhân biết rõ lục tiền bối không lọt mắt những linh thạch này nhưng đây là tiểu nhân toàn bộ nhà làm cũng là tiểu nhân đối với ngài lão nhân ra một phen tâm ý linh thạch ta nhận lấy ngươi có thể đi lục tín điềm đạm lên tiếng tự có một phen phong khinh vân đạm cảm giác nhưng lại để tôn vạn tường khuôn mặt g ầ n ra không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh trục khách cái này có thể với hắn khi đến suy nghĩ trảng cảnh có chút sai lệch tôn vạn tường thân hình không động lúng túng nở nụ cười nói lục tiên bối tiểu nhân tuy là hạo thiên tông ngoại môn trường lão nhưng ở hạo thiên tông bên trong địa vị nhưng thấp kém cùng cực tiểu nhân đồng ý phụng dưỡng ở ngài bên người còn tiền bối tắt thành nhìn tôn vạn tường khiêm cung g á n g dấp lục tín cười n h ạ t nói ngươi có thể đi lục tín lần thứ hai truyền đạt chục khách ngữ liệu để tôn vạn tường sắc mặt cuồng biến không ngừng hắn hai con mắt ở trong sẹt qua một tia ngon sắc hắn thanh âm trầm thấp nói lục t i ề n bối ngài lấy giả danh tiến vào hạo thiên tông nghĩ đến có chính mình kế hoạch tiểu nhân bất tài mặc dù chỉ là hạo thiên tông ngoại môn trường lão nhưng đối với hạo thiên tông tất cả nhưng như lòng bàn tay tôn vạn tường lời nói để lục tín cũng không lay động hắn thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh nói từ ngươi trong ánh mắt ta có thể nhìn ra rất lớn dã tâm cùng p h ẫ n hận ngươi muốn mượn ta bàn tay đem mai thanh sơn hai tên trưởng lao diệt sát có thể ngươi là có hay không lại biết rõ chính mình liền muốn thần hình câu diệt ở đây đây bạch bạch bạch tôn vạn tường liên tục rút lui mấy bước sắc mặt cũng có chút tái n h ợ n hắn không nghĩ tới lục tín dĩ nhiên nhìn ra chính mình ý đồ càng bết i bắt là đối phương hay là đã đối với hắn nổi sát tâm tôn vạn tường mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại sau đó túi người hành lễ cước bộ chậm dai hướng về sau mới thối lui hắn thanh âm nghiêm nghị nói lục tiên sinh hôm nay lời nói liền làm tiểu nhân không thể nói tiểu nhân cái này liền rời đi bây giờ nghĩ đi ngươi cũng đi không theo lục tín thanh âm hạ xuống phương này hư không đột nhiên c h n đốn tôn vạn tường trực rác rác tự thân rơi vào đầm lầy bên trong một luồng rất lớn n g h ẹ t thở làm cho hắn khó thở nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra vẻ kinh h ã i muốn chết ngươi rất lợi hại thông minh cũng rất có dã tâm có thể ngươi sai liền sai ở có gia tâm nhưng không có xứng đôi thực lực cái này cũng là ngươi lấy từ chi đạo lục tín bình thản lên tiếng phảng phất phán dưới người này tử hình lúc này tôn b ạ n tường trực rắc rắc thân thể ở gô lên dường như sau một khắc liền muốn nổ tung vì l à phấn điều này cũng làm cho hắn sắc mặt kinh hãi đến cực điểm lục lục trương sinh tôn b ạ n tường run rẩy lên tiếng dường như dùng hết sức lực toàn thân mới phun ra ba chữ này vụ khốn đốn tiêu tan Tôn、Bạn、tường vạn sủi lục tín có chút kỳ dị nhìn về phía tôn vạn tường chính mình chân thân có thể bị người này đến biết rõ điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc muốn biết do hạo thiên tông người bọn người không thể đoán được chính mình là người phương nào lại bị một cái tiểu tiểu tu sĩ nhìn thấu thân phận lục lục trương sinh quả nhiên quả nhiên là ngươi tôn vạn tường thở hổn hển lúc này nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng là mang theo vẻ kinh hãi muốn chết trước hắn liền có mấy phần suy đoán nhưng lại không dám khẳng định giờ khác này lục tín có thể buông tha tính mạng hắn điều này cũng làm cho hắn chắc chắc đối phương chính là trong truyền thuyết người kia có chút ý nghĩa nói với ta nói ngươi lại như thế nào nhìn thấu thân phận ta lục tín bàn tay kéo bàn đá thỉnh thoảng phát ra cộc cộc giống như thanh âm nhìn về phía tôn vạn tường ánh mắt biểu lộ một kia vẻ không hiểu tôn vạn tường có chút gian nan đứng dậy hắn nhanh chóng đem chính mình tỉnh táo lại sau đó đối với lục tín túi người hành lễ nói tiểu nhân tuy nhiên tu vi không cao có thể làm chính là nên đón đưa tới việc xấu mà từ xưa khách sạn t i ự u quán chính là tin tức lời đồ nơi thiên địa ngũ biến về sau hoàng đạo tu sĩ xuất hiện lớp lớp tiểu nhân không dám nói khắp cả thức thiên giới sở hữu hoàng đạo tu sĩ nhưng lục tín danh h à o nhưng chưa bao giờ nghe nói mà ngài nói chính là ẩn cư thâm sơn tu sĩ có thể ngài ra tay giết người thời gian lệ khí rất nặng hiển nhiên thâm sơn ẩn sĩ không thể có ngài trên thân loại này lệ khí mà khắp cả mấy ngày địa thức tỉnh tới nay khuôn mặt như thanh niên trên người mặc áo trắng tu vi thâm bất khả c h ắ c giết người như đồ heo chó cũng chỉ có sáu mươi năm trước lục trường sinh mà ngài tự xưng lục tín điều này cũng càng thêm chứng minh tiểu nhân suy đoán tôn vạn tường chậm rãi nói tới cũng làm cho lục tín không ngừng gật đầu xem ra chính mình cũng là khinh thường người trong thiên hạ ẩm tôn vạn tường quy sát ở mặt đất hắn thanh âm trịnh trọng nói tiểu nhân tuy nhiên tu vi gầy yếu nhưng ở dò hỏi tình báo phương diện này nhưng lại có chỗ hơn người tiểu nhân khẩn lục tiên sinh thu ta là nô định chính là ngài đi theo làm tùy tùng tuyệt không dám sinh phản bội c h i tâm tôn vạn tường rất lợi hại thông minh hắn biết mình khiếm khuyết chính là tu vi cũng đem chính mình ưu thế nói ra hơn nữa hắn cũng tin tưởng hiện ở cái này đại thế cục diện lục tín cần hắn người như thế mới nhìn tôn vạn tường trịnh trọng biểu hiện lục tín chậm rãi gật đầu nói người rất lợi hại thông minh ta cũng yêu thích cùng người thông minh đánh giao nói nói với ta nói hiện tại thiên hạ các tông đều là loại tình huống nào chương hai trăm năm mươi thịnh hội mở ra lục tín mặc dù không có đáp ứng tôn vạn tường nhưng lại để người này sắc mặt vui vẻ nếu lục tín không có giết hắn vậy liền nói rõ chính mình có hy vọng sau đó không dám thất lễ nhanh chóng đem cái này sáu mươi năm đến phát sinh rất nhiều đại sự hướng về lục tín tự thuật đầy đủ hai nén hương thời gian trôi qua theo tôn vạn tường tự thuật s o n g xuôi lục tín liên tục cười lạnh từ tôn vạn tường tự thuật bên trong lục tín lúc này mới biết rõ chính mình biến mất sáu mươi năm ma tông có thể nói kéo dài hơi tản bị thiên hạ các tông c h e n ép nếu như không phải kim triển cùng mạc cựu h ư u nhiều lần ra tay chỉ sợ ma tông đã sớm bị thiên hạ các tông từng bước xâm chiếm hơn nữa lục tín biến mất sáu mươi năm thiên hạ các tông dĩ nhiên chuẩn bị ở tu sĩ thịnh hội trên động thủ đồng thời đem ma tông bị tiêu diệt tuy nhiên loại này tin tức cực kỳ bí ẩn nhưng lại không che giấu nổi tôn vạn tường người này hiển nhiên hắn cũng là từ các tông đệ tử say rượu về sau chiếm được tin tức này trong lúc này lục tín đã từng hỏi qua thượng cổ tà đạo tứ tông cùng trời sách phủ cũng biết rõ cái này thời gian mấy chục năm hai tông nhanh chóng phát triển nhưng cũng cùng ma tông không thể có liên hệ gì thiên sách phủ chính là lục tín ẩn tàng thủ đoạn lục tín đương nhiên phải cùng với phủi sạch quan hệ cái này liên quan đến tương lai hắn kế hoạch hơn nữa lục tín cũng tin tưởng khấu thiên đức tuyệt không dám phản bội cho hắn m a thượng cổ tà đạo tứ tông ở chính mình biến mất về sau dĩ nhiên cùng ma giáo chặt đức liên hệ làm ma tông gặp nạn thời gian mặc dù không có gấp rút tiếp viện nhưng cũng không có cùng các đại tông môn đồng loạt ra tay thái độ có thể nói ám muội không rõ đứng lên đi lục tín trầm tư qua đi ống tay háo khẽ vớt phía dưới mang theo một cơn gió mát cũng làm cho tôn vạn tường chậm rãi đứng dậy làm nô liền không cần quan ngươi tâm tư linh lung xác thực có thể làm việc cho ta chỉ là ta có một việc giao cho cho ngươi không biết rõ ngươi có dám đi hay không làm lục tín ôn hòa lên tiếng chỉ là hai con mắt s ẹ t qua quỷ dị ánh sáng có vẻ khó lường cùng cực tôn vạn tường dĩ nhiên đi đến một bước này biết mình căn bản không có đường lui hán trầm thấp lên tiếng nói chỉ cần lục tiên sinh dặn dò tiểu nhân tất nhiên muôn lần chết k h ô n g tử ừng lục tín gật gù nói ngươi là hạo thiên tông ngoại môn trường lão càng trưởng quản bất túy lâu cái này sàng nghiệp lần này tu sĩ thịnh hội cường giả tập hợp nói vậy chọn mua những này trên yến hội nguyên liệu nấu ăn ngươi nên đều có thể xuyên vào tay đi nghe thấy lục tín lời nói tôn vạn tường trong lòng hồi hộp một tiếng phảng phất có chút rõ ràng lục tín ý tứ tiên h sinh ngài ý là để ta ở yến hội trung hạ độc ngài đem thân thủ g i ế t bọn họ tôn vạn tường thanh nhâm có chút run rẩy nhìn về phía lục tín ánh mắt ẩn chứa cực hạn vẻ kinh hãi Không không không. lục tín cười chỉ là hắn nụ cười lại làm cho tôn vạn tường sắc mặt tái nhuận không nớt chỉ là một ít con kiến hôi còn chưa không đáng ta tự mình động thủ đã ngươi muốn mượn ta bàn tay diệt sát mai thanh sơn hai vị trưởng lão chính là cùng hạo thiên tông kết làm t ử thủ đã như vậy ngươi liền tự mình ra tay đem hạo thiên tông cả nhà chém giết tiện thể cũng giúp ta đem các tông con kiến hôi quét sạch lục tín mỉm cười lên tiếng dường như đang nói một cái rất lợi hại tùy ý sự tình đây tuyệt đối không thể tôn vạn tường lên tiếng kinh hô nói tiên sinh ngài phải biết lần này thịnh hội hội tụ thiên hạ các tông cường giả không nói những người hoàng đạo tu sĩ chính là những người vương đạo cảnh tu sĩ liền dĩ nhiên vạn độc bất sâm h u ố hồ nếu như ta đúng như lần đi làm chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có ta đất dung thân ta chỉ là muốn xem một hồi đại hí làm hay không làm từ chính ngươi quyết định có thể ngươi phải biết từ ngươi tiến vào cái này lưu thủy tiểu trúc liền dĩ nhiên bị hạo thiên tông người nhìn chằm chằm tuy nhiên bọn họ sẽ không đem ngươi làm sao có thể tu sĩ thịnh hội qua đi người trong thiên hạ đều muốn biết rõ ta lục trường sinh một lần nữa xuất thế ngươi cho rằng ngày hôm nay cùng ta tiếp xúc hạo thiên tông người sẽ bỏ qua cho ngươi sao lục tín chu tâm nói như vậy để tôn vạn tường mồ hôi lạnh tràn trề nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là ẩn chứa rất lớn vẻ hoảng sợ tiên h sinh ta rõ ràng tôn vạn tường cũng là tàn nhẫn người rất nhanh liền làm ra quyết đoán sau đó hướng về lục tín cáo từ rời đi cô thắng treo cao gió mát xào sạc lục tín độc lập dưới trăng nụ cười trên mặt không gặp một tia tàn khốc ý vị ở hắn miết miệng lên không hiện ra trần thế sáu mươi năm xem ra thế nhân đều đã nhưng mà đem t a quên không biết rõ tôn vạn tường biểu diễn trận này đại hí liệu sẽ có đặc sắc tuyệt luôn đây nửa tháng về sau thiên mộ thành hôm nay chính là thịnh hội mở ra thời gian cả tòa thiên mộ thành đoàn người m á n h liệt căn bản khiến người ta không nhìn thấy phần cối u đủ loại ánh sáng ở chân trời sẽ qua cẳng có cường giả pháp giá hoành độ hư không mà đến nhiệt liệt tràng diện cả thế gian hiếm có đăng thiên thai giờ khác này đang phát sinh cực kỳ thần dị biến hóa thông thiên thạch trụ rung động ẩm ẩm không ngừng chìm xuống đỉnh đầu cầu thang đ á tỏa ra vô tận hiệu nghiệm 999 t ầ n g bậc thang bạch ngọc lan tràn hư không mỗi tầng bậc thang hiện hình bầu dục đem vùng thế giới này x u ố n g lại hình thành một cái cực kỳ hạo đại trung ương quảng trường quần quận vô tận vạn lý trời trong chỉ thấy vạn trượng trên trời cao một tòa vân vụ đại yến trải ra mà ra đến không hết b à n bạch ngọc cán ở ngang dọc đám mây bên trên các loại sơn hào hải vị mỹ vị nhiều không kể xiết mỗi đạo bạch ngọc trác cán bên cạnh cũng có một tên thanh xuân thiếu nữ khoản bên cạnh người lợp hiển nhiên cái này vân vụ đại yến chính là vì là các tông cường giả chuẩn bị lúc này hạo thiên tông người ngồi ngay ngắn chủ vị hắn hai bên chính là hạo thiên tông trưởng lão đệ tử mà lục tín làm như khách nhân giờ khác này thân ở chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong chỉ là quanh người hắn hư huyễn khiến người ta không thấy rõ hắn dung mạo cùng thân hình nhưng cũng có vẻ thần bí cùng cực núi kêu b i ể n gầm tiếng người huyên náo đám mây phía dưới t ố i om om đoàn người tràn vào trung ương quảng trường các loại ồn ào ồn ào thanh âm không dứt bên hai x o á t x o á t x o á t ánh sáng dị thải chiến xa ầm ầm càng nương theo lấy yêu thú rít gào thanh âm chỉ thấy khắp nơi phía chân trời bên trong cực kỳ hạo đại thanh thế đang chuyển đến cũng làm cho vùng thế giới này linh khí bạo động cùng cực hiện lộ hết các tông cường giả vô thượng uy năng chín con trăm trượng dao long g a mang theo một chiếc hát sắc cổ c h i ế n xa từ cao thiên ở trong xẹt qua một đạo bóng người màu đen đắp xuống chín con dao long hóa thành hình người tùy tùng hắn phía sau sự khủng bố uy năng làm cho người ta cảm thấy tâm thần rung động không nớt hoa vũ giang thế cầm sắc hòa minh chư thiên hư không chuyển đến tươi đẹp thiên âm bốn vị thiếu nữ dơ lên ngọc liễn từ phương xa mà đến làm cho người ta một loại cực kỳ thần thánh cảm giác một vị khuynh thế dung nhan giống như bạch dĩ nữ tử từ ngọc liễn ở trong đi ra nàng khoản g cười tươi nhưng mà như cựu thiên tiên tử giống như vậy bung ô xuống ở vân vụ đại yến ở trong a di đà phật chư thiên thiện sướng phật âm cuồn cuộn đầy trời gót sen trải rộng hư không một tên lão tăng đạp thiên mà đến phía sau tùy tùng rất nhiều phật môn tu sĩ bọn họ thấp tụng phật kinh phía sau hiện lên phổ độ phật quang từ từ bung ô xuống ở vân vụ đại yến ở trong đông đông đùng c h ố n g trời nổ vang băng hà ngang trời một chiếc màu xanh thăm thẳm cổ trên xa Ở chương ú ra tại phía tại d ớ i m hai trăm năm mươi mốt một trường phách lật tứ đại hoàng đạo tu sĩ mỗi người cũng chính là hoàng đạo nhị trọng thiên tu vi danh tiếng kia truyền khắp thiên hạ tuyệt đối chính là bá chủ cấp nhân vật bọn họ theo thứ tự là chiến cuồng tông sở cuồng nguyễn âm tông lâm diệu t i ề n kim cương tông độ ách bách lệnh tông minh dạng tứ đại hoàng đạo cường giả giá lâm hạo thiên tông người đứng dậy đón lấy nói bốn vị đạo hữu nhiều năm không gặp tu vi càng hơn năm xưa trả lại tòa hạo thiên tông chủ quá khiêm lấy ngươi tu vi liền tuyệt không ở ta bốn người bên dưới chiến c u ầ n g tông sở c u ồ n g lãnh ngữ lên tiếng sau đó đi thẳng tới phía trước chủ vị ngồi xuống coi tư thái có vẻ cuồng ngạo cùng cực a di đà phật lần này trăm năm thịnh hội mở ra ta phật môn nhất mạch quấy dày quý tông Đỗ đại ách cũng thấp phật hiệu, tụng tiến trong. vân hiến vào vụ ở sở huynh tính tình vẫn là như năm xưa giống như vẫn năm giống là xưa cùng ó có hay không có chỗ tiến bộ đây. Minh giả cười lạnh thành tiếng, hiện nhiên đây. tiến đối đối tiếng, giả cười c bộ sắc phân thắng mặt lại phân cao thấp cao cuồng làm sao? Sở sắc mặt tâm trầm hắn thanh âm lạnh lẽo âm trầm nói hôm nay chính là tu sĩ thịnh hội hai vị không nên làm bừa nóng tính lâm diệu tiên khen ó i lên tiếng mà giật ở giữa hai người cũng đem trận này không hề có một tiếng động khói thuốc súng bình tĩnh lại ừ n diệu tiên dường như cũng chưa gặp qua đạo hữu không biết đạo hữu là gì tông m ô n người làm lâm diệu tiên thân hình ngồi vào chỗ của mình liền nhìn thấy lục tín quanh thân quang mang hư huyễn ngồi một mình chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong điều này cũng gây nên nữ tử này ý tò mò muốn biết rõ có thể ngồi phía trước hàng người cũng chính là hoàng đạo tu sĩ có thể lục tín nhưng đem tự thân che lấp cái này liền có vẻ hơi kỳ quái đáng tiếc đối mặt nữ tử này câu hỏi lục tín liền hồi phục đều chẳng muốn hồi phục hắn chỉ là lướt qua trong chén đ ồ vợt ự có một phen điềm đạm yên ổn cảm giác bởi vì ở lục tín trong mắt những này cái gọi là hoàng đạo tu sĩ bất quá đều là một ít người chết thôi làm lục tín đến biết rõ ma tông cảnh ngộ liền dĩ nhiên làm ra quyết đoán tu sĩ này thịnh hội cũng là hắn khống chế nhà tù mà những này hoàng đạo tu sĩ bất quá là, là đợi làm thị theo chó chỉ là vẫn chưa tới giết thời gian thôi mà lục tín tư thái cũng làm cho lâm diệu tiên lung túng cực kỳ một đôi đôi mắt đẹp ở trong cảng là hiện lên vẻ nổi giận muốn biết rõ nàng tuy là nữ lưu hạng ư ờ i nhưng cũng là hoàng đạo cảnh tu sĩ chính là đối mặt cùng cảnh giới người không nói đối với nàng cung kính rất nhiều tuy nhiên sẽ không làm lục tín như vậy coi như không người tư thái một màn như thế để sở cùng cùng minh dạ hai người ngơ ngác hai bọn họ cũng lòng cao hơn trời có thể đối mặt lâm diệu tiên cũng là lễ kính rất nhiều không chỉ có là bởi vì nữ tử này đẹp như t i ê n nữ càng bởi vì đối phương chính là hoàng đạo cảnh tu sĩ muốn biết do tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này muốn tìm xong tu bạn lữ có thể nói cực kỳ gian nan mà nhìn khắp cái này đ ạ i thế lấy nữ tử thân tu luyện tới hoàng đạo cảnh có thể nói đã ít lại càng ít mà hai người ân đoán cũng là bởi vì lâm diệu tiên gợi ra lời nói lớn nhất tráng ra nói chính là tranh giành tình nhân gây nên tiểu tử người muốn chết sở cồn g vũ bàn đứng dậy quanh thân uy năng phun trào trong lúc đó hư không nổ vang không dứt ta mặc kệ ngươi là người phương nào ngươi tốt nhất cùng lầm tiên tử xin lỗi bằng không minh giả âm trầm lên tiếng vùng hư không này nhiệt độ đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn đối với lục tín ra tay kim cương tông độ ách thấy cảnh này không ngừng thấp tụng phật hiệu nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện lên một tia thương hại tâm ý hai vị khoan động thủ đã một màn như thế để hạo thiên tông người biến sắc tu sĩ này thịnh hội còn chưa mở mở nếu như trực tiếp đánh nhau đây chẳng phải là nói do hắn hạo thiên tông vô năng liền chủ trì một lần tu sĩ thịnh hội năng lực đều không có hai vị đạo hưu chớ giận vị này lục đạo hưu chính là tán tu ngẫu nhiên được thượng cổ truyền thừa vừa xuất thế đối với ta đợi tông môn tu sĩ không quá hiểu biết huống hồ lục đạo hưu chính là ta hạo thiên tông khác h nhân còn xem ở ta hạo thiên tông trên mặt không được nhẹ nâng sự cố nếu như hai vị đạo hưu muốn cùng lục đạo hữu linh giáo một phen cũng ở luận đạo luận bản thời gian tiến hành hạo thiên tông chủ thuyết rất lợi hại hám xúc nhưng lại chỉ ra giờ khắc này không phải động võ thời gian hừ hai người hư lệnh lên tiếng lần thứ hai ngồi vào chỗ cũ chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt giống như là nhìn người chết mà một màn như thế cũng làm cho trung ương quảng trường vô tận tu sĩ đặt ở trong mắt các loại ồn ào nghị luận thanh âm càng vào thời khắc này vang lên đây là người phương nào dám hướng về tam đại hoàng đạo tu sĩ khiêu khích nếu như hắn là đại tông người hay là còn có thể tiếp tục sống nhưng nếu như chỉ là tàn tu bị ba vị hoàng đạo tu sĩ nhìn chằm chằm, người này chắc chắn phải chết. đạo này người tu sĩ lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động cũng làm cho ba vị hoàng đạo tu sĩ lầm tưởng lục tín dĩ nhiên sợ hãi lâm diệu tiên càng là tự nhiên thở dài nói ta đợi vô ý làm khó dễ đạo hữu chỉ lâm à đạo đạo ngạo. hữu khuyên hữu quá mức của ngạo. Diệu mức một của c tiên xin u hữu hữu nói, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù cho ngươi biết cho được rõ dù ộ t ít truyền thừa, cũng không thể tự cao tự cũng không cao đại. Lâm diệu tiên chỉ điểm giang sơn giống như tư thái để lục tín lãnh đạo nhìn nhau bình thản thanh â m cũng đang c h ầ m c h ầ m vang lên nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất nói năng thận trọng cái này cũng là ngươi đường sống duy nhất tĩnh y ê n tĩnh tĩnh mịch giống như y ê n tĩnh mười mấy tức về sau vô tận tu sĩ ô lên lên tiếng tuy nhiên bọn họ khoảng cách vân vụ đại yến cực kỳ xa xôi có thể bọn họ đều là tu luyện thành công hạng người tự nhiên năng nghe được lục tín nói ra lời nói điều này cũng làm cho vô tận tu sĩ nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên người này chết chắc chính hắn tìm đường chết không trách người bên ngoài quả nhiên là tu sĩ t h ị n h hội cái này còn chưa mở ra liền có thể nhìn thấy hoàng đạo cảnh cường giả chiến đấu ta đợi không ngừng chuyến này sỉ nhục rất lớn sỉ nhục lâm diệu tiên tu luyện nhiều năm chưa bao giờ chịu đến quá lớn như vậy x ỉ nhục điều này cũng làm cho nàng đôi mắt đẹp mở to nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra rất lớn vẻ nổi giận ngươi ngươi có thể biết do ngươi đang nói cái gì đ â y đủ mấy tức về sau lâm diệu tiên nũng nịu lên tiếng quanh thân ngũ thải hà quang rừng rực cùng cực tự thân khí thế càng là vững vàng đem lục tín khóa chặt người như con kiến hôi không biết rõ thiên uy đây mới là ngươi b i ai lục tín c h ậ m rãi lắc đầu hắn thanh âm lãnh đạm cùng cực ngươi muốn chết ẩm hư không dung chuyển ánh sáng băng s ạ lâm diệu tiên thân vì là hoàng đạo nhị trọng thiên tu sĩ khi nàng phẫn nộ thời gian thể hiện ra huy năng khủng bố đến cực điểm một con đ un tùn ngọc thủ hóa thành tre trời cự trưởng đ ỗ n g nhiên hướng lục tín chém xuống mà xuống một trưởng này ánh sáng rừng rực diệu nhân nhãn cầu h i ệ n nhiên chính là nàng tuyệt s á t đại thuật h i ệ n nhiên là muốn đem lục tín diệt s á t ở này đối mặt nữ tử này công phạt lục tín cười nhạt một tiếng cũng không thấy hắn có động tác gì chỉ là ống tay háo khẽ vớt phía dưới che trời cự trưởng ầm ầm nổ nát có thể cái này vẫn chưa hết làm lục tín chậm rãi đứng dậy hắn bước ra một bước hư không nổ nát không thể tả trực tiếp xuất hiện ở lâm rượu tiên thân trước ở đây nữ kinh ngạc ngơ ngác ánh mắt bên trong một bàn tay ở trong mắt nàng không ngừng phóng to sau đó mạnh mẽ rút ra ở nàng trên hai gò má ẩm nhất trưởng đem lâm rượu tiên đánh bay mà ra này năm ngón tay giấu đỏ rõ ràng ấn ở đây nữ trên hai gò má trong miệng thê diễm máu tươi dâng trào ra cũng làm cho vùng thế giới này tĩnh mịch không hề có một tiếng động chương hai trăm năm mươi hai lôi kéo người ta chú loại này kinh biến chỉ phát sinh ở trong vài hơi thở vẫn không có để sở cồn cùng, cùng minh dạ phục hồi tinh thần lại hai người chỉ cảm thấy tự thân rơi vào ngộng cảnh giống như vậy cảnh tượng trước mắt không dám để cho hai người tin tưởng kim cương tông độ ách không ngừng bắt n i ệ m trâu nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng là nghiêm nghị đến cực điểm thân là phật môn cừng giả đối với khí tức cảm ứng là nhất m h bén vừa lục tín ra tay trong nháy mắt loại kia ngập trời huyết lệ giống như khí tước chính là hắn phật tâm cũng không ngừng run dày hạo thiên tông người giải ra không hề có một tiếng động lúc này hắn rốt cục nhớ tới sư tôn l ờ i nói cái này tên là lục t í n g người kỳ thân phận tuyệt không đơn giản mà hắn có thể một t r ư ờ n g vỗ bay lâm diệu tiên nói rõ tu vi của người này kèm cõi nhất cũng là hoàng đạo nhị trọng thiên đình phong càng hay là chính là hoàng đạo tầng ba đại tu sĩ mà trung ương quảng trường tu sĩ càng là truyền đến cực kỳ ồn ào giống như thanh âm dồn dập suy đoán lục tín đến cùng chính là người phương nào không chỉ tu vì là cường đại như thế hơn nữa không nhìn chư vị hoàng đạo tu sĩ hung hăng như vậy giống như ra tay ẩm hư không ngưng trệ đi vòng vèo mà quay về lâm diệu tiên dù sao chính là hoàng đạo nhị trọng thiên tu sĩ ở lục tín vô y đem diệt sát phía dưới nàng gặp thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng chỉ là nữ tử này khỏe miệng chảy máu trên mặt năm ngón tay dấu đỏ cực kỳ dễ thấy một con tóc xanh càng là ngổn ngang không thể tả này còn có chức cựu t h i ê n tiên tử giống như tư thái tiên tử người không sao chứ hai đạo hoàng đạo tu sĩ rộng mở tỉnh dậy trực tiếp bắn nhanh đến lâm diệu tiên thân một bên lúc này lâm diệu tiên xuất sắc quyền nắm chặt gắt gao nhìn chăm chú lục tín đối với bên cạnh hai người ngay cả xem cũng không liếc mắt nhìn hôm nay ân huệ ta huyễn âm các ghi nhớ lâm diệu tiên nói xong lời ấy trực tiếp trở về tự thân chỗ ngồi bên trong nàng hai mắt nhắm chặt quanh thân bốc hơi ngũ thải hà quang không ngừng chữa trị trên má thương thế khó xử nhất không gì bằng sở cuồng cùng, cùng minh dạ hai người thân là lâm diệu tiên người theo đuổi nhưng nhìn thấy vừa lòng nữ tử gặp loại này x ỉ nhục á i này so với đánh bọn họ mặt còn để bọn hắn cảm thấy khó chịu hai người hận không thể trực tiếp đem lục tín diệt s á t nhưng lại không dám đối với lục tín ra tay cái này không quan hệ tính tình mà chính là tự thân lý trí ở nói cho bọn họ biết nếu như đối phương thật là hoàng đạo tầng ba đại tu sĩ hai người đi vào cũng chỉ là chịu chết mà thôi hoàng đạo cựu trọng tiên h một bước nhất trọng tiên h đây cũng không phải là nói một chút mà thôi trong đó t r ê n l ệ n h chính là danh trời khác biệt luật rừng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này đại thế không theo đạo lý nào cường giả nặng như núi nhạc người yếu nằm d ạ p như kiến lâm diệu tiên cũng không quá nhiều phí lời bởi vì nàng biết rõ chọc giận một cái nghi ngờ hoàng đạo tầng ba đại tu sĩ đó là hành vi ngu xuẩn sở côn minh dạ hai người t i ê n lặng trở về vân vụ đại yến bên trong t r ư ớ c tiêu ngạo tư thái cũng trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa lục tín cũng không ra tay bởi vì hắn muốn nhìn một hồi cho vui mà trận này đại hí nhân vật chính cũng không phải là hắn hắn trở về chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong lại như t r ư ớ c đồng dạng tự rót tự uống đứng lên tuy nhiên mọi người thấy không tới hắn biểu hiện trên mặt làm sao nhưng cũng đối với lục tín lòng sinh vẻ sợ hãi xoát xoát xoát đếm không hết đủ loại ánh sáng từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến rất nhiều tông môn cường giả dắt tay nhau buông xuống vân vụ đại hiến ở trong t ấ n xà tông t ử hà tông viêm long tông trạm sơn tông huyền băng tông thanh diêm tông Trừ những tông môn này cường giả tự nhiên cũng có một chút tán tu đến đó mà có thể lấy tán tu thân bước vào hoàng đạo cảnh cũng tuyệt không đơn giản hạng người càng có một ít tu sĩ như lục tín đồng dạng đem chân thân che lấp tu vi thật sự không thể so hạo thiên tông người mọi người nhỏ yếu những này che lấp hành tích người tu vi cũng rất cường thịnh đại đa số trong tay cũng có thiên địa kỳ chân mà những bảo vật này đường đi không rõ có chính là ngẫu nhiên đoạt được cũng có chính là sát nhân đoạt bảo mà đến điều này cũng làm cho bọn họ che lấp hành tích nguyên nhân trí nhất mà mỗi một lần tu sĩ t h ị n h hội cũng có loại này che lấp hành tích người xuất hiện đổi lấy bọn họ cần thiết bảo vật về sau thì sẽ lặng yên rời đi cũng không có người biết rõ bọn họ thân phận là người phương nào đương nhiên bất luận tông môn cường giả vẫn là tán tu người dám đến đến vân vụ đại yến bên trong tu vi tuyệt không giống như vậy đại đa số cũng chính là vương đạo cảnh tu sĩ càng nắm chắc hơn mười người chính là hoàng đạo cảnh tu sĩ hay là hoàng đạo tầng ba tu sĩ ẩn nút trong đó cũng không có thể biết rõ ầm ầm ầm đột nhiên phương xa phía chân trời lôi vân quần quận cực kỳ cẩn trọng khí tức ép mãnh liệt như nước thủy triều chỉ thấy hơn trăm tên trên người mặc hát sắc khải giáp tu sĩ đạp thiên mà đến bọn họ cộng đồng d ơ lên một chiếc hát sắc ngọc liễn chỉ thấy ngọc liễn bên trong một đạo hư huyễn thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó chư thiên hư không càng có ẩm ẩm tụng kinh thanh âm truyền đến khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ kính nghệ cùng cực thông minh tông đến có tông môn cường giả kiêng kỵ lên tiếng trên trời cao ngọc liễn bên trong một vị tóc đen trung niên áo đen nam tử đi ra ngọc liễn hắn lãnh đạm quan sát vân vụ đại yến ở trong tu sĩ sau đó bước chậm mà xuống cho đến xuất hiện ở vân vụ đại yến bên trong cũng làm cho rất nhiều tu sĩ đối với hắn không người cối đầu xin chào thiên khô tiền bối thiên k ô lão nhân thông minh tông tam đại tông chủ chi nhất sinh hoạt tuế nguyệt cực kỳ lâu đời từ thời đại thượng cổ liền uy c h ấ n một phương trừ hắn tu vi khó lường ở ngoài càng bởi vì người này tinh thông thần hồn phương pháp p h à m l à trở thành hắn địch nhân đều sẽ bị kỳ tịch diệt nguyên thần mà chết mà thông minh tông ở những tông môn này bên trong cũng thuộc về đỉnh phong giống như lưu giữ ở chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp thành thiên địa đại tông tự nhiên cũng làm cho các tông cường giả đối với thiên khô láo nhân không dám chậm trễ chút nào tâm ý Thiên khô tiền khô bối các ó thể đích thân tới tu thịnh ta đích hội, đợi c sĩ tông vinh hạnh cường ự c kỳ. Hạo thiên tông n g i bước h h phía h a n n về trước, k ô n giả ư ờ đối với thiên khô láo nhân túi h thấp, chỉ cực trong tay đối phương, liền đối kiểu các tông cường giả túi trào để thiên khô lão nhân nhẹ nhàng gật đầu hắn nhìn chung quanh một vòng hai con mắt đột nhiên ngưng lại trên mặt s ẹ t qua một tia vẻ ngưng trọng bốn cả tòa vân vụ đại yến chỉ có lục tín thân hình không động, có thể đây cũng không phải là thiên khô lão nhân chú ý lục tín tiêu điểm, mà chính là hắn phát hiện mình hoàng đạo tầng ba tu vi, dĩ nhiên không nhìn ra lục tín chân thân, tại khí cơ thăm dò phía dưới, càng là dường như một viên cục đá ngã vào trong hồ, không có bắn lên nửa điểm sóng lớn. thiên khô lão nhân hai con mắt thâm thúy, hắn bước chậm hướng lục tín đi đến, cũng làm cho vân vụ đại yến vẻ mặt mọi người ngẩn ra, không biết rõ thiên khô lão nhân sao đối với người này như vậy quan tâm. tại hạ thiên khô chính là thông minh tông tam đại tông chủ chi nhất không biết đạo hữu cao tính đại danh ở nơi nào t i ề n sơn tu luyện thiên khô lão nhân chắp tay thi lễ tư thái đúng mực nói một màn như thế để lâm diệu tiên mọi người sắc mặt tái nhợt không ngớt người khác không biết rõ thiên khô lão nhân tính tình bọn họ nhưng là không bình thường rõ ràng cái này thiên khô lão nhân âm ngoan độc ác thủ đoạn hung tàn cực kỳ nói hắn chính là một vị cái thế hung ma cũng không quá đáng nhưng dù là loại này nhân vật dĩ nhiên đối với lục tín lấy cùng thế hệ chi lễ lai chi chương á i này n dĩ đạo tầng 3 tu bằng vi, hai n g thiên khô trăm năm mươi ba vô tri vô giác vân vũ đại yến cường giả tập hợp lục tín sắc mặt bình tĩnh tự rót tự uống đối với thiên khô lão nhân câu hỏi cũng không bất kỳ đáp lại nào giống như trước đối với lâm diệu tiên thiên khô lão nhân khẽ mỉm cười cũng cũng không ngại chỉ là hai con mắt nhưng thoáng ngưng lại sau đó trùng lục tín chắp chắp tay xoay người liền đi về phía trước hàng chủ vị ở trong nếu như đổi lại người khác lấy thiên khô lão nhân tính cách từ lâu nhất trưởng đem nổ nát thành c ặ t bã nhưng đối diện một cái để hắn nhìn không thấu thần bí nhân vật thiên khô lão nhân còn chưa muốn làm cái này chim đầu đàn đi dò xét lục tín đến cùng là gì tu vi đây chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mọi người đã xem lục tín cho rằng cùng thiên khô lão nhân cùng thế hệ người tình cờ nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng mang theo vẻ tò mò đương nhiên có người kiêng kỵ lục tín cũng có người xem thường dù sao thế giới này thật rất lớn trận này tu sĩ thịnh hội ở trong cũng có thể nói tàng long h o a h ổ thiên khô lão nhân tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng không phải vô địch giống như lưu d i ữ ở chỉ là những người che lấp hành tích tu sĩ thì có không kém cùng thiên khô lão nhân lưu d i ữ ở chỉ là bọn h ắ n ẩn nặc thân phận mà đến không muốn rêu r a o khắp nơi thôi xoạt xoạt xoạt ánh sáng bay vụt âm thanh phá không không dứt bên thai ở các tông cường giả vào chỗ về sau ma tông tiêu hạo nhiên mọi người cũng cuối cùng đi tới vân vụ đại yến bên trong chỉ là các tông cường giả phảng phất đều có hiểu ngầm giống như vậy đối với tiêu hạo nhiên mọi người đến cũng không bất kỳ đứng dậy nên tiếp tâm ý từ nơi này cũng có thể nhìn ra ma tông tiền cảnh cũng không lạc quan tiêu tông chủ hạo thiên tông người ngồi ngay ngắn chủ vị đối với tiêu hạo n h i n đến Hắn thái đối ộ lộ không lạnh không khô kiêng, kỵ lạnh thỉnh thoảng cùng thiên khô láo nhân thì thầm thoại, tình cờ dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía nóng, cùng dùng còn tín, nấy láo lại lục tự mắt mắt tâm cờ biểu về ý. đ với hạo thiên tông người cùng các tông cường giả thái độ tiêu hạo nhiên toàn bộ nhìn ở trong mắt hắn tự nhiên biết rõ hôm nay chính là ma tông chi kiếp nhưng hắn lại không thể không đến bởi vì cái này liên quan đến mê mội tông tương lai chỉ cần có người địa phương thì có quy tắc ma tông cũng chính là tu sĩ c h i tông nhất định thoát ly không cái này đ ạ i thế mà muốn sinh tồn được liền muốn tuân thủ tu sĩ tông môn quy tắc mà đặc lập độc hành chỉ có thể tăng nhanh ma tông diệt vong mà thôi tiêu hạo nhiên sắc mặt trầm ngưng bắt chuyện mọi người vào chỗ chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong chỉ là khi hắn nhìn thấy lục tín thời gian khuôn mặt có chút ngạc nhiên bởi vì lục tín vị trí vị trí chỉ có hắn một người mà thôi khoảng t r ừ n g không tịch không người cẳng có rất nhiều tông môn cường giả dường như đối với hắn tránh không kịp tiêu hạo nhiên kinh ngạc về sau liền không đang chăm chú lục tín bởi vì hắn tới chỗ này chính là nên vì ma tông tranh thủ một cái tồn tại chi nói há có tâm tư thả tại vị này thần bí nhân vật trên thân xoát xoát xoát lưu quang cực nhanh ánh sáng không dứt thượng cổ tà đạo tứ tông điệu thấp mà đến tứ đại tông chủ vào bàn về sau đơn giản cùng hiểu biết tông môn chào hỏi liền vào vào chính mình ghế bên trong chỉ là nhìn thấy tiêu hạo như lúc thiên ma đạo chủ ánh mắt hơi hơi ngưng lại liền hai mắt khép hở ngồi xếp bằng trên b ộ đoàn thiên sách phủ chủ đến cẩn trọng uy nghiêm khí thế bằng bạc h ư không đang l o ạ lên tinh quang đang lưu chuyển khấu thiên đức trên người mặc tinh quang pháp bảo phía sau tùy tùng thiên sách phủ mười mấy vị đệ tử vung xuống đến vân vụ đại yến ở trong soát khấu thiên đức đến để vô tận tu sĩ ồn ào lên tiếng càng làm cho vân vụ đại yến vô số cường giả vội vàng đứng dậy cung nen chính là thiên khô lão nhân cũng chắp tay thi lễ từ nơi này cũng có thể nhìn ra thiên sách phủ tại thiên hạ các tông bên trong có cỡ nào như thế thiên sách phủ tu vi cũng không cường thịnh coi như là cùng hạo thiên tông so với hay là đều muốn nhỏ yếu rất nhiều có thể thiên sách phủ kỳ môn thuật pháp quan tuyệt thiên hạ thiên hạ các tông tinh tượng trận pháp đại thể cũng chính là thiên sách phủ vì đó bố trí chớ nói chi là luyện đan c h ú khí ân trạch thiên hạ các tông điều này cũng làm cho thiên sách phủ có siêu nhiên giống như địa vị phủ chủ đích thân tới tu sĩ t h ị n h hội thật là làm cho ta hạo thiên tông rồng đến nhà tôm nhanh hơn tòa hạo thiên tông người bước nhanh đón lấy sắc mặt có chút kích động hắn không nghĩ tới siêu nhiên thế gian thiên sách phủ vậy mà lại tham gia tu sĩ thịnh hội muốn biết do ở thời đại thượng cổ mỗi một lần tu sĩ thịnh hội thiên sách phủ nhưng là chưa bao giờ đến hôm nay thiên sách phủ có thể tới tham gia tu sĩ thịnh hội đây chính là cho hạo thiên tông trên mặt tăng thêm đại đại h à o quang các vị đạo hữu không cần đa lễ bản phủ chỉ là chu du thiên h ạ trùng hợp trăm năm thịnh hội mở ra liền lại đây tập hợp một phen náo nhiệt khấu thiên đức ôn hòa lên tiếng ở hạo thiên tông người nhiệt tình nên tiếp phía dưới liền ngồi vào vị trí chủ vị ở trong cũng đến lục tín ngồi ngay ngắn chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trong khoe miệng phát h ỏ a mỉm cười hắn thanh âm nỉ n ó n ó i xem ra trận này trò vui liền muốn bắt đầu diễn ầm ầm ầm một tòa đ à i cao rút vân mà lên hạo thiên tông người lập thân trước đài cao mới hắn nhìn chung quanh vô tận tu sĩ sắc mặt cực kỳ hường hảo quần quẫn khắp nơi giống như thanh âm cũng từ trong miệng hắn chậm rãi vang lên thời đại thượng cổ linh khí di thiên có thể thiên địa mạt pháp năm ngàn năm để ta các loại quy ẩn tiểu thế giới bên trong kiếp này linh khí lần thứ hai thức tỉnh đây là thiên địa ban tặng ta đợi vinh quang để ta các loại tu sĩ rốt cục trở về mảnh này quê hương ở trong để ta các loại cộng đồng nâng chén vì cái này thịnh thế đến mà ủng hộ hạo thiên tông người hai tay nâng chén xa kính thiên địa khắp nơi cũng gây nên vô tận tu sĩ hoan hô Ho thanh âm a nhìn như vậy trang diện cho dù lục tín tâm cảnh lãnh đạo có thể cũng không nhịn được bật cười cái này tiếng cười có chút trói thai nhưng lại cũng không phải là lục tín có ý phát ra bởi vì ở lục tín trong mắt trước mắt những tu sĩ này cũng đã chính là đồ trận ở trong heo chó gần giống như heo chó cũng bị đồ tể thời gian lại như cũ hưng phấn không khỏi không cảm giác được tự thân nguy cơ cái này làm sao không để lục tín cảm thấy buồn cười lục tín tiếng cười khác hẳn với người khác cũng làm cho người có một loại cực kỳ khó chịu cảm giác dường như lục tín tiếng cười chính là đang dễu cận vân vụ đại yến các tông cừng giả có thể đối mặt lục tín cao thâm mặt chắc tu vi mọi người trực tiếp lựa chọn không nhìn q u y ề n khi không có lục tín người này hạo thiên tông chủ thuyết rất nhiều không nằm ngoài một ít đường hoàng lời nói mà vân vụ đại yến bên trong đến không hết thiếu nữ dường như thải điệp giống như vậy trong tay cầm t h a y không ngừng đem sơn hào hải vị mỹ vị một một hiện ra ở các tông cường giá trước người sơn hào hải vị mỹ tiểu hương khí tràn ngập lẫn nhau hiểu biết người thỉnh thoảng đối ở mấy chén cũng làm cho cả tòa vân vụ đại yến bầu không khí có vẻ thân thiện không bình thường tôn vạn tường mặt ngậm cười lấy lỏng không ngừng ở vân vụ đại yến ở trong đi lại thỉnh thoảng ở các tông cường giả hô quát phía dưới vì bọn họ rót đầy rượu trong chén tư thái thấp kém đến cực điểm người thân là ta hạo thiên tông ngoại môn trường lao đặt mua trận này đến hội liên quan đến ta hạo thiên tông mặt mũi nếu như các vị đạo hữu có chỗ bất mãn bản trưởng lão cần phải trị ngươi làm việc bất lợi chi tội mai thanh sơn đang cùng vài tên các tông cường giả đối ẩm thỉnh thoảng đối với tôn vạn tường răn d ạ y lên tiếng chính ở biểu dương hắn hạo thiên tông trưởng lao uy nghi Ngài lao nhân hớn giáo là, lao ra h t u ộ chương ạ sao dám ở trọng n yếu h vậy t r ư hai trăm năm mươi bốn phi tuyết d ò ạ người các vị đạo hữu ta tử hà tông bất tài tử hà tông cường người đăng lâm đài cao theo thanh âm hắn hạ xuống vân vụ đại yến ở trong âm thanh ồn nào cũng chầm chậm bình ồn lại hiển nhiên giao dịch đại biết coi bói là chính thức bắt đầu vụ một đoá cựu thải kỳ hoa xuất hiện ở tử hà tông trong tay cường giả hắn nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc một chút khuôn mặt có chút đắc ý nói các vị đạo hữu cũng biết rõ ta tử hà tông sản xuất nhiều một loại kỳ vật cái này kỳ vật chính là trong tay ta cựu sắc càn nguyên hoa này hoa tắm rửa ánh bình minh mà sinh ngàn năm mới có thể mở ra chín cánh nếu như vương đạo tu sĩ ăn vào sẽ có ba phần tỷ lệ bước vào hoàng đạo cảnh bên trong đạo h ư u muốn đổi vật gì có người lên tiếng muốn hỏi vật ấy chỉ đổi huyền vũ chân đan vị đạo h ư u kia nguyện cùng ta tướng đổi tử hà tông cường người tràn đầy chờ mong nói vị đạo h ư u này ngươi nhưng là nói dỡn huyền vũ chân đan chính là hoàng đạo cảnh đan g ă n dược có thể t r ợ hoàng đạo tu sĩ đột phá bình cảnh ngươi cái này cựu sắc càn nguyên hoa mặc dù tốt nhưng còn giống như đổi không tới huyền vũ chân đan chứ tân xả tông cường g i ả t r ầ m thấp lên tiếng nói thêm vào cái này ảnh nguyện kỳ ngọc làm sao tử hà tông cường người mặt sắc khẽ biến trong tay xuất hiện lần nữa một khối mặc sắc tinh thạch anh n g u y ệ t kỳ ngọc có thanh tâm tĩnh khí công hiệu cũng là hiếm có bảo vật thêm vào vật ấy xác thực có thể đổi lấy huyền vũ c h â n đan có người công đạo lên tiếng ta cái này vừa vặn có một viên huyền vũ c h â n đan nguyện cùng đạo hữu trao đổi một con mỡ đông ngọc bình kích bắn mà đến trực tiếp liền rơi ở tử hà tông trong tay cường giả theo hắn kéo ra ngọc bình nghiệm c h ứ n g một phen trực tiếp liền cầm trong tay hai cái bảo vật cùng đối phương trao đổi giàn đắp trực tiếp cũng không bao nhiêu phí lời càng không mặc cả mặc cả hành vi bởi vì ở đây đều là các tông cường giả bọn họ nhãn lực biết bao đặc các ra sao bảo vật giá trị bao nhiêu trong lòng mọi người nắm chắc theo một cái giao dịch đặt thành lục tục có các tông cường giả lên sân khấu lấy ra rất nhiều thiên địa kỳ chân có người mất hứng mà đi cũng có người đổi được chính mình cần sự vật cũng làm cho cả tòa vân vụ đại yến có vẻ thân thiện cùng cực ẩm linh khí bạo động quan mang trói mắt một vị hắc bảo che thân tu sĩ đi tới đài cao hắn nhìn chung quanh mọi người liếc một chút tuy nhiên cũng không lên tiếng nhưng bốn phía phóng ra huy năng lại làm cho mọi người tại đây khí tức cứng lại hiển nhiên tu vi của người này tuyệt đối không phải phạm tù vu một viên hắc sắc đan dược đột nhiên xuất hiện trong tay theo viên này đan dược xuất hiện bốn phía hư không cũng tựa như vạn mẹo càng mơ hồ chuyển đến vong hồn kêu khóc thanh âm sát sinh đoạt mệnh đan nhưng để hoàng đạo nhất trọng thiên tu sĩ trực tiếp phá vào hoàng đạo nhị trọng thiên bên trong viên thuốc này chỉ có thể ma đạo tu sĩ dùng cho ta vô dụng chỉ đổi đồng giá trí bảo hắc bảo tu sĩ khàn khàn lên tiếng ở hắn che lấp tự thân hành tích phía dưới cũng không có người có thể nhìn ra hắn diện mạo thật sự có thể mọi người quan tâm cũng không phải là người này chân thân mà chính là trong tay hắn hát sắc đ a n g dược các tông cường giả tiếng hít thở trở nên ồ ồ đáy mắt càng là hiện ra rất lớn tham muốn chi s á c muốn biết rõ làm cho hoàng đạo cảnh tu sĩ lên cấp một cái cảnh giới nhỏ đó là cỡ nào đ á n g quý Có cả hoàng đạo tu sĩ cả một đời, c ũ n g chỉ có thể n g ư n g l ạ i ở hoàng h đạo n ấ tu trọng thiên bên trong. t bên y này nhiên viên thuốc này chỉ có thể tu có ma đạo tu sĩ dùng, người cũng nhiều luyện công người. có có thể mọi người tại đây cũng có rất nhiều tu Tam pháp mọi ma đạo đây, sanh á t h ó h ì t bảo che thân hắn trầm t h ấ p lên tiếng nói đạo hưu nói dỡn cái này tam s á t hóa hình thảo tuy nhiên cũng là trí bảo nhưng lại chỉ đối với yêu tộc hữu dụng hắc bảo tu sĩ h u y ể n chuyển từ chối hai người giao dịch không được sanh bảo tu sĩ khí tức rối loạn gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo tu sĩ trong tay đang dược hắn muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt nhưng lại biết rõ đây chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi không nói ở đây toàn bộ đều là các tông cương giả chính là hắc bảo tu sĩ dám một thân một mình đến đó tự thân tu vi liền tuyệt đối không phải phạm t ụ há có thể không phòng bị sát nhân đoạt bảo việc điều này cũng làm cho sanh bảo tu sĩ bất đắc dĩ ngồi vào chỗ cũ thất diệu hoàn hôn thảo giúp đỡ hoàng đạo tu sĩ kéo dài tính mạng năm trăm năm Cầm. một tên mang quỷ kiểm diện cụ người bước chậm đi ra trực tiếp đánh ra một đạo thất thải lưu quang hướng về hắc bảo tu sĩ kích bắn mà đi thành g i a o hắc bảo tu sĩ nghiệm chứng một phen qua đi liền cầm trong tay đan dược giao cho người này chỉ là hai người trở về tự thân chỗ ngồi thời gian nhưng dẫn tới rất nhiều tu sĩ chú ý h i ệ n nhiên trong tay hai người bảo vật cũng chính là cực kỳ đáng quý đồ vật dĩ nhiên để một ít tu sĩ lòng sinh cướp giật tâm ý vu thiên khô lão nhân bước ra một bước Đi đài tới trước đài cao, một cao, kỳ hạng o a h i hoa t r n thiên a y ắ n thanh n thấp chầm âm ó cựu chuyển cho chục công. chi tu tu quả, nguyện sinh hoa, làm cho thần hồn tái giá tu sĩ, tu vi hiện ra đỉnh phòng, bớt đi mấy chục năm khổ khí sinh, Hạo mấy ấy. năm ngưng tụ ngàn năm địa sát chi khí mà sinh, nguyện cùng tiền tái tái bớt sát tụ sát trao t giá vi đi bối đổi i sĩ, bảo ra Địa địa làm mà vợ tông người bước c h ầ m mà ra dường như sớm cùng thiên khô lão nhân đ ặ t thành hiệp nghị hai người cũng vẹn vẹn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu liền hoàn thành lần này trao đổi theo cựu truyền tái sinh hoa tới tay hạo thiên tông người lập tức dặn dò môn dưới đệ tử đem vật ấy đưa tới hạo thiên tông bên trong phảng phất rất là cấp bách thượng cổ tà đạo tứ tông rất nhiều bí ẩn tu sĩ càng có các đại tông môn cường giả tất cả đều đi tới đài cao từng kiện bảo vật rất cảm động cũng làm cho trận này thịnh hội bầu không khí nhảy lên tới cực điểm chư vị thượng cổ linh kiếm kiếm tên phi tuyết chỉ đổi đồng giá đ ồ vợt hạo thiên tông người lần thứ hai đi tới đài cao khi hắn đem phi tuyết kiếm đặt trên đài cao mọi người tại đây chậm rãi lắc đầu hiển nhiên đối với cái này kiếm cũng không hứng thú quá lớn nếu như thả ở bình thường phi tuyết kiếm cũng coi như là một cái bảo vật có thể ở rất nhiều thiên địa kỳ chân xuất hiện thời gian phi tuyết kiếm liền có vẻ lờ mờ cùng cực ẩm đột nhiên ma quang phun trào hư không nổ vang chỉ thấy tiêu hạo nhiên cùng bạch kinh hồng mọi người đ ố n g nhiên đứng dậy c à n g có thượng cổ tà đạo bốn vị tông c h ủ hai mắt m ở to gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao phi tuyết kiếm bọn họ dường như hóa thành tượng bùn hoàn toàn dại ra tại nguyên chỗ phi tuyết kiếm tiêu hạo nhiên từng chữ từng chữ hắn thân thể càng là run dậy cùng cực kiếm này từ chỗ nào đ o ạ t được đầy đủ mười mấy tức thời gian tiêu hạo nhiên giống to lên tiếng hắn thanh âm kích động đến cực điểm không chỉ có là tiêu hạo nhiên kích động không k ề m chế được chính là thiên ma đạo chủ mấy người cũng là mặt sắc cực kỳ tái nhợt mà thiên sách phủ chủ nhưng là hai con mắt n mần ra bởi vì hắn chưa từng gặp phi tuyết kiếm cũng không biết rõ kiếm này chính là lục tín đồ v ậ tiêu tông chủ bản tông niệm tình ngươi chính là kiếp này người không hiểu ta thượng cổ tông môn quy củ liền không tính toán với ngươi có thể bản tông vẫn là phải nói cho ngươi ở tu sĩ thịnh hội trên xuất hiện bảo vật tuyệt đối không thể truy hỏi lai lịch của nó cái này cũng là ta đợi các đại tông môn quy củ mong rằng tiêu tông chủ ghi nhớ hạo thiên tông người hơi nhướng mày nói ẩm ma quang bay bắn mà đến tiêu hạo nhiên nhất trưởng dò ra liền hướng phi tuyết kiếm trộm tới điều này cũng dẫn tới các tông cường giả quát mắng lên tiếng hạng có cực kỳ khủng bố công phạt hướng tiêu hạo nhiên chấn áp mà tới lớn mật hạng nhiên tông người nổ hống lên tiếng một trưởng vô gia thời gian cực kỳ khủng bố hiệu nghiệm bạo bắn mà ra phanh phanh phanh mấy đạo khủng bố công phạt t r ớ c mắt đã tới trực tiếp liền đem tiêu hạo nhiên đánh bay mà quay về h ạ n nhiên huynh bình tĩnh không giống nhau không chờ tiêu hạo nhiên lần thứ hai động thủ trầm thương hải trực tiếp chặn ở trước mặt hắn chương hai trăm năm mươi lăm cuối cùng trở về không thể tuyệt đối không thể phi tuyết kiếm chính là tiên sinh đồ vật kiếm này làm sao lại xuất hiện ở hạo thiên tông trong tay tiêu hạo nhiên ngữ như điên cuồng h ắ n cầm lấy ấn lại trầm thương hải vai không ngừng rung động từ lâu mất đi trước chấn định c h i sắc hạo nhiên huynh ngươi trước tiên tỉnh táo lại trong này tất nhiên có ngươi và ta không biết rõ bí ẩn nhìn các đại tông môn cường giả không quen ánh mắt trầm thương hải gấp gáp đối với tiêu hạo nhiên lên tiếng tiêu tông chủ không thể không nói ngươi thật lớn mật dám ở tu sĩ thịnh hội đối bản tông ra tay hư không nổ vang ba văn lan đãng hạo thiên tông người dù sao chính là chủ t r ì này giới thịnh hội người huống hồ hắn tu vi cũng chính là hoàng đạo nhị trọng thiên nếu như giờ khắc này không đúng tiêu hạo nhiên hành vi làm ra đáp lại chẳng phải là để thiên hạ các tông nhìn hắn chuyện cười Chậm! không đợi hạo thiên tông chủ động tay khấu thiên đ ứ c chậm dại đứng dậy từ xưa bảo vật động lòng người vị này tiêu tông chủ tuy nhiên bị bảo vật được che tâm trí nhưng lại không có tạo thành không tốt hậu quả huống hồ trăm năm thịnh hội còn muốn tiếp tục nữa còn chư vị không nên làm bừa chiến tranh khấu thiên đ ứ c từ từ lên tiếng cũng làm cho hạo thiên tông người cùng các tông cường giả khí thế quanh người tiêu tan dù sao thiên sách phủ có thể so với thượng cổ đại tông nếu thiên sách phủ chủ lên tiếng bọn họ giờ k h ắ c này cũng không dễ ở tiếp tục động thủ chỉ là hạo thiên tông người khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía lục tín đáy mắt có nghi ngờ chi sắc xa qua hạo thiên tông người cũng không phải là sự ngu dại người trôi này phi tuyết kiếm tuy nhiên chính là thượng cổ linh minh nhưng cùng t r ư ớ c trí bảo so với lại có vẻ âm u mất s ắ c tiêu hạo nhiên như vậy kích động chất vấn chính mình kiếm này từ chỗ nào mà đến chỉ sợ tất nhiên cùng cái này lục tin có không nhỏ quan hệ ừ m hạo thiên tông người đang trầm tư thời khắc đ ỗ n g nhiên hán trực rắc rắc trong đầu v ù một tiếng dưới chân tốc độ có chút lảo đảo cầm trong tay phi tuyết kiếm thân hình càng là đ ỗ n g nhiên ngã ngồi trên mặt đất trong cơ thể lực lượng thật giống như bị rút ra không ẩm giang rắc bạch ngọc bàn bị lật đổ các loại ngọc khí vỡ vụn thanh âm không ngừng chuyển đến chỉ thấy cực kỳ dọa người một màn xuất hiện cả tòa vân vụ đại yến ở trong tu sĩ giờ khác này toàn bộ sủi lơ trên mặt đất trên mặt mỗi người cũng treo đầy tức giận c h i s á c không được trong rượu này có độc hạo thiên tông người mặt s ắ c l ạ n h leo âm trầm cùng cực hắn bỗng nhiên nhìn về phía tiêu hạo nhiên đáy mắt hiện ra cực kỳ l ạ n h leo sắc cơ không thể ta đợi cũng chính là hoàng đạo tu sĩ từ lâu thành t i ể u vạn độc bất xâm thân thể loại độc chất nào vật làm cho ta đợi mất đi cả người khí lực có người kinh hoàng lên tiếng không chỉ những tu sĩ này ngồi liệt trên mặt đất mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít cũng uống xong một ít loại rượu có thể miễn cương đứng thẳng người cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi mà giữa trường chỉ có tiêu hạo nhiên mọi người hồn nhiên vô sự cái này chẳng phải chứng minh loại độc này chính là ma tông làm r a tiên nhân túy rượu này cũng không phải là độc vật chính là hơn một nghìn cái t u y thần quả chế riêng cho m à thành dù cho hoàng đạo tu sĩ uống xong cũng sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong mất đi cả người khí lực rơi vào mê say ở trong không đợi các tông cường giả đối với tiêu hạo nhiên quát mắng lên tiếng tôn vạn tường bước chậm đi ra trên mặt mang tàn khốc tàn nhận ý vị hắn thần sắc có vẻ dữ tợn mà khủng bố tôn vạn tường ngươi cái này tạp t r ù n g ngươi muốn làm gì là ai sai khiến ngươi làm ra như vậy gan to bằng trời việc mai thanh sơn lên tiếng nộ hống hắn không nghĩ tới lại là tôn vạn tường làm ra việc này khó nói chính là ma tông đem hắn thu mua hay sao thực sự thực sự, thực sự. tôn h ự sự, c t vạn tường bước tràn ngập l u ậ t động giống như tốc độ bước chậm đi tới mai thanh sơn trước người nhìn đối phương tức giận khuôn mặt một tia cười gần ở hắn nhết miệng lên nói ngươi lao thất phu này chết đến nơi rồi còn dám lại nhải xì xì tôn vạn tường chém ra một đao ở mai thanh sơn ngạc nhiên ánh mắt bên trong một vệ thê diệm huyết hoa ở hắn nơi cổ phun cả người hắn thi thể chia lịa trực tiếp liền bị tôn vạn tường chém giết tại chỗ phốc phốc phốc nhất đao hai đao tam đao vô số đao quang c h ú t xuống mai thanh sơn nguyên thần đã sớm bị rảo sắt thành cho chính là thị thân t thể cũng hóa thành một bãi mục thịt tràng cảnh có vẻ khủng bố c u n g cực cũng chứng minh tôn vạn tường đối với người này hận đến trình độ nào một bước hai bước tôn vạn tường bước chậm ở vân vụ đại yến bên trong giết người thứ hai chính là mai thanh hải ở đối phương khổ sở cầu xin phía dưới tôn vạn tường vung lên đồ đao triệt để đem người này hóa thành thịt nát giết hại đang tiếp tục có xin tha thứ thanh âm cũng có chửi bới tiếng tôn vạn tường m g ô i đến một chỗ tất có hạo thiên tông trưởng lão đệ tử chết vào tay hán cũng làm cho cả tòa vân vụ đại yến tràn ngập gây mùi máu tanh mùi vị lục đạo hữu còn đánh giết loại này phản đồ ta hạo thiên tông tất có báo đáp lớn đối mặt tôn vạn tường tàn nhẫn thủ đoạn hạo thiên tông người mồ hôi lạnh trên c h á n tràn trề lên tiếng đối với lục tín cầu viện chỉ vì cả tòa vân vụ đại yến bên trong chỉ có lục tín một người ở tự rót tự uống dường như đối với tôn vạn tường giết hại hoàn toàn không nhìn thấy đáng tiếc đối mặt hạo thiên tông người cầu viện lục tín căn bản không có nửa điểm đáp lại điều này cũng làm cho hạo thiên tông người khí tức cứng lại phảng phất mơ hồ rõ ràng cái gì s á t sinh đoạt mệnh đan thất diệu hoàn hồn thảo hai vị tiền bối là để ta tự mình động thủ vẫn là hai người ngươi chủ động giao đi ra đây tôn vạn tường cả người đâm máu phảng phất giết đỏ mắt hắn không nhìn hạo thiên tông người bước chậm đi tới hai vị thần bí tu sĩ trước mặt g i ữ t ậ n giống như t h a nhâm có vẻ dị thường khủng bố tiểu bối ở trăm năm tu sĩ thịnh hội bên trong n g ư ơ i dám mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực độc hại các tông cừng giả thiên hạ này không còn chỗ nào cho người dung thân nữa hắc bảo tu sĩ điềm đạm lên tiếng phảng phất vẫn chưa đem tự thân sinh tử để ở trong lòng ha ha vị tiền bối này n g ư ơ i đây là muốn bức vãn bối động thủ đi tôn vạn tường lanh khốc lên tiếng trong tay cương đao chậm rãi nhấc lên dĩ nhiên chuẩn bị đem người này diễn sát ở này tiên nhân túy h s á c thực chính là hiếm có hào t i ể u đáng tiếc lao phu chính là hoàng đạo tầng ba tu sĩ ngươi thật sự cho rằng có thể làm hại lao phu hay sao hắc bảo tu sĩ mỉm cười lên tiếng ở tôn vạn tường kinh hại ánh mắt ở trong chậm rãi đứng dậy không chỉ có người áo đen yên ổn vô sự thiên khô lão nhân cũng thuận theo đứng dậy mà cả tòa vân vụ đại yến bên trong có tới hơn mười người bùng nổ ra cực kỳ khủng bố khí t ứ c sau đó toàn bộ đứng dậy chỉ là bọn hắn vẫn chưa đối với tôn vạn tường ra tay mà chính là toàn bộ nhìn về phía lục tín một luồng cực kỳ ngột ngạt bầu không khí cũng vào thời khắc này sinh sôi mà ra vị đạo hữu này không thể không nói ngươi dã tâm rất lớn không chỉ có sai khiến người này độc hại thiên hạ các tông cừng giả còn muốn trắng trợn cướp đoạt ta đợi trong tay trí bảo có thể ngươi nghe chưa từng nghe tới một câu nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối sở hữu âm mưu cùng thủ đoạn bất quá là là trò đùa thôi hắc bảo tu sĩ、si、hai con mắt nhìn thẳng lục tín h ắ n thanh âm có vẻ trầm thấp cùng cực đang bạch ngọc chén rượu tiện tay vứt quăng bàn bên trên phát ra l a n h lảnh muốn dọn thanh âm lục tín chậm rãi lắc đầu nói vốn định xem trận đại hí, ta xem một m ự chương hai trăm năm mươi sáu hiện lộ chân thân lục tín thanh âm quá quen thuộc quen thuộc đến hắn chỉ nói một câu liền dĩ nhiên dĩ đạo ể tiêu h n hữu i mọi người thiên ê n đoán được thân phận của hắn. Ấm ấm ấm. Chư thiên hư không, Ẩm Ẩm Ẩm. được Chư hư của bất luận ngươi là người phương nào tu sĩ thịnh hội cũng không phải là ngươi có thể làm càn ta khuyên ngươi quỷ s á t thúc thủ hướng về các tông cường giả bội tội hay là còn có thể miễn ở vừa chết thiên khô lão nhân đã sớm đối với lục tín có chỗ bất mãn thưa này thời cơ trực tiếp đối với hắn làm khó dễ lít nha lít nhít tu sĩ giả thiên cái địa vân vụ đại yến ở trong các tông cừng giả tuy nhiên bị tiên nhân túy lấy sạch trong cơ thể lực lượng nhưng trên mặt cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi chỉ vì còn có mười mấy tên hoàng đạo tầng ba tu sĩ ở đây chớ nói chi là cái này tông đệ tử đem nơi đây x u n g lại lục tín muốn thoát đi nơi đây không khác nào nói chuyện viền vông đem giải dược cho bọn họ ăn bảo lục tín bình thản lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói tôn vạn tường sắc mặt đại biến rung g i n g nói tiên sinh không thể à chúng ta còn cần đem bọn hắn cho rằng người thế chớp nếu như cho bọn họ giải d ư ợ c ngươi và ta chẳng phải ừ m lục tín hơi nhún mày hai con mắt nhìn thẳng tôn vạn tường cũng làm cho người này sắc mặt nhất bạch không dám ở tiếp tục nói vâng thiên sinh tôn vạn tường khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn là dựa theo lục tín dặn dò một một là các tông cường giả giải độc hừ dù cho lạc đường biết quay lại thì lại làm sao ngươi hôm nay cũng phải thân tử đạo tiêu lâm diệu tiên trước tiên đứng dậy nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra cực kỳ lạnh leo sắc cơ không tệ loại này tặc tử có ý đồ khó lường ta đợi tuyệt không thể bỏ mặc hai bọn họ rời đi chiến quần tông sở cùng hận ngữ lên tiếng giết hắn theo các tông cường giả đứng dậy các loại sát phạt lạnh leo âm trầm thanh âm không ngừng chuyển đến đáng tiếc bọn họ cũng không nhìn thấy thượng cổ tà đạo tứ tông c h i chủ chính đang c h ậ m chậm lùi về sau càng muốn ở đây loại huyên náo thời gian lặng yên rời đi nơi đây ta để cho các ngươi đi sao lục tín thân hình không động hắn thanh âm cũng bình thản cùng cực có thể khi hắn nhìn về phía thiên ma đạo chủ bốn người thời gian lại làm cho bốn người dường như hóa thành t ư ợ n g gỗ hoàn toàn dại ra tại nguyên chỗ c á i c h á n càng có mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống tĩnh yên tĩnh ồn nào, nào âm chậm rãi tức d ừ n g các tông cường giả cũng không phải là sự ngu dại hạng người bọn họ hoàn toàn có thể nhìn ra thiên ma đạo chủ bốn người e ngại biểu hiện điều này cũng làm cho bọn họ sắc mặt hơi đổi nhìn về phía lục tín ánh mắt s ẹ t qua vẻ ngưng trọng muốn biết do thượng cổ tà đạo tứ tông mặc dù là sớm nhất xuất thế tông môn có thể bốn vị này tông chủ tu vi nhưng tiến triển cực nhanh từ lâu bước vào hoàng đạo cảnh bên trong bốn người liên thủ y năng cũng coi như là cấp độ bá chủ một phương nhân vật khả năng để bốn người sợ hãi nhân vật tất nhiên là cực kỳ khủng bố lưu giữ ở đạo hữu ngài ngài đây là ý gì thiên ma đạo chủ mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại nhưng nếu như lắng nghe bên dưới sẽ phát hiện hắn lời nói bên trong ẩn chứa một tia tiếng r u n g sáu mươi năm xem ra ngươi thực sự là đem ta quên không còn một m n g a lục tín khen nói lên tiếng nhưng là nghe vào thiên ma đạo chủ trong hai lại làm cho hắn thân thể không ngừng run rẩy dưới chân tốc độ càng là có chút lảo đảo trước tiên tiên sinh là là ngài sao tiêu hạo nhiên bước nhanh mà đến hắn khuôn mặt kích động cùng cực viên mắt ở trong cảng là hiện lên hơi nước sáu mươi năm khổ sở chỉ vì chờ đợi lục tín trở về không người nào có thể lý giải tiêu hạo nhiên cái này sáu mươi năm là như thế nào lại đây hắn gánh vác quá nhiều đồ vật hắn nhìn lục tín hư huyễn mông lung thân ảnh phảng phất tìm tới trong lòng to lớn nhất trụ cột lục trương sinh người muốn thế nào ưu minh đạo chủ rung động hơi lên tiếng x o ạ t theo ưu minh đạo chủ thanh âm hạ xuống chư thiên giữa hư không chuyển đến vô tận hồ lên thanh âm mà các tông cường giả cũng là sắc mặt dại r a đông nhiên nhìn về phía lục tín đáy mắt càng là hiện ra cực kỳ kinh hãi giật mình tỉnh ẩm hư không nổ vang quan g mang tan hết làm lục tín h i ể n lộ chân thân thời gian hắn l á n h đạo nhìn chung quanh các tông cường giả nụ cười nhạt cũng ở hắn nhét miệng lên sáu mươi năm xem ra còn có người nhớ tới ta lục trường sinh danh hảo cũng là không biết rõ cái này sáu thời gian mười năm quá khứ cái gọi là thượng cổ tông môn có hay không có chỗ tiến bộ đây ngông cuồng không biết rõ người đáng chết chư thiên giữa hư không truyền đến các tông đệ tử trách cứ tiếng bọn họ cũng không biết rõ lục trường sinh là người phương nào ở các tông cường giả trước mặt như vậy b u ô n g lời tự nhiên khiến cái này hạ đẳng tu sĩ căm phẫn sụp sôi cơm miệng đột nhiên hạo thiên tông người nổ hống lên tiếng chỉ là nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt nhưng hiện ra cực kỳ kinh hãi giật b ì n h t ĩ n h những này hạ đẳng đệ tử không biết rõ lục trường sinh tên tuổi nhưng những ngày hoàng đạo cảnh tu sĩ nhưng là đầy đủ tìm lục tín sáu thời gian mười năm bọn họ không ai từng nghĩ tới một cái đã biến mất sáu mươi năm người vậy mà lại tái hiện thế gian ma tông đệ tử bái kiến trường sinh tiên tổ đinh hay như góc ấm thanh nước thiên địa làm lục tín hiển lộ chân thân thời gian hơn vạn tên ma tông đệ tử gào thét mà đến bọn họ ở trong hư không không người nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ hưng phấn bái kiến đế sư càng khiến người ta chấn động sự tình xuất hiện khắp nơi thiên địa có tới trăm vạn tu sĩ tụ tập một chỗ bọn họ đã từng là trăm vạn t ầ n binh sáu mươi năm sau hóa thành tần tông tu sĩ tuy nhiên tu vi gầy yếu có thể ngưng tụ tập cùng một chỗ lực lượng lại làm cho người không dám k i n h thường như vậy hạo đại trang diện để các tông đệ tử sắc mặt ngơ ngác mà vân vụ đại yến ở trong hoàng đạo cường giả nhưng cũng không có nửa điểm sợ hãi chỉ vì ở trong mắt bọn họ hoàng đạo trở xuống tu sĩ bất quá đều là con kiến hôi cũng không phải là số lượng có thể lấy thắng giờ khác này trong mắt bọn họ toàn bộ đều là lục tín thân ảnh chỉ vì lục tín trên người có trường sinh bất tử cơ duyên đập phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa bản tông vốn tưởng rằng ngươi từ lâu vẫn lạc ở một cái nào đó cấm địa bên trong không nghĩ tới ngươi lại vẫn sinh hoạt trên thế gian hạo thiên tông người trầm thấp lên tiếng hắn cấp tốc cùng các tông hoàng đạo cường giả đứng chung một chỗ nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện lên rất lớn vẻ tham lam các vị đạo hưu chúng ta cộng đồng ra tay tìm hắn thần hồn diện hắn thân thể đạt được trường sinh cơ duyên để ta các loại cùng chung làm sao lâm diệu tiên cười lạnh thành tiếng n à y còn có tuyệt đại tựa tiên tử điểm đạm ôn hòa vu hư không thành trường thông thiên động địa lục tín trên mặt tất cả đều là lạnh lùng cùng miệt thị khi hắn nhất trưởng dò ra thời khác vùng thế giới này rung động ầm ầm chỉ thấy lâm diệu tiên dường như lục bình không dễ đột nhiên bị lục tín giam cầm trước người ngươi phí lời quá nhiều lục tín bình thản lên tiếng một đôi kiếm chỉ điểm ở lâm diệu tiên mi tâm chỗ cũng làm cho nữ tử này đột nhiên chất p h á t có lồi có lom thân thể mềm mại dĩ nhiên như mặt gương đồng dạng chậm rãi dãn nước theo một tiếng nổ vang truyền đến lâm rượu tiên liền hét thảm cũng không phát ra liền dĩ nhiên hóa thành cho bụi tiêu tan trong hư không tiên tử như vậy kinh biến để minh dạ cùng sở cùng nổ hống lên tiếng hai người muốn cứu giúp thời gian dĩ nhiên đã không kịp chương hai trăm năm mươi bảy họa thiên vì bàn cờ đã ngơi hai người tâm thuộc về nàng vậy liền qua cùng nàng đi ô ô ô lục tín thanh âm lãnh đạo vô tình khi hắn ống tay háo khẽ vuốt thời gian khắp nơi thiên địa đột nhiên gió bắt đầu thổi đây là thiên địa cương phong có thể diệt thịt người thân thể hóa nhân thần hồn chính là một loại cực kỳ khủng bố sát phạt đại thuật phong quá thân vẫn hai người thân thể dường như xa to lớn xây mà thành theo thiên địa cương phong thổi tới hóa thành hai đạo lưu xa tùy phong tung bay trong hư không lãnh đ ạ m vô tình tiện tay giết chết đơn giản như vậy nhưng cũng tản n h ẫ n không bình thường mạnh rất mạnh Cường mức người đến khiến đại độ, hai sợ vân y à khủng cùng bố cực vụ nơi lại đại h yến bầu không khí cực kỳ trầm trọng chư vị hoàng đạo tu sĩ nhìn không thấu lục tín tu vi mỗi người đáy mắt cũng s ẹ t qua vẻ kiêng rẻ nhưng lại không muốn vừa đi chi bỏ mất lục tín trên thân trường sinh cơ duyên lâm diệu tiên ba người bất quá là là hoàng đạo nhị trọng tiên ở đây ở trong có mười mấy vị hoàng đạo tầng ba đại tu sĩ bọn họ bất luận một hai cũng có thể đem ba người diệt s á t nhưng tuyệt đối không có lục tín dễ dàng như vậy chư vị chớ sợ trừ phi hắn là hoàng đạo tầng bốn tu sĩ bằng không tuyệt đối không phải ta đợi liên thủ c h i địch thiên khô lão nhân thành danh thời kỳ thượng cổ tại mọi người ở trong càng có rất lớn u y vọng khi hắn lên tiếng thời gian cũng làm cho mọi người nhất trí gật đầu đem trong lòng đối với lục tín kiên kỵ tất cả đều tàn ra không được động thủ các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn thiên ma đạo chủ gầm nhẹ lên tiếng hắn vô cùng hiểu biết lục tín c h n g bố liền võ tổ phiên thiên ấn cũng từng chấn áp mà xuống cái gọi là hoàng đạo tu sĩ ở lục tín trước mặt bất quá là là con kiến hôi thôi đáng tiếc những n à y hoàng đạo tầng ba tu sĩ chưa bao giờ trải qua lục tín đến mang h o à n g sợ bọn họ cũng hoàn toàn không tin ở mười mấy vị hoàng đạo tầng ba tu sĩ liên thủ lại lục tín còn có thể có mạng sống đạo lý đừng nghe hắn các vị đạo hữu cùng ta đồng thời động thủ thiên khô lão nhân gầm nhẹ lên tiếng thông minh lu sương mù bao phủ hư không một thanh lu hồn quỷ đao tê liệt hư không mà đến mang theo chấn sắt vạn vật khủng bố vi năng liền hướng lục tín chém xuống mà xuống xoát xoát xoát kiếm mang khiếu thiên đao mang khuynh thế vùng thế giới này linh khí triệt để bạo động mười mấy đạo tuyệt thế đại thuật hiện hiện ra mang theo phá vỡ ra khô mục giống như vi năng hướng lục tín c u ầ n bạo đánh g i ế t mà tới tiên sinh cẩn thận tiêu hạo nhiên lo lắng lên tiếng hạ thiên vì bàn cờ lấy vạn vật làm quân cờ càn con người xương thiên địa âm dương người là sinh linh thế gian đen trắng khó l ư ợ n g giết hại theo thời thế mà sinh mê ngông h mê ngông h rung khắp ở trong gầm trời khắp nơi thiên địa chuyển đến hư không tụng kinh thanh âm đây là lục tín thanh âm cái này cũng là cách k h á c cùng nói cũng coi như là lần đầu tiên hiện hóa hồng trần vạn trượng ở trong lục tín ngồi xếp bằng hư không hắn đôi môi khẽ nhúc ních h cực kỳ khủng bố kỳ quái ở phía sau hắn phơi bày ra tinh không vũ trụ chư thiên tinh đấu một cái tinh quang trường hà từ thiên khung ở trong chút xuống này cự đại thủy triều thanh âm dường như tốt muốn sụp xuống vạn cổ hư không như x ư ơ n g như ảo như tiên giống như thần lục tín đang mỉm cười nhưng hắn nụ cười bên trong lại có vẻ lạnh lùng mà vô tình gần giống như vạn cổ xoay chuyển tới nay cái này thiên địa vạn vật đều m u ố n có chôn vùi một ngày kia luân hồi nợ nụ cười nhìn thấy văn g sinh nếu như thế gian thật sự có lục đạo luân hồi làm cho vạn vật sinh linh sinh tử luân chuyển giờ khác này lục tín gần giống như hóa thành cái này thần bí lục đạo luân hồi phải đem chư thiên sinh linh tất cả đều mang hướng về tử vong phần cuối dầm dầm dầm mười mấy đạo tuyệt thế đại thuật chôn vùi ở lục tín trước người nhưng lại liền hắn góp cáo đều không có mang theo nửa điểm sóng lớn lục tín kiếm chỉ phát h ỏ a hư không hắc bạch nhị khí di thiên mạn địa vùng thế giới này đ ỗ n g nhiên ảm đạm xuống đến không hết hát sắc đường vân khắc h ỏ a thiên địa khắp nơi một tòa mênh ngông hắc bạch kỳ bản đem khắp nơi thiên địa vây nốt lục tín dường như một ngôi sao rực rỡ trở một đoá hát sắc liên hoa dường như trong truyền thuyết diệt thế h ắ c liên c h ầ m dai ở lục tín dưới thân ngưng tụ đen nhánh k ê u bóng l ư ợ n g liên hoa càng là ở xoay chuyển không nghỉ cũng đem lục tín tôn lên thần bí m à thâm thúy cảnh tượng như thế để thiên hạ các tông tu sĩ ngơ ngác không hề có một tiếng động bọn họ rốt cuộc để ý hiểu biết thiên ma đạo chủ vì sao e sợ như thế lục tín loại này thủ đoạn dĩ nhiên vượt qua bọn họ lý giải một luồng cực kỳ dự cảm không tốt càng là ở trong lòng bọn họ sinh sôi hắc tử thâm thúy làm trường đêm tối mênh mông khó lường lục tín ngồi xếp bằng hắc liên bên trên khi hắn một chỉ điểm ra ưu ám tĩnh mịch giống như q u a n mang đột nhiên đem rất nhiều hoàng đạo tu sĩ bao phủ trong đó cơ trắng trói mắt như hàng tình tuyên cổ bất biến một tia màu trắng mê vụ ở lục tín kiếm chỉ ở trong lan tràn ra cũng đem các tông đệ tử bào phủ trong đó vu thiên đ ị a biến ả o hư không sụp xuống b ó n g ánh cùng cực thần ma ánh sáng ở lục tín quanh thân lượn lờ không thôi hắn song trưởng múa càn k h ô n thời gian liền dĩ nhiên nghịch loạn vùng thế giới này cực kỳ khủng bố cảnh tượng cũng hiện lên ở tiêu hạo nhiên mọi người trong mắt ẩm thiên đ ị a làm bàn cờ chúng sinh làm quân cờ hoàng đạo tu sĩ hóa thành hát sắc quân cờ cả người quấn tử khí các tông đệ tử bạch vụ tràn ngập hóa thành màu trắng quân cờ chỉ là đều không ngoại lệ bọn họ biểu hiện cũng cực kỳ dại ra dường như mất đi h ồ n phách cờ là sống động lòng người nhưng là chết nhìn khắp vạn cổ thương mang người nào lại có thể cùng ta đánh cược này cùng đây lục tín ngồi xếp bằng hát liên thanh âm hắn nỉ non mà khẳng khản có thể đen trắng ở giữa bàn cờ dĩ nhiên đã phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa bàn cờ bạo động thiên địa hai ca quân cờ đen trắng ở ván cờ ở trong lẫn nhau sát phạt bọn họ phảng phất hóa thành cỗ máy giết chóc hoàn toàn mất đi người nên có lý trí cờ trắng chính là các tông đệ tử hóa thành số đếm tuy nhiều nhưng lại thành đổi bại tư thế máu nhuộm ở giữa bàn cờ hát s á c quân cờ chính là hoàng đạo tu sĩ hóa thành mang theo không gì địch nổi sát lục chi lực thỏa thích t r ô n vùi màu trắng quân cờ có thể tự thân cũng rơi vào điên cuồng ở trong đây là một hồi khoáng cổ không có giết hại quân cờ đen trắng chém giết thời gian sền sệ huyết dịch rơi ra ở, ở giữa bàn cờ khiến người ta phóng tầm mắt nhìn có vẻ vãi cả linh hồn dường như rơi vào tu la luyện ngục ở trong lòng người bàn cờ chính là ta thiên có thể phương này tấp trong lúc đó các ngươi ai có thể siêu thoát mà ra đây lục tín ngồi xếp bằng hát sắc liên hoa bên trên hắn hai con mắt có chút phập phụ nỉ non giống như thanh âm cũng tại thiên địa khắp nơi vang lên vô vị vô vị không người cùng ta đánh cờ muốn cái này ván cờ cần gì dùng lục tín tâm tư quay lại khi hắn ống tay háo khẽ vớt thời gian hát bàn cờ bàn đ ỗ n g nhiên đổ nát ván cờ bên trong quân cờ đèn trắng lần thứ hai hóa thành hoàng đạo tu sĩ cùng các tông đệ tử bọn họ cả người đâm máu dại ra không hề có một tiếng động khi bọn họ hai con mắt hồi phục thư thái thời gian thân thể ở cực hạn run r u dày dường như đụng phải vô pháp tưởng tượng khủng bố chương hai trăm năm mươi tám một trận nháo kịch dòng máu đầy trời hạo đáng hư không ở chư vị hoàng đạo tu sĩ điên cuồng giống như giết chóc các tông đệ tử có thể nói thương vong hầu như không còn này thê diễm mà mỹ lệ máu tươi đem t r ọ n tòa vân vụ đại yến n h n m đỏ gần giống như một đoàn huyết vân giống như r ư ợ u nhân nhãn cầu 79. bàn cờ biến mất chỉ vì không người cùng lục tín đánh cược mà giết hại chỉ là lục tín tiện tay làm thôi vùng thế giới này gần giống như một tòa nhà tù mà lục tín chính là trưởng quản cái này nhà tù người yêu nhân tê tâm liệt phế giống như điên hạo thiên tông người cả người đ ấ m máu hắn sợi tóc dôi tung lên tiếng đối với lục tín n ộ hống không thể không thể ta thông minh tông am hiểu nhất thần hồn chi đạo sao mê mất tâm trí rơi vào giết hại ở trong thiên khô lão nhân run r à y lên tiếng hắn nhìn trong tay đỏ tươi dòng máu mặt sắc dĩ nhiên tái nhật đến cực điểm ngươi ngươi dùng là cái gì yêu pháp thiên khô lão nhân run r i ọ n g đặt câu hỏi một mực giết hại thực ở vô vị có thể thế nhân xưa nay cũng không thấy rõ chính mình cũng chỉ có giết hại có thể cảnh giác bọn ngươi hát sắc sen hoa hoang long chuyển động lục tín thanh âm không mang theo chút nào pháo hoa khí có thể nghe vào trong thai mọi người nhưng đ ấ y lòng phát lạnh không nớt tại thiên hạ các tông trong mắt lục tín là một cái yêu nhân làm vô tận tu sĩ thảm chết ở trước mặt hắn hắn còn có thể làm được thờ ơ không động lòng người này hay là đã phát điên từ lâu mất đi người nên có lòng kính nghệ như thế nào lòng kính nghệ đối với thiên địa kính nghệ đối với vạn vật sinh linh kính nghệ là một người không có lòng kính nghệ thiên địa vạn vật ở trong mắt hắn cùng chuyện vật cũng hoàn toàn cùng mà lục tín sinh hoạt ba ngàn năm hắn từ lâu mất đi cái gọi là lòng kính nghệ mà mất đi lòng kính nghệ có một cái rất lợi hại thích hợp hắn từ ngữ yêu nhân nhìn trung thượng cổ đến kiếp này mê hoặc loạn thiên hạ yêu nhân không phải số ít ở lịch sử dòng nước lũ bên trong lưu danh cũng rất nhiều người ở nhưng lại tuyệt không làm được đem vạn vật sinh linh xem là chuyện vật giống như đập lên đây là một loại đại yêu tâm cảnh cùng yêu tộc cái gọi là đại yêu cũng không quan hệ mà là một loại đối với lục tín lớn nhất trắng d a xưng hô mà cái này cũng là tại sao ở thời đại thượng cổ thiên sách phủ thôi diễn tương lai sẽ đem lục tín cho rằng yêu tinh đối xử yêu tinh giang thế thiên địa đại kiếp cái này đơn giản tám chữ cũng giải thích lục tín lưu giữ lưu ý nghĩa giết ta hạo thiên tông vô tận đệ tử chơi làm các tông cường giả với v ô tay trong lúc đó người đây là đ à n g cùng thiên hạ l à địch cuối cùng rồi sẽ t r ô n vùi tại thiên địa ở trong thiên vân lưu truyền cồn phong gào thét một điểm thần quang ở trong hư không sinh sôi một đạo vĩ đại thân ảnh ở bước chậm đi tới hắn mặt như thanh niên hai con mắt tang thương thâm thúy một con tóc xanh ở trong gió tung bay đãng tuy nhiên quanh thân cũng không bất kỳ khí thế hiện ra lộ có thể theo hắn xuất hiện phương này không gian hết sức ngưng trệ làm cho người ta một loại cực kỳ cẩn trọng cảm giác sư tôn ngài nên vì ta hạo thiên tông chết đi đệ tử báo thù a hạo thiên tông người bi thương lên tiếng tham kiến lý vô cực tiền bối theo người này đến chư vị hoàng đạo tu sĩ túi người hành lễ đối với lục tín cảm giác sợ hãi cũng đang c h ầ m c h ầ m tiêu tan bởi vì bọn họ biết rõ hạo thiên tông có thể thành là chúa tể một phương cấp lưu giữ ở chính là bởi vì lý vô cực lưu giữ ở đây là một vị hoàng đạo tầng bốn tu sĩ có thể cùng lục tín tiến hành sinh t ử nhất chiến không trách các tông hoàng đạo tu sĩ đối với lý vô cực tự tin như thế chỉ vì hoàng đạo cảnh bên trong mỗi cao hơn một cảnh giới tu vi kia chính là một trời một vực hoàng đạo tầng bốn tu sĩ tuy nhiên không phải thượng cổ đại năng người nhưng lại cũng không phải hoàng đạo tầng ba có thể so sánh với nếu như ngươi có thể ẩn nặc không ra hay là còn có thể miễn ở v ừ a chết đáng tiếc lục tín khuôn mặt bình thản đối với những này con kiến hôi đã không có chút nào hứng thú dĩ nhiên chuẩn bị kết thúc cuộc nháo kịch này đạo hữu không thể không nói ngươi rất lợi hại tự tin nhưng cùng vì là hoàng đạo tầng bốn tu sĩ ngươi thật làm lao phu như bọn họ đồng dạng gầy yếu hay sao lý vô cực chắp tay sau lưng quanh thân tỏa ra vô địch giống như tự tin ha ha lý vô cực như ngươi loại này con kiến hôi cũng xứng cùng lục tiên sinh giao tay đột nhiên thiên khung động đãng hư không nổ vang một điểm kim quang ở phương xa thiên địa sinh sôi mang theo áp sập vạn vật giống như uy năng ầm ầm một kích nhất tôn kim sĩ đại bằng có tới vạn trượng lớn nhỏ hai cánh triển khai thời gian đem vùng thế giới này che đậy càng có ngập trời yêu k h í ở trên hư không lan đãng làm cho người ta một loại cực hạn giống như áp bách cảm giác ầm kim quang tiêu tan thân ảnh hiện ra chỉ thấy kim triển không người chết lập lục tín bên cạnh nhìn về phía ly vô cực ánh mắt càng là hiện ra một tia hí ngược chi s á c thiên yêu ngươi không phải là bị hàng long tôn giả diệt s á t lại vẫn sinh hoạt trên thế gian kim triển xuất hiện để lý vô cực mặt sắc biến đổi đáy mắt cũng xẹt qua cực kỳ kiên kỵ tâm ý tiên h sinh sáu mươi năm không thấy kim triển cho ngài chào kim triển không người đối với lục tín túi đầu nhưng cũng để các tông tu sĩ mặt sắc cuồng biến không ngừng chỉ vì thiên yêu thành danh thượng cổ ở thời đại thượng cổ chính là một vị cực kỳ hung ác nhân vật không biết rõ có bao nhiêu hai tộc người chết ở trên trời yêu trong tay có thể chính là loại này h u n g nhân vậy mà lại đối với lục tín túi trào từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy không tệ sau thời gian mười năm để ngươi hiện ra hoàng đạo tầng bốn đ ỉ n h phong nói vậy dùng không bao lâu ngươi liền có thể bước vào hoàng đạo ngũ trọng thiên bên trong tái hiện năm đó tuyệt đại thiên yêu phong tư lục tín đối với hắn tán dương lại làm cho kim triển cười khổ lên tiếng nói cùng tiên sinh so với kim triển tu vi không đề cập tới cũng được những này con kiến hôi sao xứng ngài tự mình ra tay kim triển một người là đủ đáng chết g i ế t nên lưu lưu cái gọi là g i ế t hại chỉ là một loại thủ đoạn không nên nhiễm quá nhiều máu tanh giải quyết nơi đ â y việc các ngươi đến bất túy lâu tìm ta lục tín điềm đạm lên tiếng căn bản không thấy các tông tu sĩ liếc một chút hắn bước ra một bước liền nhẹ nhàng đi ở lục tín trong mắt những n à y các tông tu sĩ hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt lại nói câu có chút bất đắc gì nói nếu như tiêu hạo nhiên mọi người có thể cùng các tông chống lại lục tín như thế nào lại từ đi giá trị con người tự mình ra tay đây giờ khác này kim triển dĩ nhiên trọng tu đến hoàng đạo tầng bốn đ ỉ n h phong lấy hắn tu vi đầy đủ đem cuộc nháo kịch này kết thúc khả năng có người sẽ hỏi nếu kim triển mạnh như vậy vì sao ma tông sáu mươi năm đến tình cảnh như vậy đáng lo bằng kim triển tu vi có thể lấy để ma tông ngạo nghệ với cái này đại thế ở trong kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản kim triển ở thời đại thượng cổ vốn là giết hại hai tộc sinh linh từ lâu t r e o ra vô số kẻ thù t h ú n g chi cái này đại thế cường giả đông đảo càng có thượng cổ đại tông trên đời nếu như t r e o đến thượng cổ đại năng người xuất hiện không chỉ có kim triển khó thoát khỏi cái chết chính là ma tông cũng sẽ bị tiêu diệt ở trong khoảnh khắc cái này cũng là tại sao kim triển cái này sáu mươi năm đến vẫn ở bên ngoài du lịch rất ít trở lại ma tông nguyên nhân m a lục tín trở về rốt cục giải phóng kim triển tay chân điều này cũng làm cho hắn không sợ hãi dù cho thượng cổ đại năng giá lâm cũng hoàn toàn không thể thả ở kim triển trong mắt Làm l ụ chương tín t rời đi ờ i gian, khấu thiên khấu khẽ đức c mỉm ờ i i từ t lâu r hai trăm năm mươi chín bố cục dị biến trăm năm t h ị n h hội lm ờ ờ kết thúc các tông đệ tử thương vong nặng nề nhưng lại cũng không phải là lục trường sinh ra tay mà chính là chết ở các tông hoàng đạo tu sĩ trong tay có thể món nợ này nhưng toàn bộ tính toán ở lục tín trên đầu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn ba bảy mươi chín x kim triển hoàng đạo tầng bốn đại tu sĩ càng là thượng cổ thời đại thiên yêu hán uy danh truyền khắp thiên hạ hạo thiên tông ở trong tay hắn sụp đổ lý vô cực trọng thương bỏ chạy không biết rõ tung tích mấy tên hoàng đạo tu sĩ chết thảm tu sĩ thịnh hội ở trong đương nhiên kim triển cũng không phải là lục tín vẫn không có tản nhận đến gặp người liền sát địa bước chỉ là cho thiên hạ các tông một hạ mạ uy liền bỏ mặc bọn họ rời đi từ đó ma tông quật khởi với cái này đại thế ở trong bất tùy lâu hậu phương định viện lục tín lập thân đình viện bên trong khấu thiên đức không người chết lập một bên chỉ là hắn khuôn mặt hồng hào cùng cực h i ệ n nhiên lục tín xuất hiện để hắn cảm thấy hưng phấn không bình thường thiên sinh sáu mươi năm chưa hiền thế để thiên đức cực kỳ tư niệm lục tín điểm đạm nở nụ cười nói trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì ta tự nhiên biết rõ chỉ cần ta lục trường sinh bất tử ngươi khấu thiên đức chính là thiên sách phụ chủ tương lai càng có thể bước lên thiên địa đại giáo hàng ngũ ở trong theo lục tín thanh âm hạ xuống khấu thiên đức cười hì hì tất cả đều không nói bên trong tiên sinh sáu mươi năm trước ngài dặn d o việc thiên đ ứ c cũng đã bố trí hơn nửa thiên hạ các tông ở trong sử dụng tinh tượng trận pháp cơ bản đã cũng bố trí xong chỉ là thượng cổ đại tông lại không phải ta thiên sách phủ có khả năng chia sẻ điều này cũng làm cho thiên đ ứ c thẹn với tiên sinh vun bón khấu thiên đ ứ ớ c trầm thấp lên tiếng nói lục tín đứng chắp tay l ặ n g lặng nghe khấu thiên đ ứ c tự thuật đối với khấu thiên đ ứ c lời giải thích hắn cũng không có thất vọng tâm ý thiên sách phủ siêu thoát ra khỏi trần thế tinh tượng trận pháp nhất đạo có thể nói quan tuyệt thiên hạ thiên hạ các tông ở trong tu sĩ đa dạng đối với điều này đạo nhưng trúc chắc cùng cực mà thiên sách phủ có thể bị thiên hạ các tông kính ngưỡng nghiên cứu nguyên nhân chính là thiên sách phủ lân trạch các tông ở tinh tượng trận pháp một trên đường dành cho thiên hạ các tông rất lớn trợ giúp tụ linh trận hộ sơn đại trận thiên hạ các tông ở trong trận pháp đều xuất từ thiên sách phủ bàn tay chỉ là thượng cổ đại tông truyền thừa lâu đời càng có đại năng giả toa c h ấ n tự nhiên không cần thiên sách phủ vì đó tông môn bố trí tinh tượng trận pháp chi nói không sao đến lúc đó ta tự mình đi tới một lần tự nhiên có thể đem trận pháp bố trí xong dù sao âm dương luân hồi huyết trận không phải chuyện nhỏ thượng cổ đại tông tuy nhiên không thể thả ở trong mắt ta nhưng cũng không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm lục tín trầm thấp lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói khấu thiên đức mặt có do dự nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tiên sinh thiên đức vốn không nên thám thính tiên sinh tâm ý có thể việc này liên quan thiên hạ thương sinh tuy nhiên thiên đức cũng không phải là nhân nghĩa hạng người nhưng nếu như cái này vạn vật sinh linh sinh cơ câu d i ệ t dù cho ta đợi lưu giữ thế có hay không cũng không có ý nghĩa khấu thiên đức có thể nói ra mấy lời nói này để lục tín đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác lục tín cũng không nên tức giận nộ tâm ý chậm rãi gật đầu nói ngươi có thể biết rõ vì sao ta cái này sáu mươi năm từ chưa hiển hóa thế gian thiên sinh chỉ giáo khấu thiên đức k h ô người n g t ú i đầu thiên phát sắc cơ cải thiên hoán địa địa phát sắc cơ long xả khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản địa mà xưa, cường, rất trí t nhiều vạn h cổ n vạn trượng hồng trần bên trong, bọn họ hóa thân phàm nhân, trải qua nhân gian buồn h họ hóa phàm hợp đạo với vui trải qua ly cái ù n sinh tử luân hồi, vì là chính g là siêu hồi, h tử t là là vì o t t h ê này địa, đạo. nhìn thấy vĩnh hằng thấy hủ chi bất m cái n à đ ạ i thế thiên hạ tông môn thống ngự khắp nơi thiên địa nhưng chân chính căn cơ nhưng chính là hồng trần p h à m nhân chỉ cần p h à m nhân bất tử thế giới này vẫn như cũ sẽ vận chuyển xuống gần giống như thiên địa mạt pháp thời gian tu thế thế. tín tiếng. thấy tín thiên tiên thể thế, diệt một thời thiên trường bất tử, thiên tu thoát lưu khấu xuống sĩ sinh, sợ sinh sợ không khẽ kim không kiếp khó kiếp hiện chỉ phạm nhân Nghe hơi nhướng như nhưng chỉ hạ cho chấn chỉ chứ. gian, nói lên nói, nói, ngài đoạn nạn, ngài càng cũng này nạn giữ lời cái đại, đại vi, loại ra địa địa có Lục lục đức có cổ có có áp đạo mày làm đem là dù khấu thiên đức biết rõ lục tín tu vi rất mạnh đối với cái gọi là thiên địa kiếp nạn cũng không có để ở trong lòng có thể đoạn diệt một cái tu sĩ thời đại đây là cổ kim không có việc dù cho vạn cổ trí cường tụ hội cũng phải gặp thiên địa giận dữ nhất hỏa tuyệt đối không phải lục tín có thể tới người chính là vạn vật linh trường từ sinh đến tử là một cái luân hồi thiên địa vông ân tứ quý biến ảo xuân quy đến thời gian vạn vật sơ sinh trời đông giá rét v u ô n g xuống thời gian vạn vật khô bại cái này cũng là một cái luân hồi nếu thiên địa này mọi người ẩn chứa luân hồi chi đạo hay là đoạn diệt một cái thời đại cũng chưa chắc không phải một cái luân hồi lục tín n h ỉ non tự nói có thể nghe xâm nhập thiên đức trong thai lại làm cho hắn t r o mày h i ệ n nhiên lục tín tâm ý căn bản là không có cách thay đổi dù cho hắn muốn nói bóng gió tức lục tín suy nghĩ tuy nhiên chỉ là hưởng công vô ích thôi thiên đức thân phận ngươi mẫn cảm không thích hợp ở đây lưu lại có quan hệ thượng cổ đại t ô n g việc ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi ngươi rời đi trước đi lục tín ngóng nhìn phương xa thiên địa dĩ nhiên nhìn thấy tiêu hạo nhiên mọi người chính trả lại đến cũng làm cho khấu thiên đức không người đối với lục tín túi đầu quanh thân tỏa ra hư huyễn quan g mang lạng yên rời đi chỗ này đ ỉ n h viện ở trong xoát xoát xoát ánh sáng dị thải âm thanh phá không không r ứ t bên h a i khấu thiên đức vừa rời đi mấy chục bóng người cũng hiển hóa ở đ ỉ n h viện ở trong tiên h sinh tiêu hạo nhiên bước nhanh mà đến t h ầ n tình trên mặt dị thường phân chấn mà bạch kinh hồng cùng doanh xung hai người theo sát hắn phía sau cũng như tiêu hạo nhiên đồng dạng có vẻ thân thiện không bình thường hạo nhiên những năm này khổ cực ngươi lục tín điềm đạm lên tiếng nói tiên sinh ngài có thể tái hiện thế gian hạo nhiên tội gì chi có tiêu hạo nhiên nói cười lên tiếng theo tiêu hạo nhiên mọi người đến cả tòa đình viện ở trong thân thiện cùng cực mọi người không ngừng cùng lục tín giao đàm luận càng đem cái này sáu mươi năm chuyện lớn chuyện nhỏ một một theo lục tín kể lệ mà lục tín mặt ngậm mỉm cười lẳng lặng nghe mọi người nói hết chỉ là lục tín phát hiện một chuyện đó chính là vũ thanh tuyền lệ thấp nhất còn có chính mình đệ tứ đệ tử mạc kiểu ư không tại mọi người bên trong điều này cũng làm cho lục tín nhìn về phía kim triển trong mắt có nghi vấn tri s ắ c hay là cảm giác được lục tín ý nghĩ trong lòng kim triển mặt sắc t r ầ m ngưng nói tiên sinh lệ thập nhất chính ở bế tử quan h ắ n tổ kiến sát thủ vương đình không hiện ra thế gian những năm gần đây vì là ma tông không biết rõ quét sạch bao nhiêu địch nhân đại hắn xuất quan thời gian tự nhiên sẽ đến đây bái kiến với ngài mà kiểu ưu h ắ n nhắc tới mạc kiểu ưu kim triển trong mày cũng làm cho lục tín hai con mắt ngưng lại biết rõ mạc cửu lũ khẳng định xảy ra vấn đề ta đệ tử này làm sao tiên sinh ba năm trước ta hai người còn kết bạn mà đi có thể này một ngày không gian nứt ra một cái khe trực tiếp liền đem cửu lũ h ú t n h ế p trong đó kim triển vô dụng vô pháp giải cứu cho hắn càng là tìm kiếm cửu lũ thời gian ba năm nhưng lại không có hắn nửa điểm tin tức kim triển hổ thẹn lên tiếng h i ệ n nhiên đối với điều này loại dị biến hắn cũng không có biện pháp nào chương hai trăm sáu mươi vị ương cung lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là hai con mắt xoay chuyển không nghỉ xem ra chính mình biến mất sáu thời gian mười năm rất nhiều biến hóa cũng ở sinh sôi có một số việc dĩ nhiên thoát ly hắn trường khống phỏng vấn ít phiên thiên lục tín bàn tay thành ấn không ngừng đánh về hư không đạo đạo trận văn khắc h ỏ a mà lên không khỏi khí tức ở trên hư không tỏa ra một mặt màn nước giống như mặt kính phơi bày ra nhưng lại bị mê sương mù che đậy căn bản khiến người ta không thấy rõ trong đó có chuyện gì vượt Vụ, vụ m năm nước tín lục vỡ vụt, không ngón tay loạn vân tinh quang lấp lóe lục tín không ngừng tinh thông tinh tượng trận pháp càng tinh thông thôi diễn mệnh số chi nói có thể làm lục tín diễn hóa thiên hữu cơ thời gian hắn mặt sắc càng ngày càng âm chìm vùng thế giới này dường như cho hắn ngăn cách căn bản để hắn vô pháp thôi diễn vạn vật quy tích dường như trong cõi ưu minh có một luồng lực cản đem hắn cùng vùng thế giới này cách ly thiên khí cho ta lục tín đ ỗ n g nhiên cười gằn hắn rốt cục phát hiện một cái vấn đề lớn đó chính là thiên địa chính ở đối với hắn bài xích dường như đem hắn cho rằng được nhân mười mấy tức về sau lục tín bình phục chính mình nỗi lòng tạm thời đem mạc kiểu ưu việc gác lại đáy lỏng hắn thanh âm trầm thấp nói kiểu ưu việc ngươi không cần tự trách hắn nên xuất hiện thời gian tự nhiên thì sẽ xuất hiện thanh tuyền hiện ở phương nào làm lục tín hỏi ra lời ấy kim triển mặt sắc có chút do dự mà không riêng gì kim triển chính là tiêu hạo nhiên mấy người cũng chậm chậm không nói gì nhìn mọi người như vậy vẻ mặt lục tín hơi n h ư ớ n g mày nói khó nói nàng cũng xảy ra vấn đề tiên sinh không cần lo lắng thanh tuyền cô nương cũng không nguy hiểm chỉ là kim triển muốn nói lại d ừ n g nói rõ ràng cảm giác được lục tín có chút không kiên nhẫn kim triển nhanh chóng lên tiếng nói thanh tuyển cô nương ba mươi năm trước bị vị ương cung người thu là đệ tử thân truyền dĩ nhiên ba mươi năm chưa từng xuất hiện trên thế gian ở trong vị ương cung đây là nơi nào lục tín chưa từng nghe nghe nói danh tự này điều này cũng làm cho hắn nghi vấn lên tiếng vấn đề này ta đến trả lời tiên sinh đi tiêu hạo nhiên trầm thấp lên tiếng nói từ thiên địa ngũ biến về sau thượng cổ đại tông bông xuống thế gian mà vị ương cung chính là trong đó chi nhất vị ương cung người càng là thượng cổ đại n ă n g người cũng không b i ế theo do nào ở nơi nào gặp p ả i thanh tuyển cô nương, càng cô đ m Năm nàng thân truyền. thanh tuyển cô nương truyền đến tin tức, nói là thu tử tức, h đệ đó cô c tiêu a b ế thiếu t trở thành ta tu thành thời tự chờ cung thiếu công chủ, các cần chờ công không h nàng ương lắng, nàng gian, n đã để vị vi loại i lo n đến sẽ đợi. kiếm tìm ta Theo t i ê hạo nhiên nói xong lời ấy lục tín khuôn mặt kinh ngạc sau đó bất đắc dĩ thở dài từ khi vũ thanh t u y ể n xuất thế tới nay hắn năm lần bảy lượt tách ra này nữ cũng là sợ xúc cảnh sinh tình nhớ tới ngày xưa thiếu nữ thật không nghĩ đến sáu mươi năm về sau vũ thanh tuyển dĩ nhiên bái vào thượng cổ đại tông ở trong lục tín có chút tự dễ ước cũng có chút bất đắc dĩ năm xưa hắn ở hẩn ngàn năm cùng phi cầm tẩu thú làm bạn ngàn năm như một ngày trừ vô tận cô độc cũng không quá nhiều cảm thụ có thể hôm nay sáu thời gian mười năm quá khứ dĩ nhiên đã trở nên cảnh còn người mất lục tiên sinh làm lục tín trầm tư thời khắc chỉ thấy thiên ma đạo chủ bốn người cẩn thận chặt chẽ giống như lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng xẹt qua cực kỳ kiêng kỵ tâm ý thiên ma đạo chủ thanh âm để lục tín từ trong suy nghĩ quay lại hắn hai con mắt nhìn thẳng người này một kia ánh sáng lạnh lặng yên ở lục tín đáy mắt xẹt qua điều này cũng làm cho thiên ma đạo chủ mặt sắc nhất bạch rất sợ lục tín nổi lên ra tay đem bốn người bọn họ toàn bộ diện s á t ở này thiên ma đạo chủ ngươi và ta cũng coi như là lão bằng hữu ngươi cứ như vậy sợ hãi cho ta sao lục tín mỉm cười lên tiếng bước chậm hướng thiên ma đạo chủ đi đến điều này cũng làm cho thiên ma đạo chủ ầm một tiếng quỳ s á t ở mặt đất hán thanh âm thê thảm nói lục tiên sinh ngươi muốn g i ế t cứ g i ế t ta đi cái này sáu mươi năm đến ta tứ tông sở hữu quyết đoán toàn bộ đều là một mình ta định ra cùng ta ba vị sư đệ sư mội không quan hệ ngươi muốn làm gì lý thi nhi đột nhiên chặn ở thiên ma đạo chủ trước người nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra rất lớn để ý sáu mươi năm không thấy lý thi nhi càng ngày càng dài đến yêu diễm mà vũ mị điều này cũng làm cho lục tín nhớ tới ngày xưa này nữ làm ra ra hành động h ồ n h á o sáu mươi năm không thấy ngươi có thể bước vào hoàng đạo cảnh nhưng cũng rất là hiếm thấy lục tín chậm rãi gật đầu nói ngươi biết ta lý thi nhi đôi mi thanh tú vừa nhữ đáy mắt hiện lên nghi hoặc c h i sắc chẳng biết vì sao khi nàng nhìn thấy lục tín dung mạo nàng tâm thần gần giống như kim đâm giống như vậy lục tín càng cho nàng một loại hết sức cảm giác quen thuộc có thể nàng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua lục tín lục tiên sinh tuy nhiên ta tứ tông những năm gần đây không có trợ giúp ma tông tuy nhiên không có đối với ma tông ra tay năm xưa ngài dặn dò sự tỉnh ta thượng cổ ta đạo tứ tông cũng thời khắc ghi nhớ dù cho không có công lao cũng còn có khổ lao còn lục tiên sinh thủ hạ lưu t ì n h hoàng tuyên đạo chủ quỷ sát dập đầu lời nói cũng có lý có chứng cứ các ngươi rất lợi hại thông minh biết rõ lưu lại cho mình một cái đường lui có thể không miễn ở vừa chết liền xem năm xưa ta giao thay các ngươi việc có hay không vì ta làm thỏa đáng lục tín khen nói lên tiếng sau đó đối với tiêu hạo nhiên mọi người lên tiếng nói hạo nhiên các ngươi đi đầu lui ra vâng thiên sinh theo tiêu hạo nhiên mọi người xin cáo lui toàn bộ đ ì n h viện bên trong liền chỉ còn giữ lại thiên ma đạo chủ bốn người cùng lục tín ở đây nói một chút đi sự tình làm làm sao lục tín ngồi ngay ngắn tròi nghỉ mát bên trong h ắ n thanh âm bình thản cùng cực lục tiên sinh cái này sáu mươi năm đến ta tứ tông tinh anh đ ệ tử toàn bộ lăn lộn vào nam cương thập vạn đại sơn bên trong cẳng có rất nhiều đệ tử bái vào huyết yêu phủ bên trong mà ngài phải tìm khởi nguyên tri lực nhưng chưa hiển hóa tung tích loại này bí mật cũng chỉ có huyết yêu phủ cao tầng biết được thế nhưng khởi nguyên tri lực xuất thế thời gian ta tứ tông đệ tử tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được tuyệt đối sẽ không xuất hiện nửa điểm chỗ sơ xuất hơn nữa theo ta tứ tông đệ tử truyền đến tin cậy tin tức huyết yêu phủ chủ trong tay có một khối tàn tạ địa đồ ngày đêm mang theo bên người nghĩ đến khối địa đồ này cùng khởi nguyên tri lực có quan hệ chỉ là không khỏi đả thảo kinh xả Ta tứ t ô nam g cũng không đệ tử lây đạo chủ c h dãi thai tự thuật, cũng làm cho lục tín tĩnh cho nghe. cũng lục lắng Năm làm xưa huyết yêu phủ truyền nhân liếu nhược hẳn vì là đổi lấy tự thân tính mệnh đem khởi nguyên chi lực bí mật cáo biết rõ lục tín lục tín cũng lao thẳng đến việc này nhớ ở trong lòng chỉ là khởi nguyên chi lực còn chưa hiện thế lục tín cũng không n ộ i vã mà hắn dặn dò thiên ma đạo chủ việc chính là muốn quản chế nam cương thập vạn đại sơn lục tín chìm ngâm một phen chậm rãi gật đầu nói rất tốt các ngươi làm không tệ cũng trung quy không thể khiến ta thất vọng lui ra đi nghe thấy lục tín lời nói thiên ma đạo chủ lau chùi một hồi mồ hôi lạnh trên trán trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống đất biết mình bốn người tính mệnh xem như là bảo vệ điều này cũng làm cho thiên ma đạo chủ vui mừng may là chính mình lưu một cái đường lui bằng không lấy cái này hung nhân tâm tính hôm nay bọn họ sư huynh mội cần phải chết ở đây không thể lục tiên sinh cáo tử Chương Chiến Kim theo i người lùi về sau, mà Lý Thi Nhi hai nghi tiến Minh Kiều biến đổi, lôi kéo Lý Thi Nhi liền rời khỏi nơi、đây. Hiển nhiên、Lũ、Minh nhiễm điểm ê lên n không con nhìn Tín. Nàng muốn cùng Tín chuyện, cũng không nàng hành động. Dung không muốn chính mình vị sư tỉ này sẽ cùng、lục、Tín nhiễm nửa điểm quan、hệ. Phỏng vấn. ma mà mắt sau, phía đạo đạo đây. đạo hoặc kéo chủ Lục Lục chờ có chủ chủ Lục hệ. h sư Lý Lý về về vị sẽ U U bắt tỉ t Ở thiên ma đạo chủ mọi người rời đi lục tín hai con mắt p h ậ t phù chìm đắm ở tự thân tâm tư bên trong cái này sáu thời gian mười năm quá khứ rất nhiều chuyện hắn vẫn như cũ trường khống tuy nhiên có một số việc thoát ly hắn không chế mặc kiểu ưu thần bí biến mất vũ thanh tuyền bái vào vị ương cung đây là hắn không có dự liệu được hắn mơ hồ có loại không tốt cảm giác cái cảm giác này không hề lý do có thể lục tín lại hết sức tin tưởng cái cảm giác này kim triển thời gian một nén nhang quá khứ lục tín hư không phát ra tiếng kim triển hóa thành một vệ kim quang xuất hiện hắn thân trước Thiên sinh. quan ngươi muốn nói lại rừng nghĩ đến trong lòng còn có việc chưa nói với ta lần này hạo nhiên bọn họ không ở ngươi làm sướng muốn nói lục tín khẽ nói lên tiếng nói nghe thấy lục tín lời nói kim triển khuôn mặt mần lần ra hắn quả thật có sự tình muốn cầu trợ lục tín cái này cũng là trong lòng hắn to lớn nhất chấp nghiệm có thể kim triển biết rõ lục tín vừa trở về khẳng định có rất nhiều sự vật quấn quanh người hắn cũng là đem trong lòng chấp nghiệm đẻ xuống chỉ chờ sau đó sẽ cùng lục tín kể ra có thể lục tín nhìn thấu tâm hắn sự tình điều này cũng lần thứ hai làm nổi lên kim triển ý nghĩ trong lòng sau đó đ ỗ n g nhiên quỳ sát lục tín trước người cái này ngược lại làm cho lục tín có chút kinh ngạc muốn biết rõ kim triển nhìn như cùng hắn chính là chủ tớ giống như quan hệ có thể cái này quỳ sát đại lễ nhưng là chưa bao giờ có lúc này kim triển xong môi cắn chặt hai con mắt có chút đỏ thấm hắn hô hấp cũng có chút ồ ồ sau đó đ ỗ n g nhiên đối với lục tín gõ ba cái dập đầu quanh thân càng là tỏa ra lục tín chưa từng gặp thê thảm khí tiên sinh kim triển đồng ý đem tính mệnh bán cho ngài chỉ cầu ngài giúp ta lấy cái công đạo một màn như thế để lục tín hai con mắt hiếp lại làm cho kim triển như vậy kích động trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ đoán được chính là chuyện gì ngươi không cần như vậy ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói tới là được lục tín ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá hắn bàn tay kéo bàn đá thỉnh thoảng phát ra cộc cộc thanh âm tiên sinh ngài nên biết rõ thời đại thượng cổ phụ thân ta chính là kim sĩ đại bằng tộc trưởng chỉ vì ta chính là nửa người nửa yêu lưu giữ ở không cho với kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc bên trong càng bị hai tộc người truy sát ta này vô tình phụ thân chưa bao giờ n i ệ m quá phụ tử c h i tình càng là phái tộc nhân truy sát cho ta nếu như không phải có luân hồi huyết c h â u tại thân chỉ sợ ta sớm đã chết ở thời kỳ thượng cổ kim triển tận lực để cho mình thanh âm bình thản hạ xuống có thể lục tín hoàn toàn có thể từ hắn tiếng nói ở trong nghe được một tia tiếng r u n g h i ệ n nhiên kim triển cũng không có hắn trên khuôn mặt bình tĩnh như vậy rõ ràng không cần kim triển nhiều lời lục tín dĩ nhiên rõ ràng kim triển tâm ý thiên địa ngũ biến về sau nhân tộc có thượng cổ đại tông xuất thế yêu tộc tự nhiên cũng có huyết mạch vương tộc giáng t r u n mà kim sĩ đại bằng nhất tộc chính là những huyết mạch này vương tộc trí nhất ta từng thề với trời nếu có một ngày ta có thể trở thành là thượng cổ đại năng tất nhiên giá lâm kim sĩ đại bằng nhất tộc tìm ta này vô tình phụ thân lấy cái công đạo càng phải ngay mặt chất vấn cho hắn vì sao hắn hoàn toàn không nghiệm cha con thân tình phải đem ta đưa vào chỗ chết mười ngàn năm chấp nghiệm vào thời khắc này ầm ầm bạo phát kim triển thanh âm cực kỳ khàn khàn hắn không biết mình lúc còn sống có thể không bước vào thượng cổ đại năng người cảnh giới nhưng là hắn thật các loại không mà hắn duy nhất dựa vào cũng chỉ có lục tín một người mà thôi hoàn toàn có thể cảm nhận được kim triển chờ đợi ánh mắt lục tín hai con mắt thâm thúy đầy đủ quá mười mấy tức thời gian hắn chậm rãi gật đầu cũng làm cho kim triển cái chán bỗng nhiên chạm đất đôi bàn tay càng là sâu sắc chụp xuống mặt đất chứng minh tâm tình của hắn kích động đến trình độ nào tiên sinh đại ân kim triển vĩnh viễn không dám quên đi lục tín cũng không có dò hỏi kim triển phụ thân là tu vi thế nào đối với lục tín tới nói căn bản đều không quan trọng chỉ vì kim triển là hắn trợ thủ đắc lực từ chính mình đem hắn mang ra thượng cổ không gian kim triển đối với hắn có thể nói trung thành tuyệt đối càng che chở ma tông sáu thời gian mười năm ân uy tịnh thi mới là lục tín ngự nhân c h i đạo nếu như hắn chỉ đem kim triển cho rằng súc vật giống như sai khiến liền làm chính mình thuộc hạ lấy cái công đạo đều khó mà đáp ứng điều này cũng cũng không phải là lục tín phong cách hành sự ngươi chuẩn bị một phen ngày mai ngươi và ta khởi hành lục tín ống tay háo k h é b vớt một luồng nhu hòa lực lượng đem kim triển thân hình kéo lên đa tạ tiên sinh kim triển cáo từ rời đi chỉ là hắn thanh âm ẩn chứa ư ớ c chế không được kích động lục thúc thúc ngươi ngày mai phải đi sao theo đình viện ở trong còn sót lại lục tín một người tiêu hàn nhi ôm ấp nữ đồng từ ốc xá bên trong đi ra hiển nhiên hắn từ lâu chú ý tới trong đ ì n h viện một màn chỉ là vẫn chưa đi ra phòng môn cho đến kim triển rời đi hắn mới xuất hiện ở lục tín trước mặt vụ hư không mê sương ngủ nữ đồng hôn ngủ mà đi lục tín hai con mắt nhìn chăm chú tiêu hàn nhi hắn thanh âm trầm ngưng nói hàn nhi lục thúc thúc cho ngươi hai cái lựa chọn một đem cái này nữ đồng đưa đến phú hộ nhân ra phụng dưỡng từ đây ngươi không phải là này trong phạm nhân tiêu hàn nhi nhân gian việc vặt sẽ cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ lục thúc thúc cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng cho ngươi để ngươi trở thành tuyệt thế cừng giả hai ngươi cùng cái này nữ đồng sống nương tựa lẫn nhau lục thúc thúc hội sai người che chở ngươi một đời không lo cũng có thể dành cho ngươi đếm không hết tài phú ngươi cũng có thể cưới vợ sinh con yên ổn vượt qua phàm nhân mỹ hảo một đời hai cái lựa chọn bày ra ở tiêu hàn nhi trước mặt cái này cũng là lục tín trước liền có quyết đoán lục tín hóa phàm mà ra không thể lao thẳng đến tiêu hàn nhi mang ở bên cạnh mà hai người này lựa chọn cũng mang ý nghĩa tiêu hàn nhi tương lai theo lục tín thanh âm hạ xuống tiêu hàn nhi mặt sắc do dự hắn nhìn trong lòng nữ đồng lại nhìn lục tín mười mấy tức về sau một vệ thoải mái ở trên mặt hắn bay lên hàn nhi dĩ nhiên trải qua cửa nát nhà tan nôi đau thế gian cũng chỉ có lục thúc thúc một người thân nhân gian việc sẽ cùng tiêu hàn nhi không có nửa điểm quan hệ hàn nhi lựa chọn nhất tâm tu luyện trở thành ngài một dạng tuyệt thế cừng giả được lục thúc thúc quả nhiên không có nhìn lầm ngươi hạo nhiên tiên sinh theo lục tín triệu hoán tiêu hạo nhiên hóa thành một vệ sáng kích bắn đỉnh viện bên trong khi hắn nhìn thấy lục tín bên cạnh tiêu hàn nhi biểu hiện hơi run run sau đó không người chết lập lục tín trước người hạo nhiên tiêu hàn nhi là ta hóa phàm thời gian thân nhân từ đây về sau hắn liền cùng ngươi một đạo tu luyện nghe thấy lục tín lời nói tiêu hạo nhiên cả kinh nhìn về phía tiêu hàn nhi ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ hâm mộ có thể bị lục tín xưng là thân nhân trước mắt vị nam tử này thật lớn phúc duyên hàn nhi lục thúc thúc ngày mai thì sẽ rời đi ngươi tạm thời cùng hạo nhiên một đạo đồng hành về mặt tu luyện có không rõ việc cũng có thể hướng về hàn giáo lục tín đối với hai người nói rất nhiều cũng dặn dò tiêu hạo nhiên đem nữ đồng đưa tới giàu có nhà phụng dưỡng cho đến thời gian một nén nhang quá khứ cũng làm cho hai người cứ vậy rời đi đình viện ở trong Trưng tranh tiến đắt Hoàng Sơn đại đạo phong, không 79. Cái này thế, không nào. Giá 262, Đại lùi Cái đại Lâm lý Cổ thế, theo đạo đạo 79 nắm tay người nào lớn người nào thì có đạo lý làm lục tín tái hiện thế gian thiên hạ các tông chật vật mà chạy không biết rõ bao nhiêu tông môn đệ tử chết thảm thiên mộ thành bên trong ngoài ra toàn bộ hạo thiên tông khoảnh khắc bị tiêu diệt chính là hoàng đạo tầng bốn lý vô cực cũng bị thiên yêu kim triển đánh thành trọng thương một cái kim triển liền dĩ nhiên để thiên hạ các tông kiếm kỵ huống chi còn có một cái tăng thêm sự kinh khủng lục trường sinh thiên hạ các tông dồn dập tấu lên cổ đại tông hy vọng có thể có đại năng giả xuất thế vì thiên hạ các tông đòi hỏi một cái công đạo có thể có ý là những này thượng cổ đại tông vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào cũng làm cho thiên hạ các tông tay trắng trở về chỉ là lục trường sinh tên truyền khắp thiên hạ hắn năm xưa các loại sự tích lần thứ hai truyền lưu thế gian cũng trở thành thế nhân say sưa vui vẻ nói đề tài thiên mộ thành ở ngoài tiêu hạo nhiên mọi người không người đưa tiễn lục tín cùng kim triển kết bạn mà đi lục tín cũng chưa nói cho tiêu hạo nhiên mọi người hắn sẽ phải đi tới kim xí、sí、đại bằng nhất tộc dù sao nhiều người phức tạp nếu như tin tức để lộ mà ra cũng khó tránh khỏi chuyến này xuất hiện một chút kém a o lần này lục tín trở về hạo thiên tông rất nhiều tài nguyên tu luyện tất cả đều bị ma tông chiếm cứ kỳ thế lực cũng nhận được chất đồng dạng để bạn trong lúc này lục tín dặn dò tiêu hạo nhiên chờ lệ thập nhất xuất quan sau đó để lệ thập nhất đem tôn vạn tường thu nhập sát thủ vương đình bên trong chuyên môn phụ trách tình báo thu thập cái này một khối hiển nhiên lục tín đối với tôn vạn tường ở tình báo thu thập trên có thể hết sức coi trọng mọi việc giao thay xong xuôi lục tín cũng không lưu luyến ở tiêu hạo nhiên mọi người không người đưa tiễn phía dưới lục tín cùng k i m triển hai người bước vào hư không phát trợn liền hướng về kim sĩ đại bằng nhất tộc vị trí chô ở truyền tống mà đi yêu đơn giản một chữ nhưng bao quát rất nhiều chủng tộc phi cầm tẩu thú cây cỏ trùng linh phàm là có thể đản sinh linh trí hóa thân thành nhân d â giả đều có thể được gọi là yêu tộc thường thấy nhất yêu tộc không gì bằng phi cầm tẩu thú bọn họ tất cả đều chính là huyết thị sinh i n h l chỉ cần linh khí nồng nặc ở thời gian chuyển rời dưới tự nhiên có thể hấp thu linh khí tinh hoa hóa thân trở thành yêu tộc mà cái này cũng là dễ dàng nhất hoa yêu chủng tộc yêu tộc tu luyện cùng người tộc không giống cùng với nói bọn họ đang tu luyện không bằng nói là đang không ngừng tiến hóa tự thân đem tính mạng của mình tầng thứ tăng cao hóa thành cường đại cùng cực lưu giữ ở liền giống với trong truyền thuyết long phượng đây là trong truyền thuyết trung cực sinh mệnh thể cũng là yêu tộc to lớn nhất ngóng trông thời đại thượng cổ có cá vọt long môn nhất t r i ề u hóa long truyền thuyết cũng có hỏa điệu với liệt diễm bên trong n h ấ t hóa thành h ỏ a phượng điện tịch đương nhiên đây chỉ là một tỷ dụ long phượng cũng chưa chắc chính là yêu tộc mạnh nhất hình thái gần giống như vạn cổ trí cường côn bằng đó là lấy long phượng làm thức ăn lưu giữ ở yêu được vạn cổ giống như vi năng cũng làm cho yêu tộc lòng người sinh nóng t r o n g tâm ý mà yêu tộc bên trong lớn nhất cường đại chủng tộc nhưng tuyệt không phải phi cầm t ẩ u thú cái này hai đại chủng tộc địa thủy h ỏ a phong thiên đ ị a tinh phách có phách chỗ cũng có thể xưng là bạn. Loại này yêu tộc có hóa thiên thiên diệt thể hạt trong trời đất nhất hỏa phần định hội người, đi đại loại yêu, yêu bên xưng bạn, này địa địa, đây qua là là ở một chỗ của hán. Một gốc cây cỏ một khối cố chấp loại này sự vật nhìn như bình thường khả năng hóa thân thành yêu người nhưng chính là thiên địa sùng nhi tự thân liền thai ngén thiên địa đại đạo có thế nhân vô pháp tưởng tượng khủng bố vi năng pham la loại này biến hóa thành yêu người đều là yêu tộc ở trong hoàng giả bị vạn yêu sùng tính truyền h phi thú hai chủ, hai ế gian cái đại cái coi vẫn này này yêu lấy yêu tẩu tộc tộc tộc t cầm cực là làm mà kỳ ọ n g h ế t mạch kim đại chi lực,、kim、sĩ b、so、thuyết kim sĩ đại bằng nhất tộc trong cơ thể chạy có ngày bằng huyết thống tự thân cũng là vô cùng mạnh mẽ chỉ là kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc nhân cực kỳ thưa thớt muốn sinh ra con nối dõi cũng cực kỳ khó khăn từ thượng cổ đến k i này tuy nhiên kim sĩ đại bằng nhất tộc thọ mệnh lâu đời có thể thọ mệnh cũng sẽ hướng đi phần cối u vì thế tái giá yêu hồn người nhiều vô số kể có sống đến kiếp này cũng có thần hồn câu d i ệ t tại thượng cổ có thể nói giờ khắc này kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng, cũng chỉ có mấy trăm tên tộc nhân mà thôi thế nhưng cái này mấy trăm tên tộc kim sĩ đại bằng mỗi cá nhân tu vi cũng cực kỳ khủng bố trừ thiên địa đại giáo cái này đại thế rất ít người dám cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc kết thù mà có một cái truyền thuyết khiến người ta nghiền ngẫm cực sợ truyền thuyết kim sĩ、sí、đại bằng tổ tiên chính là tu di sơn đại lôi âm tự đại bằng tôn giả cái này kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc chính là đại bằng tôn giả đời sau con n ú i dõi cổ hoang sơn núi cao vạn nhật kỳ phong dốc đứng nói nó là danh sơn là bởi vì đây là một tòa thượng cổ thần sơn truyền thuyết chính là thiên bằng tích huyết m à thành có mênh g ô n g thần năng ẩn chứa trong đó cũng là kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc thánh địa càng là bọn họ vạn cổ tới nay đỗ lại nơi nếu như không có kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc cho phép người nào như thiện vào ngọn núi này xuống sân chỉ có hình thần đều diệt mà thôi một cái cổ đạo g ồ ghề dốc đứng dường như một cái vốn lượn trường lòng từ cổ h o à n g sơn chân nối thẳng trong núi phúc địa mà cả tòa cổ h o à n g sơn yên tĩnh dị thường cũng không bất kỳ tiếng động truyền ra chỉ là cả tòa sơn mạch làm cho người ta một loại cực kỳ cẩn trọng uy nghiêm cảm giác khiến người ta phóng tầm mắt nhìn lòng sinh cực kỳ vẻ kính sợ thanh phong phất liễu lá cây vang lên ả o ả o hai bóng người từ ngoài núi bước chậm mà đến lục tín một bộ áo trắng quanh thân không nhiễm hạt bụi nhỏ kim triển mặt sắc trầm ngưng nhìn về phía cổ hoàng sơn ánh mắt càng là hiện lên hoảng hốt tâm ý mười n g à n năm a hôm nay ta rốt cục bước lên mảnh này quê hương kim triển lẩm bẩm lên tiếng biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp nghe thấy kim triển lời nói lục tín trong lòng sinh ra ý nghĩ hai con mắt có chút phập phù kim triển bởi vì ngày xưa chấp nghiệm quay về quê hương có thể chính mình quê hương lại ở nơi nào mới tới thế giới này hắn hành tẩu ở hồng trần ở ngoài Tiếp trước từng t loại sắp các lãng, đều đã quên hắn hắn bị ì m k i ế m về điều nhà đường, có thể điều này cũng thể có bất q ẩm làm bị lục tín hai người Mặc con tới chân núi ngang qua hư không giống như kim quang vương vai xuống chư thiên hư không ầm ầm nổ vàng một con vạn trượng kim bằng già thiên cái địa khi hắn quanh thân kim quang tan hết thời gian một vị thanh niên tóc vàng lập thân lục tín hai người phía trước hai con mắt khép mở thời gian có vẻ lạnh leo không bình thường nhân tộc con kiến hôi đây là kim sĩ đại bằng đất tổ lại tiến lên trước một bước chết vạn năm không gặp không nghĩ tới tử hiên tộc đệ cũng bước vào hoàng đạo tầng bốn bên trong ngươi còn nhận ra vi huynh kim triển bước ra một bước hai con mắt nhìn thẳng thanh niên tóc vàng hắn thanh âm trầm thấp cùng cực vàng hiên bỗng nhiên mần ra bỗng nhiên nhìn về phía kim triển đầy đủ quá mười mấy tức thời gian trong mắt hắn hiện ra hết sức ngạc nhiên c h i s á c kim triển không không thể ngươi ngươi không phải là bị hàng long tôn giả diệt s á t ở thượng cổ sao sao xuất hiện ở kiếp này ở trong chương hai trăm sáu mươi ba đối lập chào mừng ngài quan g lâm nhớ k ỹ địa chỉ trang web đọc trên điện thoại để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trường sinh ở võ hiệp thế giới ta là chết có thể lại sống lại cái này vạn năm thời gian trôi qua để ta nhớ mãi không quên chính là các ngươi những này các tộc nhân kim triển đang mỉm cười chỉ là nụ cười ở trong nhưng lại có không nói ra được cay đắng cùng hận ý Tộc h u y ngươi h n không nên trở về tới vang hiên tự nhiên thở dài trong cơ thể ta chạy xuôi cũng là kim sĩ đại bằng huyết mạch cái này cổ hoàng sơn cũng là nhà ta vì sao ta không thể trở về đến kim triển nhìn thẳng vị này t ộ c đệ hai con mắt có vẻ hơi đỏ thẫm hiển nhiên hắn vẫn ở để nén bạo động tâm tình tộc huynh bây giờ quay đầu còn chưa muộn từ hiên liền làm chưa từng gặp ngươi từ hiên ngươi quả nhiên lớn lên cũng không tiếp tục là từng theo theo ở đằng sau ta thiếu niên nghiệm ở ngày xưa tình cảm bên trên vi huynh không muốn làm khó ngươi qua nói cho kim không lo ta kim triển trở về kim triển âm trầm gầm nhẹ nói n g h ị tử ẩm trời nắng nổ vang mây khói vỡ vụn khủng bố tiếng vang để vùng thế giới này không ngừng đong đưa nhất tôn vạn trượng mặt hiển hóa thiên khung bên trong hắn quan sát kim triển cùng lục tín hai người này áp sập hư không giống như v i năng làm cho người ta lòng sinh run dày cảm giác kim không lo kim triển s o n g quyền nắm chặt ngửa mặt lên trời gào thét không dứt kim sĩ đại bằng hư ảnh càng là hiện lên ở sau thân thể hắn này r ừ n g rực kim quang đem khắp nơi hư không chiếu rọi dù cho phụ thân hắn chính là thượng cổ đại năng người kim triển cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi hư không ngưng trệ thiên địa r u n động cả tòa cổ hoang sơn tỏa ra vạn đạo kim quang cầm minh khiếu thiên thanh e m không dứt bên h a i quần quận thanh thế cực kỳ khủng bố cẳng có rất nhiều thầm thúy hai con mắt xuyên thấu qua hư không vô t ậ n ở nhìn chăm chú lục tín hai người thư hiên dẫn bọn họ vào núi vạn trượng mặt biến mất không gặp cổ hoang sơn lần thứ hai khôi phục lại yên lặng tộc huynh tự lo lấy vàng hiên bất đắc dĩ thở dài hắn đ ỗ n g nhiên xoay người dọc theo gỗ ghề đường núi hướng cổ hoang sơn bên trong đi đến đi thôi lục tín n h o n miệng cười vỗ vô kim triển vai lấy đó an ủi ở vàng hiên dưới sự hướng dẫn hai người cuối cùng tiến vào cổ hoàng sơn bên trong cổ thụ che trời thảm thực vật sung x u ê cực kỳ linh khí nồng nặc ở cổ hoàng sơn bên trong dập dờn lục tín bước chậm ở giữa núi rừng ánh mắt chiếu tới chỗ cũng không bất kỳ sinh linh lưu giữ ở chỉ có một ít ngoại giới không thể nhận ra kỳ hoa dị thảo khai biến sơn lâm bên trong điều này cũng làm cho lục tín khẽ to mày kim sĩ đại bằng nhất tộc có thể so với thượng cổ đại tông ngọn núi này tuy nhiên linh khí nồng nặc nhưng dường như không xứng với chủng tộc này thân phận hay là nhận ra được lục tín ý nghĩ kim triển thì thầm lên tiếng nói tòa này c ủ a hoàng sơn chính là một tòa cỡ nhỏ tiểu thế giới trong đó có huyền cơ khác đi qua gộ ghề đường núi ba người tiến vào trong lòng núi hiện ra ở lục tín trước mặt chính là một tòa k i m quang môn hộ cẳng có một luồng mênh mông khí phả vào mặt làm cho người ta cực kỳ cẩn trọng uy nghiêm cảm giác vàng hiên lời nói hạ xuống thời gian ba người sóng vai tiến vào môn hộ ở trong vô tận dãy núi chọc vào vân thiên mười mấy con kim sĩ、sí、đại bằng điệu ở tầng mây ở trong tung hoành xoay quanh kim quang ó n g ánh hai cánh che đậy vô tận thiên cung càng thỉnh thoảng phát ra mấy cái đạo nối liền trời mây cầm minh thanh âm làm cho chư thiên hư không run run cùng cực cổ hoang sơn chính là thượng cổ thần sơn mà trong núi vùng thế giới nhỏ này chính là kim sĩ、si、đại bằng tộc vạn cổ tới nay đỗ lại nơi nếu như không có vàng hiên dẫn dắt lục tín hai người muốn đi vào nơi đây chỉ sợ còn muốn phí chút công phu ầm ầm dãy núi rung động hư không long long một tòa mê ngông h cung điện từ thiên khung ở trong h i ệ n hiện ra vạn đạo kim quang lấy cung điện làm trung tâm hướng về khắp nơi băng xạ một cái kim quang đại đạo trải ra mà tới cho đến kéo dài tới lục tín ba người dưới chân quang ảnh thanh đ ộ t lưu quang cực nhanh lục tín sắc mặt không gợn sóng đ ỗ n g nhiên nắm lấy kim triển bả vai dọc theo dưới chân kim quang đại nói liền hướng lên trời khung ở trong cung điện bắn nhanh mà đi soắt lục tín chỗ đi qua hư không ở nổ t u n g vô tận hỏa quang ngang qua thiên khùng đây là thân thể mạnh đến cực hạn đem linh khí cũng thiêu đốt kết quả ẩm hai chân đ ặ t đất mặt đất dạn n ư ớ c lục tín chắp tay sau lưng hờ h ữ n g quan sát trước mắt mênh mông cung điện quanh thân càng là tỏa ra bá tuyệt thiên địa giống như vi năng cũng làm cho phương này hư không vặn vẹo cùng cực nói vậy đạo hữu chính là lục trường sinh mênh mông cung điện rung động ầm ẩm t ă n g thương loang lổ cửa đá từ từ mở ra cung điện ở trong cũng chuyển tới trầm ngưng thanh âm thiên sinh cẩn thận cận hương tình k i ế p cũng hoặc đối với kim không lo lưu lại ám ảnh kim triển nói khẽ với lục tín nhắc nhở đi thôi lục tín điềm đạm lên tiếng sắc mặt cũng không biến hóa hắn bước ra một bước dĩ nhiên đi vào cung điện ở trong cung điện ở trong âm âm tụng kinh thanh âm đang truyền đến vạn đạo kim quang đan dệt thành ảnh một vị trung niên nam tử chắp tay sau lưng lập thân ở cung điện bên trong người này sợi tóc dường như đúc bằng v à n g r ò n g quanh thân tuy không bất kỳ u ì thế gì có thể hai con mắt khép mở thời gian sơn hà dường như như m u ố n c h e khiến người ta không dám cùng đối diện chốc lát ta vốn tưởng rằng ngươi đã chết không nghĩ tới ngươi vẫn sống đến kiếp này nhìn ngươi cha con ta trong lúc đó trung quy phải có một nút kim không lo bước chậm tiến lên cho đến đi tới kim triển trước mặt hắn thanh âm có chút chầm ngưng kim không lo thân cao hai trượng nếu như thả ở nhân tộc bên trong chính là người khổng lồ giống như lưu giữ ở mà kim triển ở trước mặt hắn gần giống như một đứa bé con giống như suy nhược không thể tả ở trên cao nhìn xuống hờ hứng quan sát càng đầy dây lạnh nhạt vô tình đây cũng là kim không lo ánh mắt quen thuộc ánh mắt cũng không chút nào biến hóa ở kim triển trong trí nhớ hắn vẫn là hài đồng thời gian cũng là ở thứ ánh mắt này dưới lớn lên dù cho mười ngàn năm quá khứ trước mắt nam tử ánh mắt cũng chưa bao giờ có chút nào biến hóa lục trương sinh một cái thần bí cùng cực nhân vật truyền thuyết hắn trường sinh bất tử chính là thế gian to lớn nhất cơ duyên xuất thế tới nay liền từ không có bại tích hắn có thể cùng ngươi đi tới bộ tộc ta đây cũng là ngươi to lớn nhất sức lực sao kim không lo h ở hững lên tiếng chỉ là khoe miệng phát họa một vện trào phúng tâm ý hoàn toàn có thể cảm nhận được kim không lo trào phúng cùng miệt thị kim triển chậm chậm hấp khí sau đó từ từ phun ra hắn cũng không dự đoán giống như nghỉ tư bên trong cơ sở mà chính là hai con mắt bình tĩnh nhìn về phía kim không lo nói hôm nay tới đây ta chỉ muốn muốn ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn trả lời chắc chắn kim không lo chậm rãi lắc đầu hắn nhìn lục tín lại nhìn kim triển sau đó chậm rãi gật đầu nói ngươi muốn hỏi vì sao ta không nghiệm phụ tử c h i tình phái tộc nhân truy sát cho ngươi kỳ thực rất đơn giản bởi vì ta kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc chính là huyết mạch vương tộc huyết thống cực kỳ tôn quý ta thân là tộc trưởng nam sư phạm vào sai lầm cùng một người loại nữ tử kết hợp mới có ngươi xuất thế cũng chỉ có đưa ngươi mạt sát cái này tộc trưởng vị trí ta mới có thể tiếp tục ngồi xuống kim không lo bình thản lên tiếng dường như lại nói một cái rất lợi hại tùy ý sự tình ta nghĩ đến cái này đáp án chỉ là từ trong miệng ngươi nói ra vậy cũng là ngồi vững ta ý nghĩ trong lòng chỉ là ta còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi kim triển diện mạo buông xuống khi hắn ngẩng đầu thời gian hai mắt ở trong dĩ nhiên tất cả đều là huyết sắc bốn phía khí tức càng là có vẻ hỗn loạn cùng cực